Nàng rất ý tứ rõ ràng, Tần Thủy Hoàng chỉ có một người, một nồi ngông khối hắn căn bản không ăn hết, tốt hơn theo liền điểm món ăn ăn điểm khác tương đối khá, nếu không liền lãng phí. Ta biết, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên biết người ta nhắc nhở hắn có lòng tốt, cho nên hắn cũng không có nói gì, nhưng mà hắn bây giờ thật thật là đói, cảm giác được mình có thể ăn một con kế tiếp bỏ. Thấy Tần Thủy Hoàng kiên trì, phục vụ viên vậy không có biện pháp, chỉ có thể nói được rồi, ta vào phòng bếp nói một tiếng, cho ngài lên cái nồi nhỏ, không cần, liền nồi lớn, ta có thể ăn xong, vậy cũng tốt. Phục vụ viên nói xong cũng tiến vào hỏi liên tục tần thủy hoàng muốn cái gì chủ thực cũng bán hỏi phỏng đoán nàng là cho rằng liền cái này một nồi ngông khối đã đủ tần thủy hoàng ăn không cần gì không chủ thực thấy phục vụ viên rời đi tần thủy hoàng cười khổ lắc đầu một cái một người đi ra ăn cơm chính là như vậy muốn ít chăng cảm giác không đủ ăn phải nhiều đi người ta cho rằng ngươi lãng phí dĩ nhiên phần lớn hiệu ăn là sẽ không quản ngươi cái này ngươi muốn càng nhiều càng tốt chỉ có loại này rõ ràng mang theo địa phương đặc sắc hiệu ăn mới có thể giống như tên này phục vụ viên như vậy liền nói cái này cố mới ngông khối đi chỗ khác người có thể ăn không quen ăn cái này trên căn bản đều là lao gia nhân, mà nơi này đầu bếp thêm phục vụ viên, trên căn bản đều là từ quê quán tới đây người, dĩ nhiên không hy vọng lao gia nhân lãng phí. Mặc dù tần thủy hoàng không phải cố mới người, nhưng hắn cũng là trung nguyên tình người, cũng coi là nửa người đồng hương. Không biết là thật đói quá ác, vẫn là ăn quá ngon, một nồi lớn ngông khối thêm ruột ngỗng. Để cho tần thủy hoàng một người ăn sạch, liền cái này còn có chút chưa thỏa mãn, để cho tiệm cơm phục vụ viên từng cái nhìn đều đần đần. Mặc dù tần thủy hoàng không có cần chủ thực, nhưng đây chính là bốn người phần à. Cảm ơn, ăn thật ngon, bao nhiêu tiền? 88. Tới nơi này ăn cơm chính là tốt, giá cả tiện nghi, hơn nữa mùi vị tương đối còn nói, liền cái này một nồi, nếu như bình thường mà nói, bốn người, lại yếu điểm chủ thực, tuyệt đối ăn thật no, như vậy một người và hơn 20 đồng tiền. Tần Thủy Hoàng đem tiền thanh toán, liền trực tiếp đi hương thọ bên kia công trường, ngày hôm nay hắn không có đánh coi là về nhà ở, muội muội đã ở đến thành phố đi, hắn trở về cũng là một người, còn không bằng đi công trường xem xem. Lao Tần, làm sao liền một mình ngươi, tiểu mội đâu? Thấy Tần Thủy Hoàng một người từ trên xe bước xuống, cũng không nhìn thấy Tần Sảng. Hắc tử liền hỏi, nàng ngày mai phải đi làm, liền cũng không đến. À, nhanh như vậy liền đi làm, ngươi làm sao không mang theo nàng chơi mấy ngày. Tần Thủy Hoàng cho hắc tử một cái liếc mắt nói, ngươi lấy là ta không có nói à. Nhưng mà người ta nói, đế đô nàng cũng quay lại, không có gì chuyện đùa, ngươi để cho ta làm thế nào. Ách, hắc tử gật đầu một cái nói, đây cũng là, đế đô quả thật làm cho nàng quay lại. Một điểm này hắc tử so với ai khác đều biết, năm ngoái tần Sảng tới đây, hắn còn phụng đổi cùng đi chơi đã mấy ngày, đem hắc tử cho mệt. Đúng rồi lão Tần. Ngươi để cho nàng đi chỗ nào đi làm?" Lao Hứa lúc này hỏi một câu. Bởi vì tần sảng miệng muội, động một chút thì là ca, HK, ca, Hứa ca, để cho Hắc tử bọn họ ba cái rất thích tần sảng cái này tiểu muội, cho nên cũng đều tương đối quan tâm nàng. "Đúng vậy Lao Tần, tiểu muội coi như là đi làm, cũng phải tìm cái địa phương tốt, ngoài ra không thể để cho người khi dễ." Lao đố vậy nói tiếp. "Tiên tâm đi, không ai dám khi dễ nàng, ta đem nàng đưa vào công ty di động trụ sở chính." Công ty di động trụ sở chính? liền chúng ta làm cái này công trưởng." Hắc tử chỉ chỉ sau lương công trưởng. Đúng, chính là công ty này. Ha ha ha, vậy ta an tâm, nếu như bọn họ dám khi dễ tiểu muội, ta liền cho bọn họ khiến cho sâu xa. Hắc tử mới vừa nói xong, lao đốt thì cho hắn một cơ nói, cút đi, ta nói Hắc tử, ngươi có thể hay không làm chuyện gì dùng một chút đầu óc. Công trường là công trường, nếu như tiểu muội bị người khi dễ, chúng ta có thể trực tiếp đánh tới, nhưng là không thể ở công trình lên làm tay chân gì. Tân Thủy Hoàng lúc này vậy vỗ một cái Hắc tử bả vai nói, lao đô nói đúng, công trình là công trình, cái khác là cái khác, ở công trình lên tuyệt đối không thể làm tay chân gì trừ phi chúng ta sau này không làm, ách, ta, ta chính là nói một chút mà thôi, chính là để cho các người rõ ràng ta ý nghĩa, tiểu nguyệt không thể bị khi dễ. Hắc tử mặc dù như thế nói, nhưng là mọi người đều biết, tên lầy tuyệt đối không phải làm cho đùa, hắn thật có thể làm được, khá tốt có lao đô và lao hứa còn có tần thủy hoàng nhìn hắn, nếu không những năm này không biết tên lầy có thể chọc nhiều ít chuyện. chương 86, núi áp lực lớn, tốt lắm, không nói cái này, trên công trường như thế nào, yên tâm đi lão tần, có chúng ta bốn cái ở chỗ này nhìn chăm chăm, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Lão Đỗ vô một cái tần thủy hoàng bạ vai nói, "Một điểm này tần thủy hoàng vẫn là rất yên tâm, bởi vì lão Đỗ, lão hứa và hát tử là tần thủy hoàng tín nhiệm nhất bằng hữu, dĩ nhiên, lão cô vừa qua tới, tần thủy hoàng và hắn tiếp xúc thời gian không phải rất dài, bất quá từ đoạn thời gian này tiếp xúc tới xem, lão cô cũng không tệ. Đúng rồi, tạo bên kia núi tình huống như thế nào? Bên ngoài xe tới đây có nhiều hay không?" "Điều không phải rất nhiều." Lão Đỗ lắc đầu một cái. "Đây là chuyện gì xảy ra?" "Đúng rồi, các người và người khác nói qua tới đổ một xe đất cho bao nhiêu tiền?" "100 ạ." Một trăm. Nghe được Hắc Tử lời này, Tần Thủy Hoàng thiếu chút nữa không có phun ra một hớp lão máu, chắc không được tới đây sẽ ít. Nguyên lai Hắc Tử mới cho người ta một trăm đồng tiền. Ta nói Hắc Tử, làm sao mới cho một trăm à? Lão Tần, một trăm không ít. Bọn họ đến nơi khác đi đổ, còn phải cho người khác tiền. Tới nơi này giúp cho bọn họ một trăm, cái này đã không ít. Hắc Tử, người ta đó là bởi vì khoảng cách gần, cho nên thu tiền, nhưng là chúng ta nơi này quá hẻo lánh quá xa, rất nhiều người đưa tiền cũng không muốn tới đây. Như vậy đi, dựa theo khoảng cách xa gần, cho một đến ba Cái này các người xem trước làm, nhanh lên người liên lạc tới đây đứa đất, phải biết chúng ta chỉ có 2 năm thời gian. Ta cứ nói đi, đều là người tên nậy, không phải sẽ phải bị 100. Lao hứa đẩy hắc tử một chút. Lao Tần, cái này ngươi yên tâm đi, quay đầu ta liền cho người gọi điện thoại, chuyện này vừa mới bắt đầu ngươi thì không nên giao cho hắc tử tên nậy. Lao Đỗ phải hiểu liền vấn đề nghiêm trọng tính, 2 năm thời gian, muốn tạo một ngọn núi đi ra, đây tuyệt đối không phải làm trò đùa. Ừm. Như vậy, các người cũng cho mình biết đoàn xe gọi điện thoại, liền giữ ta mới vừa nói, dựa theo khoảng cách xa gần, Một trăm đến ba trăm bây giờ, cái này độ chính các ngươi nhìn làm. Phải, biết ta vậy thì đi gọi điện thoại. Hắc Tử nói xong cầm điện thoại di động đi ngay một bên. Lão Đố bọn họ cũng giống như vậy, đều lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi, cũng không muốn xem nhẹ lão Đố bọn họ. Phải nói ở chuyến đi này liền, lão Đố bọn họ mới là tiền bối. ở Tần Thủy Hoàng còn không có tiến vào cái nghề này thời điểm, người ta chính là đoàn xe lão bản. Biết đoàn xe lão bản có rất nhiều. Lão Đố bọn họ không phải Tần Thủy Hoàng thủ hạ, bọn họ đây là giúp Tần Thủy Hoàng làm việc đoàn xe, nhưng là đoàn xe không có chuyện gì bọn họ vậy liền không có chuyện gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho nên tần thủy hoàng sẽ để cho bọn họ hỗ trợ nhìn một chút công trường bốn người một mực đánh không sai biệt lắm có nửa giờ điện thoại mới trở về nửa canh giờ này không biết cho bao nhiêu người gọi điện thoại lão tần điện lời đã đánh xong hơn nữa ta còn để cho bọn họ đem người quen biết cho mang tới ừ lão đố cảm ơn khách khí cái gì chúng ta không cần nói những thứ này lão đố vu một cái tần thủy hoàng bả vai đúng rồi lão đố có thể còn phải làm phiền mấy người các ngươi một chuyện lão tần Có chuyện gì ngươi cứ việc nói, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Là như vậy, các người một cái, muốn một mực có người ở bên kia nhìn, di động bên kia viết hóa đơn thời điểm, muốn ở phía trên đánh dấu 1 2 3 những chữ số này. Nghe được Tần Thủy Hoàng lời này, lão đại vỗ đầu một cái nói, "Lão Tần, ngươi không nói ta đều quên hết, cái này có thể không thể qua loa, như vậy, trừ ngươi trên công trường tới đây xe, còn giữ lại toàn bộ đều ký hiệu. Cái này nhưng mà rất trọng yếu, dựa theo khoảng cách xa gần, cho giá cả vậy không giống nhau, đánh dấu một, liền lại biểu là 100 đồng tiền một xe, đánh dấu chính là 200." Ba cũng không cần nói, là 300 đồng tiền một xe. Cái này đến lúc đó tính tiền phải dùng, thật ra thì Tần Thủy Hoàng vốn là suy nghĩ đều giống nhau, toàn bộ là 300 đồng tiền một xe thu, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, Hai năm thời gian, hắn căn bản là không kiếm ra được nhiều tiền như vậy để đi vào. Chỉ có thể ở phương diện giá cả làm chút văn chương. Như vậy cũng có thể cho hắn giảm bớt điểm áp lực, nói thật, Tần Thủy Hoàng bây giờ áp lực rất lớn, hắn tính một chút, bên ngoài tới đây xe, trung bình liền giữ 150 một xe coi là, không sai biệt lắm cần 2 tỷ. Liên cái này cũng chưa tính hắn đào hồ công trình tiền. Số tiền này hắn toàn bộ muốn đệm đi vào, 2 năm thời gian, Tần Thủy Hoàng cảm giác được mình không kiếm được nhiều như vậy, đây cũng là hắn buồn giàu địa phương. Tạm thời bên này các người trước giúp ta nhìn chăm chú một chút, chờ ta đem bãi cắt bên kia biết rõ là tốt. Yên tâm đi Lão Tần, ngươi nên làm gì thì làm cái đó đi, nơi này ngươi không cần lo lắng. Ừm, cảm ơn. Bởi vì ngày mai còn có đi ra ngoài tìm địa phương, Tần Thủy Hoàng không có nấu đêm, và mọi người ăn cơm tối xong rồi nghỉ ngơi, hắn là cùng công nhân ăn chung, dĩ nhiên vậy bao gồm lão đũ, hát tử bọn họ. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Không có an điểm tâm tần thủy hoàng liền lên đường, đến Hưng Thọ trên đường thời điểm, Tần Thủy Hoàng dừng xe lại, ở sạp ven đường tùy tiện đối phó một hớp, sau đó liền lái xe đi bán tiệt tháp thôn. Bán tiệt tháp là một cái rất lớn thôn, nơi này ở người bên ngoài đặc biệt nhiều, bởi vì nơi này đều là dân cư, tiền muốn phòng dĩ nhiên vậy tiện nghi, cho nên ở trong thành phố đi làm người, rất nhiều người đều ở chỗ này phòng ở. Trọng yếu nhất chính là, nơi này cách xe điện ngầm số 5 tuyến, Thiên Thông nguyện đứng tương đối gần, chỉ có mấy trăm mét xa, nói khó nghe, đi bộ cũng có thể đi trạm xe lửa, dĩ nhiên, nơi này cũng có đi trạm xe lửa xe bus nhưng là rất ít có người ngồi xe buýt đi chạm xe lửa, bởi vì nơi này không phải mới khởi hành đứng, xe buýt đến bán tiệt tháp thời điểm, trên căn bản đã ngồi đầy, thậm chí cũng đã không có địa phương đứng. cho nên ở tại bán tiệt tháp người, rất nhiều người nhưng là cưỡi xe đạp, đến nơi thiết đứng sau này, đem xe đạp thả trên xe điện ngầm đứng, sau đó ngay tại chỗ thiết đi, như vậy lúc trở lại cưỡi xe đạp liền về nhà. thôn ủy hội ở trong thôn gian, có một cái đại viện, trên đó viết bán tiệt tháp thôn thôn dân quản lý ủy viên hội, tần thủy hoàng đến tương đối sớm, hắn lúc tới, nơi này còn chưa mở cửa, đợi đại khái cỡ nửa tiếng. Một người hơn 40 tuổi người trung niên cưới một chiếc chạy xe máy điện tới đây, lấy chìa khóa ra đem thôn ủy hội cửa mở ra, thần thủy hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống chạy tới. Ngài khỏe. À, ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì? Là như vậy, ta muốn hỏi một chút, chúng ta nơi này lúc nào đi làm? Người trung niên nhìn một cái tay đồng hồ, nói, lập tức lên ban, ngài là muốn tìm người sao? Đúng vậy, ta muốn tìm một chút chủ nhiệm. Tìm chủ nhiệm à? Vậy ngài đi vào trước cùng đi, phòng đoán một lát nữa sẽ tới. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng ở thôn ủy hội trong phòng khách lại đợi mười mấy phút, ở giữa lục tục tiến vào hết mấy người, đều không phải là chủ nhiệm, vừa lúc đó, một chiếc Audi A6 lái vào thôn ủy hội trong đại viện. Đây chính là khoa trưởng chúng ta xe. Một người thôn ủy hội nhân viên văn phòng đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. Chương 87, tìm chỗ. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng đối với tên này, nhân viên văn phòng đến cảm ơn sau này, vội vàng liền chạy ra ngoài. Vị này chủ nhiệm họ Bạch, Tần Thủy Hoàng đã từ thôn ủy hội nhân viên làm việc nơi đó biết, đi tới xe Audi trước, vị này Bạch chủ nhiệm đã từ trên xe bước xuống. Bạch chủ nhiệm ngài khỏe Ngươi tốt, có chuyện gì không? Là như vậy bạch chủ nhiệm, ta muốn ở thôn các ngươi thuê mau, không biết có còn hay không. Nghe được Tần Thủy Hoàng là thuê, vị này bạch chủ nhiệm ánh mắt sáng lên, nhất thời nhiệt tình rất nhiều, vội vàng đưa tay ra và Tần Thủy Hoàng cầm một chút nói, thuê hả? Hoàng nên hoàng nên, trước mặt cũng đã nói, nơi này chính là nông thôn, ở chỗ này thuê rất đơn giản, nhưng là cũng phải xem ngươi là làm gì dùng. Nếu như ngươi là thuê trồng rau, như vậy ở chỗ này rất tiện nghi, nhiều nhất 2 ba ngàn đồng tiền một mẫu. Dĩ nhiên, vị trí kia vậy tương đối vắng vẻ, nếu như ngươi là thuê làm cái khác ví dụ như làm ăn hoặc là là xây nhà xưởng cái gì vậy thì đắt giống nhau vị trí kia sẽ rất tốt trên căn bản đều là ở lớn bên lề đường mặc dù nơi này là nông thôn nhưng mà cũng không có ai đi làm ruộng mọi người cũng muốn đem cho thuê coi như là vị trí đặc biệt lệch địa phương bị người thuê đi trồng rau vậy cũng so đặt ở vậy hoang liền tốt thậm chí so mình làm ruộng mạnh hơn rất nhiều đây cũng là vị này bạch chủ nhiệm vừa nghe đến tần thủy hoàng muốn thuê cũng rất hoang nên nguyên nhân thật ra thì ở bên này đều là như vậy không riêng gì bán tiền tháp liền liền phía đông đông tam kỳ cũng giống vậy trong thôn đều là đem cho thuê như vậy thu vào sẽ cao rất nhiều. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Tô hát, gia kêu Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng. Danh tự này được à? Vậy ngài muốn thuê cái gì? Cái ý nghĩ này thuê cái gì, thật ra thì chính là hỏi Tần Thủy Hoàng muốn thuê làm gì. Là như vậy, ta muốn ở đường Lập Thang bên thuê một mảnh đất bán cắt đá. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, vị này Bạch chủ nhiệm nhíu mày một cái, hắn không phải bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn bán cắt đá cao mày, mà là Tần Thủy Hoàng muốn ở đường Lập Thang bên thuê cao mày, phải biết, nơi này mặc dù là nông thôn, nhưng mà đường Lập Thang bên đây chính là vị trí tốt bây giờ căn bản cũng không có đi bên ngoài thuê. Tần lão bản, ngài xem như vậy được không được? dựa vào bên trong một chút. lần lượt đường lập thang địa phương toàn bộ cũng đã cho mướn. ngươi có thể ở những địa phương kia phía sau thuê. giá cả ta cho ngài tiện nghi một chút. ách, bên lề đường không có sao. Tần lão bản, thực không dám dò dẫm. bên lề đường, ở 2 năm trước liền đã không có. ngài có thể hơi đi vào trong một chút. đây có thể so bên lề đường muốn rất tiện nghi nhiều. cái này Tần thủy hoàng dĩ nhiên biết, nhưng mà hắn không hề dự định thuê bên trong, bởi vì Tần thủy hoàng cũng không phải là chỉ xây bãi cát nếu như chỉ xây xa chẳng, đó là đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà hắn còn chuẩn bị thành lập một công ty, ngoài ra chính là thu xả bẩn nghiệp vụ và bãi cắt đá tách ra. trước đi đều là chuyện nhỏ, nhưng là bây giờ không giống nhau, bây giờ hắn đã nhận đại công trình, nếu như tiếp tục như vậy nữa tuyệt đối không được, cho nên hắn chuẩn bị thành lập một nhà công trình công ty. hơn nữa, thành lập một công ty, hắn sau này đón thêm việc vậy thuận lợi, có thể trực tiếp công ty đối với công ty, hắn làm bây giờ những công trình này đều là lấy người danh nghĩa, mặc dù tốt chỗ không thiếu, tối thiểu không cần đóng thuế, nhưng là cũng không thiếu thay hại. Ngại quá à Bạch chủ nhiệm, ta lần này nhất định phải thuê bên lề đường, bởi vì ta không riêng gì muốn mở bãi cát, ta còn muốn thành lập một công ty. Ngài nói ta phải đem công ty thả ở phía sau, vậy coi như là chuyện gì xảy ra? Ách, ngươi còn muốn mở công ty sao? Đúng, một nhà công trình công ty. Như vậy à? Mở công ty nói thả ở phía sau quả thật không thích hợp. Bạch chủ nhiệm gật đầu một cái. Ngại quá Bạch chủ nhiệm, ta lại đi nơi khác xem một chút đi. Tân Thủy Hoàng vậy có chút thất vọng. Hắn sở dĩ chọn ở phụ cận đây, là bởi vì làm cho này bên còn hơi sớm một chút nếu như không phải là bởi vì cái này, hắn chỉ cần hơi đi bắc đi một chút, vậy còn nhiều mà, không nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít đi, làm một mấy ngàn mẫu tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Lão bảo ngài chờ một chút, ta nhớ tới một chỗ, chính là diện tích lớn liền một ít, bất quá không quan hệ, ngài có thể cùng đối phương thương lượng một chút, tách ra thuê. Ô hát, xin hỏi ở vị trí nào? Ngài có thể tìm tới nơi này, ta muốn bên lề đường ngài đều đã xem qua rồi. Ừ, là nhìn rồi. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ngươi có thấy hay không một cái một vòng kéo tường rào, vội vàng không có gì cả đại viện. Không sai là có một cái như vậy địa phương. Nói thật, chỗ đó tần thủy hoàng thời gian đầu tiên liền đi qua nhìn, hơn nữa còn hỏi người khác, đáng tiếc nơi đó đã bị người cho thuê đi. Cái viện kia diện tích rất lớn, tối thiểu có 100 mẫu trưởng, mà vị trí địa lý đặc biệt tốt, phía đông chính là đường lập thang. Nói trắng ra liền chính là lần lượt đường lập thang, hơn nữa qua đường lập thang chính là đông tam kỳ trong thôn vậy cái phố lớn, phía bắc lần lượt hồi mặt nam, chính là từ hồi long xem đến nam bảy nhà con đường kia. ở đường bắc còn có một cái hóa đã chạm sang. phía tây cũng không cần nói, linh linh tán tán có mười mấy nhà nhà trọ hơn nữa còn có một cái 84 mẫu đất xây hơn 30 nóc nhà trọ chính là thuê xây cái loại đó tầng 4 trở xuống nhà trọ đặc biệt cho thuê từ bên ngoài đến đi làm dân nơi này có rất nhiều như vậy nhà trọ đây vẫn chỉ là bên ngoài trong thôn nhiều hơn ở nơi này cái đại viện phía nam là khu bình xương công cộng xe đạp thiên thông nguyện vân điều trung tâm ở đi về phía nam bên một chút chính là xe điện ngầm trạm thiên thông nguyện bắc bạch chủ nhiệm chỗ đó không phải đã cho mướn sao không sai là cho mướn nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân bên kia liền trông xuống ta có thể biết là bởi vì nguyên nhân gì sao cái này muốn biết rõ, nếu như là không thể xây hoặc là là không để cho xây, tần thủy hoàng dĩ nhiên cũng không biết muốn, muốn một khối chỉ có thể chống không làm gì. ta biết ngài suy nghĩ gì, bất quá ngài yên tâm, không phải nơi này nguyên nhân, là đối phương nguyên nhân, thuê mảnh đất này là một đồ gỗ nội thất nhà máy, hơn nữa còn là một nhà tương đối lớn đồ gỗ nội thất nhà máy, bọn họ bên kia vốn là nói tháo, ở nơi này bên mướn mảnh đất này muốn đem xưởng rời tới, nhưng mà không biết chuyện gì, bên kia lại không có tháo thành, cái này không, nơi này liền chống xuống. như vậy à? tần thủy hoàng gật đầu một cái. Nếu như ngài muốn vừa ý chỗ đó, ta có thể cùng bên kia liên lạc một chút, xem xem bọn họ có muốn hay không đem nơi này cho thuê, ngoài ra còn có chính là ngài muốn thuê bao lớn diện tích. Nghe được cái này vị bạch chủ nhiệm mà nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết, hắn đang cùng mình chơi tâm cơ, thuê mảnh đất này người, phòng đoán sớm vừa muốn đem mảnh đất này cho thuê, hơn nữa còn và vị này bạch chủ nhiệm nói qua, nếu không hắn làm sao như vậy khẳng định người ta sẽ thuê. Bất quá Tần Thủy Hoàng không có để ý những thứ này, chỉ cần có thể thuê tới đất là được, cái khác hắn vậy lười được quản. Như vậy đi bạch chủ nhiệm, mảnh đất kia ta toàn bộ cho mượn ngài hỏi một chút hắn muốn không muốn chuyển thuê chương 88, thuê ký hợp đồng vậy được vậy ngài chờ một chút vị này bạch chủ nhiệm nói xong cũng đi qua một bên gọi điện thoại đi thấy hắn như vậy tần thủy hoàng lắc đầu một cái cái này đã rất rõ ràng vị này bạch chủ nhiệm muốn mò chỗ tốt bất quá khá tốt chính là hắn đều không phải muốn từ tần thủy hoàng trên mình mò nếu không hắn thì biết và tần thủy hoàng nói rõ hắn đây là muốn từ đồ gỗ nội thất nhà máy bên kia mò nhưng mà cái này cùng tần thủy hoàng có quan hệ thế nào yêu mò mò đi thôi thật ra thì cái này cũng rất bình thường người ta làm cái gì Người ta là thôn chủ nhiệm, dựa vào cái gì giúp không à? Dĩ nhiên muốn từ trong gian làm điểm chỗ tốt, nếu không hắn thu vào từ địa phương nào tới. Mấy phút sau, bạch chủ nhiệm nói chuyện điện thoại xong, tới đây đối với tần thủy hoàng nói, tần tổng, bên kia một lát nữa sẽ tới, chúng ta đi trước phòng làm việc của ta chờ ngài thấy thế nào? Có thể, vậy mời. Vị này bạch chủ nhiệm phòng làm việc cũng không phải là rất sang trọng, hơn nữa còn rất giản dị, cho người một loại thanh tránh liêm khiết cảm giác, nhưng mà nếu để cho người biết, những năm này hắn đi bên ngoài thuê, ở nơi này ở giữa vất nhiều ít chỗ tốt, vậy cũng sẽ không nghĩ như vậy. Liên Bạch chủ nhiệm bên ngoài vậy chiếc Audi xe, phỏng đoán cũng là vì khiêm tốn, nếu không đừng nói Audi, dù Sơn Sở hắn cũng có thể mua được, bất quá như vậy liền quá cao điệu, phỏng đoán ở hắn không có trước về Hưu, hắn là không dám làm như vậy. Tân tổng, uống chút trà, đây chính là chính tông mưa trước Long Tỉnh. Bạch chủ nhiệm cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng bưng lên người một cái, thật đúng là không tệ, xem ra vị này Bạch chủ nhiệm nói không sai, đây tuyệt đối là cực phẩm Long Tỉnh, giá cả dĩ nhiên cũng là không rẻ, liền loại trà này. 0,5 kg không sai biệt lắm. Muốn vị này bạch chủ nhiệm tốt mấy tháng tiền lương. Hơn một giờ sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài đi vào một người bụng vẹn người trung niên. Kim tổng, thấy người tiến vào, bạch chủ nhiệm liền vội vàng đứng lên kêu một tiếng. Tần thủy hoàng dĩ nhiên vậy đi theo tới. Bạch chủ nhiệm thật lâu không gặp, thật lâu không gặp. Hai người bắt tay một cái, bạch chủ nhiệm đối với người trung niên nói, kim tổng, ta vội tới ngài giới thiệu một chút, vị này là tần tổng, chính là hắn muốn thuê ngài mảnh đất kia. Ngài khỏe kim tổng, ngài khỏe tần tổng. Tân Thủy Hoàng cũng cùng vị này Kim tổng bắt tay một cái, sau đó mọi người ngồi xuống bắt đầu nói thuê đất sự việc. Không biết Kim tổng mảnh đất này muốn lấy giá bao nhiêu cách cho thuê. Tân Thủy Hoàng mở miệng trước. Mảnh đất này ta không dự định kiếm tiền, bao nhiêu tiền thuê bao nhiêu tiền cho thuê, ta ký hợp đồng là 20 năm, bây giờ đã qua 2 năm, còn có 18 năm. Kim tổng, ngài cái hợp đồng này ta có thể nhận trước, nhưng là ta không thể và ngài ký hợp đồng, cái hợp đồng này ta cấp cho thôn ủy hội ký. Tân Thủy Hoàng chạy ở bên ngoài nhiều năm như vậy, điểm này thông thường vẫn phải có, nếu như hắn và vị này Kim tổng ký hợp đồng Vạn nhất sau này đụng phải phá bỏ và rời đi, hoặc là là cái gì khác chuyện, trên căn bản cũng chưa có tần thủy hoàng chuyện gì. Dẫu sao tần thủy hoàng là cùng Kim tổng ký hợp đồng, coi như là có ích lợi gì, đó cũng là người ta Kim tổng, người ta nguyện ý cho ngươi điểm thì ta cho ngươi chút, không muốn cho ngươi, ngươi cái gì cũng không rơi tới. Và thôn ủy hội ký hợp đồng cũng không giống nhau, sau này bất kể chỗ này là bị chiếm, vẫn là phải phá bỏ và rời đi, cũng phải có tần thủy hoàng một phần. Cái này Kim tổng nhìn xem Bạch chủ nhiệm. Kim tổng, mảnh đất này hàng năm đều cần không thiếu tiền đi, ngài bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn một là đem chuyển tiền đi ra ngoài, hai là còn cầm, nhưng lại như vậy ngài vẫn là hàng năm phải đóng tiền thuê. Tân Thủy Hoàng bất lộ thanh sắc nói, mà hắn những lời này vừa vặn nói đến Kim tổng trố đau lên. Vị này Kim tổng đã cùng thôn ủy hội ký 20 năm hợp đồng, hắn bây giờ coi như là không muốn cũng không được, không muốn chính là vi ước, điều này cần một số lớn vi ước vàng, coi như là vị này Kim tổng tiền muôn bạc biển, hắn cũng không khả năng lập tức cầm ra một khoản tiền lớn như vậy. Là như vậy Kim tổng, nếu như ngài còn muốn ở chỗ này xây hãng, vậy ngài liền giữ lại, nếu như không xây cứa, ta xem ngài vẫn là cho thuê tốt. Dẫu sao một năm này tiền thuê nhưng mà tốt mấy triệu. Bạch chủ nhiệm cũng khuyên ở đây vị Kim tổng. Vậy cũng tốt, ta chuyển cho ngài, đem còn dư lại hợp đồng chuyển cho ngài. Tân tổng, nếu Kim tổng đem hợp đồng chuyển cho ngài, ngài xem có phải hay không đem hợp đồng tăng thêm nữa 2 năm, vẫn là 20 năm. Không cần Bạch chủ nhiệm, 18 năm vậy là đủ rồi. Cuối cùng mọi người thương lượng một chút giá cả, giá tiền là một mẫu đất 40.000, mặc dù vị này Kim tổng nói hắn thuê chính là cái giá này cách, bất quá Tần Thủy Hoàng cũng không tin, 2 năm trước giá cả, nơi này tuyệt đối không đạt tới 40.000 một mẫu. Đừng quên đây chính là một năm, một mẫu đất tháng một năm bốn không nghìn, một trăm mẫu đất một năm chính là bốn triệu. Bất quá tần thủy hoàng không có nghĩ những thứ này, một năm bốn triệu mặc dù không thiếu, nhưng là hắn kiếm sẽ nhiều hơn. Cuối cùng bạch chủ nhiệm và kim tổng đem bọn họ trước ký hợp đồng sẽ bỏ, bạch chủ nhiệm lại cùng tần thủy hoàng làm lại ký một phần hợp đồng, tổng cộng một trăm mẫu đất, trước ba năm hàng năm tiền thuê bốn triệu, ba năm sau tiền thuê gia tăng là hai mươi phần trăm, nói cách khác từ năm thứ tư bắt đầu, hàng năm phải đóng bốn triệu, lấy loại này đẩy, sau này mỗi ba năm gia tăng là hai tần thủy hoàng tính một chút. Đến cuối cùng thời gian 3 năm sau, hàng năm phải đóng 8 triệu, bất quá khi đó nơi này hẳn càng đáng tiền đi. Ở ký xong hợp đồng sau này, Tân Thủy Hoàng đem 5 thứ nhất tiền thuê 4 triệu đánh tới, cái này phần hợp đồng liền chính thức có hiệu lực, Tân Thủy Hoàng cũng chỉ không ở lại, bởi vì hắn biết, Kim tổng và Bạch chủ nhiệm còn có cái gì phải làm. Không cần phải nói, nhất định là vị này Kim tổng cho Bạch chủ nhiệm chỗ tốt, dẫu sao chỗ này là Bạch chủ nhiệm giúp hắn cho thuê, bỏ mặc thế nào, vị này Kim tổng cũng sẽ cho Bạch chủ nhiệm một vài chỗ tốt. Tân Thủy Hoàng từ thôn hội hội đi ra, liền trực tiếp đi đại viện. Nơi này kể từ bây giờ có thể phải thì phải hắn, hắn dĩ nhiên có thể tới đây, đem cửa mở ra, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu trong lòng hoạch định. Hắn chuẩn bị đem cái này 100 mẫu đất hoa thành ba khối, phía nam nhất là bãi cá đá, diện tích muốn lớn một chút, 40 mẫu, trung gian là trạm mua bán sà bẩn, cũng chính là người khác nói sà bẩn trạm trung chuyển, cái này có 30 mẫu đã đủ. Còn như còn dư lại 30 mẫu, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị dùng để mở công ty, mở một nhà công trình công ty. Bất quá làm tiếp những thứ này trước, đầu tiên muốn đối với nơi này tiến hành xây dựng. Ở trung quanh đều có người, vốn là Tần Thủy Hoàng không muốn dùng kiến trúc công trình xe, cũng là nghi muốn cái này không vừa lúc là cho mình làm quảng cáo một cái cơ hội sao. Nghĩ tới đây, Tần Thủy Hoàng liền cho bán gạch đỏ gọi một cú điện thoại, để cho bọn họ trước cho mình đưa tới 1 triệu cục gạch. Mảnh đất này là 100 mẫu, diện tích là 66k700m2, chiều rộng là 400m cơ đó, sâu là 170m cơ đó, nếu như cho mảnh đất này kéo một cái ba thước cao từng rào, đó chính là 400m thêm 170m, sau đó ngồi tại hai hơn nữa ở giữa hai đạo cách tường 170mm ngồi tại hai, đây chính là 1480 m dài. Chương 89, tự động kiến trúc. 1480 m dài, nếu như 3m cao, đó chính là 4.400 tấc vuông. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem tráng kiện dày một ít, như vậy một cái thước vuông tường, liền cần 228 cục gạch. Cái này thì vượt qua 1 triệu cục gạch, muốn cái này 1 triệu là khẳng định không đủ, bởi vì còn muốn xây phòng, tổng tính được, tối thiểu cần 1.2 triệu cục gạch. Bất quá nơi này vốn là có tường, mặc dù không phải là rất cao, cũng không phải rất dày. Phá hủy sau này lại hư mất một ít, nhưng vậy không sai biệt lắm đủ rồi, đến lúc đó coi như là thiếu chút nữa, tùy thời có thể muốn. Nói chuyện điện thoại xong sau này, Tần Thủy Hoàng không có khóa cửa rời đi, như vậy cục gạch đưa tới, liền trực tiếp có thể vận đi vào. Trở lại bãi cắt sau này, Tần Thủy Hoàng còn không có xuống xe, liền đối với thiên Biên nói, biến thành chế tạo xe, tạo một chiếc sơ cấp kiến trúc xe đi ra. "Là chủ nhân." Đoạn thời gian này, Tần Thủy Hoàng lúc không có chuyện gì làm sẽ đi phế phẩm thu mua đứng thu một ít thứ, chính là vì muốn tạo cái gì thời điểm dùng, không cần đến yêu cầu thời điểm lại đi mua. Bây giờ vừa vận công dụng ở trên, tạo một chiếc sơ cấp kiến trúc xe, nhưng mà so tạo một chiếc máy đào phải làm phiền hơn, dùng ròng giá hai cái nửa giờ, mới đem chiếc này sơ cấp kiến trúc xe cho làm ra tới. Kiến trúc xe chiều rộng 3m, dài 8m, cái này cũng chưa tính phía trên dàn giáo, nếu như đem dàn giáo mở ra, chỉ dàn giáo thì có 20m dài, không, có dài như vậy dàn giáo, vậy không, có biện pháp xây phòng không phải. Thấy chiếc này sơ cấp kiến trúc xe, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất hưng phấn, đây chính là hắn tạo nên chiếc thứ nhất dùng cho kiến trúc kiến trúc xe, chiếc vậy cũng là thiên biến thay đổi. Mặc dù nói chức năng muốn so với cái này nhiều hơn nhiều, có thể vậy chỉ có một chiếc. Trước tần thủy hoàng xem qua một cái video, chính là nước ngoài phát minh một loại tự động kiến trúc xe, nhưng là chiếc kia kiến trúc xe và chiếc này vừa so sánh với, nhất định chính là đống cát bã, căn bản không thể so sánh. Chủ nhân, chiếc này kiến trúc xe mặc dù không tệ, nhưng mà thiếu rất nhiều chức năng. Ô oh, thác, mất cái gì chức năng? Nó không thể tự động khoét bê tông, cái này còn cần đem khoét tốt bê tông bỏ vào, còn có chính là, nó không có để dành không gian, không thể giống như bản thể như nhau, có thể không hạn chế kiến trúc. Thiên biến Ngươi nói cái này, vừa lúc là không cần, cho nên như vậy tốt hơn. Nếu như chiếc này kiến trúc xe và thiên biến thay đổi như nhau, chỉ cần đem vật liệu bỏ vào để dành trong không gian, liền có thể không hạn chế kiến trúc, đó mới không được chứ. Phải biết, Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị đem chiếc này kiến trúc xe cầm đi ra. Nếu như nó và thiên biến như nhau, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không có biện pháp đem nó lấy ra, bởi vì vậy quá huyền huyễn, phỏng đoán rất nhanh sẽ bị có liên quan ngành cho lấy nghiên cứu, nhưng là bây giờ như vậy sẽ không, bởi vì nước ngoài đã có trước cả, nhiều nhất chỉ bất quá sửa đổi một chút mà thôi. Truy Phong, như Phong lên. Tần Thủy Hoàng mở ra kiến trúc xe kế bên người lái cửa. Đối với hai con tảng ngao hạ ra lệnh. Không sai, Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem chúng hai cái đưa đến Hương Thọ công trường bên kia. Bởi vì tiếp theo một đoạn thời gian, Tần Thủy Hoàng có thể phải ở Đông Tam kỳ bên kia đợi thời gian rất dài, tối thiểu phải đem bên kia xây xong. Cùng Truy Phong và Như Phong đi lên sau này, Tần Thủy Hoàng lại để cho Thiên Biến biến thành một chiếc tiểu xe gắn máy. Đặc biệt tiểu nhân cái loại đó, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp cho mang lên kiến trúc xe. Từ xe nâng bên trong cho kiến trúc xe quất một ít dầu không có rút ra rất nhiều, bởi vì xe nâng bên này còn cần dùng, chỉ cần có thể lái đi ra ngoài là được, đến bên ngoài liền có thể cố gắng lên. Tần Thủy Hoàng mở chiếc này kiến trúc xe đến Hương Thọ thời điểm, trời đã sắp tối, vừa vận hắc Tử bọn họ đang dùng cơm, Tần Thủy Hoàng cũng không có khách khí, trước cho phòng bếp bên kia chào hỏi, để cho bọn họ cho Truy Phong như Phong chuẩn bị một chút thịt, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng giao phó hắc Tử chăm sóc kỹ Truy Phong và Như Phong sau này, liền mở kiến trúc xe đi Đông Tam Kỳ, đi tới hắn thuê vậy mao đất thời điểm, bên trong đã trở không thiếu cục gạch. Làm nhiều năm như vậy công trình, bán gạch đỏ tần thủy hoàng vẫn là biết mấy cái, cho nên căn bản cũng không cần nói nhiều, để cho vận liền vận. Nói thật, chú ý này là xây công ty, hơn nữa rất có thể phải dùng rất nhiều năm, nếu không tần thủy hoàng căn bản cũng không biết dùng gạch mới, gạch cũ mà nói, thiên biến để dành không gian có rất nhiều. Thừa dịp không người, tần thủy hoàng đem thiên biến để xuống, sau đó để cho nó biến thành một chiếc bê tông xe, hơn nữa để cho nó khoét ra một xe bê tông, liền bắt đầu nhanh lên, đầu tiên là là đem kiến trúc xe đỡ lừa tới. Không muốn lấy là kiến trúc xe liền trực tiếp có thể xây, đó là không thể nào. Còn muốn mở ra, nó cũng không có thiên biến để dành năng lực, nơi có thứ cần đều phải để lên, như vậy, ngay bây giờ mà nói, căn bản là không chứa nổi, hơn nữa vậy không chống đỡ được. Tìm một chỗ đem kiến trúc xe đậu xong, kiến trúc xe liền bắt đầu biến hóa, đầu tiên là từ bên trong xe đưa ra tới mấy cái chống đỡ cánh tay, liền cho xe cần cẩu không sai biệt lắm, chỉ bất qua cái này giúp đỡ cánh tay tương đối nhiều, hơn nữa tương đối dài, toàn bộ kiến trúc xe hoàn toàn mở ra, là một cái dài 8m, chiều rộng 8m kiến trúc máy móc. Những thứ này chuẩn bị xong sau này, Trần Thủy Hoàng đem số liệu truyền vào đi vào cái này đương nhiên là dựa theo hắn trong lòng nghĩ dự định truyền vào đi vào đầu tiên là bãi cát trên căn bản và thôn thổ tỉnh bên kia không sai biệt lắm cửa có mấy phòng sau đó là cửa và tường rào đem số liệu truyền vào sau khi đi vào kiến trúc xe liền bắt đầu khởi động đầu tiên phía trên cái đó đánh cơ giới cánh tay bắt đầu đưa ra tự động đổi một cái đào đấu sau đó liền bắt đầu làm việc nhìn một chút tần thủy hoàng mới hiểu được nguyên lai like đây là muốn đào móng ở cơ giới cánh tay có thể đạt tới địa phương rất nhanh liền đem nền móng cho đào xong mấy gian phòng còn có một đoạn tường rào đào tốt sau này cơ giới cánh tay lại đổi một cái đầu, là một cái giống như thạch cột lớn như vậy cục sắt lớn. Một chút một cái trên đất cơ lên ánh, nguyên lai like đây là đang đem nền móng nện, thạch cột lớn như vậy cục sắt, trên căn bản một lần liền đem nền móng cho nện. Làm xong những thứ này sau này, cơ giới cánh tay lại đổi một cái đầu, cái này đầu vừa thấy chính là kiến trúc rủng, tần thủy hoàng vội vàng đã qua đem thiên biến thay đổi bê tông xe lái tới, đem một vài bê tông rót vào kiến trúc trên xe một cái chứa bê tông trong giường. Sau đó kiến trúc trên xe đưa ra tới một cái tiểu cơ giới cánh tay, đem bên cạnh một cái cục gạch dống lên cục gạch, từng cục lấy tới đây. Kiến trúc xe bắt đầu làm việc, tốc độ kia, không cần nói, phỏng đoán so mấy chục người cùng nhau xây cũng sáp. Đừng quên đây chính là trên xe điện ngầm đứng vùng lân cận, người ta lui tới rất nhiều, thấy máy này kiến trúc xe, rất nhiều người đều ngừng lại, thậm chí còn có rất nhiều người cầm điện thoại di động bắt đầu thu hình. Tân Thủy Hoàng không có để ý những thứ này, hắn là cố ý, chính là muốn để cho người khác biết, hắn không lo lắng người khác đánh hắn kiến trúc xe chú ý, bởi vì cái này căn bản không sẽ, nước ngoài chiết kia kiến trúc xe mấy năm trước thì có, tại sao không có thực hành? Đó chính là bởi vì đồ chơi này chỉ có thể xây thấp tầng kiến trúc chương 90, chuẩn bị ổn thỏa. Đồ chơi này nếu như có thể xây cao tầng kiến trúc, phòng đoán giữ bí mật kỹ thuật làm khá hơn nữa, bây giờ cũng bị toàn thế giới tất cả nước đem kỹ thuật lấy đi đi, Trung Quốc nhưng mà một cái mô phòng nước lớn, bây giờ trong nước còn không có, liền đại biểu đồ chơi này cũng không phải là rất thực dụng. Dĩ nhiên, tần thủy hoàng cái này thực dụng hơn một ít, so nước ngoài cái loại đó tối thiểu đã khá nhiều lần, nhưng là có một chút không thay đổi, đó chính là vẫn không thể xây cao tầng, đặc biệt là tần thủy hoàng cái này, chỉ có thể xây 10m trở xuống nhà. Vượt qua 10m lại không thể xây. Nhưng coi như là như vậy, Tần Thủy Hoàng vẫn là phải đem nó biểu diễn ra, ở thành phố bên trong có lẽ không có ích gì, nhưng là đừng quên nơi này là ngoại ô, có rất nhiều xây nhà dân, coi như là xây ba tầng, đây cũng là mười em mở cao trường đi. Tần Thủy Hoàng cái này tự động kiến trúc xe hoàn toàn nổi tiếng, rất nhiều người đem vỗ tới video chuyển tới trên net, ngày thứ 2 thời điểm, tới xem hắn tự động kiến trúc xe người nhiều hơn, bất quá những thứ này đều là xem náo nhiệt, mà lúc này, Tần Thủy Hoàng đã đem bãi cắt đá xây xong, đang xây trạm mua bán xà bẩn. Điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng rất hưng phấn, thậm chí còn có người tìm hắn đi xây phòng, bất quá đều bị Tần Thủy Hoàng cho cự tuyệt, đây cũng không phải Tần Thủy Hoàng không muốn đi xây, chủ yếu là hắn nơi này còn không có chuẩn bị xong. Mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, đặc biệt là bây giờ Tần Thủy Hoàng, vậy kêu là một cái thiếu tiền, ngoài ra chính là Tần Thủy Hoàng công trình công ty còn không có ghi danh, tối thiểu trước phải đem công ty ghi danh tốt, sau đó mới có thể tiếp việc làm. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ công ty liền hắn một người, căn bản cũng không có thể sắp tới. Trong 4 ngày thời gian, Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ đại viện cho kéo lên. Hơn nữa còn xây không thiếu nhà, chủ ý này là cục gạch cung ứng không tới, nếu không thời gian còn có thể rút ngắn một chút, dựa theo kiến trúc xe tốc độ, 3 ngày đủ. Bên này xây xong sau này, Tần Thủy Hoàng cũng không có năm cát, đã thả ra một ít, mà là trực tiếp đi khu Bình Sương cục công thương, nơi này mặc dù cách khu Dương Triệu tương đối gần, nhưng là thuộc về khu Bình Sương quản, Tần Thủy Hoàng muốn làm giấy phép kinh doanh, chỉ có thể đi khu Bình Sương. Đem tên công ty, ghi danh tiền vốn giao lên, Tần Thủy Hoàng trở về, bởi vì làm giấy phép kinh doanh cũng không phải là một ngày nửa ngày liền có thể, tối thiểu cần 1 tuần lễ thời gian đang đợi giấy phép kinh doanh trong một tuần lễ này, tần thủy hoàng làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên tại bãi cắt đá thả ra rất nhiều cát, đá, bãi cắt đá bên này coi như là chính thức khai trường. Tần thủy hoàng bãi cắt đá, dĩ nhiên tên chữ cũng là tần thủy hoàng. Sau đó chính là trạm mua bán sa bẩn, bên này vậy bắt đầu thu lại sa bẩn, bất kể là bãi cắt đá vẫn là trạm mua bán sa bẩn, dùng vẫn là cùng thôn thổ tỉnh bên kia bãi cắt đá vậy dụng cụ, căn bản không cần người quản lý. Dĩ nhiên, cùng trước kia bất đồng chính là, nơi này có bốn chiếc toàn tự động xe nâng, cắt vậy phát mở ra, phân là to ra, trong xa và các bị. Mỗi một loại cắt bên cạnh đều có một chiếc xe nâng. Ngoài ra ở đá bên cạnh cũng có một chiếc xe nâng. Ở trạm mua bán xà bần bên này, Tần Thủy Hoàng vậy chuẩn bị 3 chiếc xe nâng. Sau này nơi này vô dụng xà bần, Tần Thủy Hoàng sẽ không lại để cho thiên biến thu lại, mà là chuẩn bị trở đến Hương Thọ công trường bên kia đi. Công trình công ty bên này, Tần Thủy Hoàng lại chuẩn bị 5 chiếc tự động kiến trúc xe, 5 chiếc lớn máy đảo, 2 chiếc xe lu, 3 chiếc xe quẩy lết, gửi vận chuyển xe 2 chiếc, cùng với xe nâng năm chiếc. Những thứ này đều là làm công trình thời điểm cần dùng đến xe. Dĩ nhiên, những thứ này coi thường mua mà là tần thủy hoàng để cho thiên biến tạo nên, nhưng mà so mua những cái kia tốt lắm không biết nhiều ít. dĩ nhiên tạo những thiết bị này cũng không phải là ở chỗ này tạo, mà là ở thôn thổ tỉnh bên kia bãi cát, sau đó lại cho trở tới đây, bên này quá nhiều người, căn bản cũng không có biện pháp tạo. trọng yếu nhất chính là những xe này phía trên đều có một cái lớn màn ảnh, cái này thì thuyết minh những thứ này đều là tự động hóa dụng cụ, nhưng là lại tự động hóa, vẫn là cần người làm việc, cho nên tần thủy hoàng bây giờ đang đang tuyển mộ. hắn chuẩn bị tuyển mộ một ít kiến trúc người chuyên nghiệp, bỏ mặc như thế nói tối thiểu có thể xem hiểu kiến trúc bản vẽ đi. Tần Thủy Hoàng không giống nhau, hắn không cần có thể xem hiểu, bởi vì hắn có thiên biến hỗ trợ. Ngoài ra còn muốn mướn một ít tài xế, còn có chính là nhân viên nghiệp vụ. Tần Thủy Hoàng không thể cùng người khác tìm tới cửa đi, sống đều là chạy ra, không có nhân viên nghiệp vụ không thể được, đặc biệt là thành lập công ty sau này. Bên này chuẩn bị xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền cho Trương Vệ Mưa gọi một cú điện thoại đã qua. Tần lão bản, có gì phân phó? Lão Trương, là như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi cho khoé đứng đưa cát, không muốn từ thổ tỉnh bên kia kéo. Từ Đông Tam Kỳ bên này kéo, ách, Tần Lão Bản, ngài đây là thổ tỉnh bên kia bãi cát muốn ngừng, sau này bãi cát ở nơi này bên, tốt Tần Lão Bản, ngài đem địa chỉ phát cho ta. Ừ, một hồi phát cho ngươi. Từ bên này kéo đến Tây Nhị Kỳ khoái đứng, thậm chí so thổ tỉnh bên kia còn gần một ít, bởi vì khoái đứng mặc dù là ở Tây Nhị Kỳ, nhưng mà hắn ở Tây Nhị Kỳ phía đông, đương nhiên là cách đây bên Đông Tam Kỳ bên này tương đối gần một ít. Bãi cát đá bên này trên căn bản không có gì thay đổi, vẫn là cùng trước kia như nhau, giá cả cũng giống như vậy, có biến hóa chính là trạng mua bán xa bẩn. Nơi này sau này không thu thổ đất, nói cách khác, nơi này sau này chỉ lấy ra bẩn, dĩ nhiên, sinh hoạt rác dưới vậy thu, chính là không thu đất. Sở dĩ như vậy, Tân Thủy Hoàng cũng là không có cách nào, hắn còn muốn từ xả bẩn bên trong chia lịa cắt và đá, nơi này thu một xe xả bẩn, vẫn là một trăm dưới, cùng nắm cắt và đá tách ra, lại xài 350 để cho người cho trở đến hương Thọ công trường. Nhìn Tân Thủy Hoàng thật giống như thua thiệt, thật ra thì hắn là kiếm, hơn nữa còn là lớn được lợi đặc biệt được lợi, phải biết, cái này một xe xả bẩn chia ra cắt và đá đều không ngừng bán 350. Ngoài ra hắn còn thu 150 đổ sả bẩn tiền. Trọng yếu nhất chính là, hắn nơi này chở một xe sả bẩn đến Hưng Thọ công trường, công ty di động bên kia còn cho hắn 460, trừ đi 350 tiền chuyên trở, Tần Thủy Hoàng còn được lợi 101, hơn nữa thu sả bẩn tiền, vẫn là tách ra cát. Đã tiền, cho nên nói Tần Thủy Hoàng được lợi quá đáng. Bất quá cũng chỉ có hắn có thể được lợi số tiền này, người khác căn bản không có thể, chứ không nói bọn họ đem sả bẩn trực tiếp chở đến Hưng Thọ cho bao nhiêu tiền, liền cái này không thể đem sả bẩn bên trong cắt và đá tách ra, liền trên căn bản không có lời gì phải biết công ty di động cho cái đó 46 là cho tần thủy hoàng giá cả, cũng không phải là cho những cái kia đem sả bẩn nhão bùn đất đưa đến công trường xe lớn tài xế giá cả, những cái kia đưa sả bẩn xe là tần thủy hoàng cho giá cả. Trước mặt nói, dựa theo khoảng cách xa gần, cho 100 đến 300, nhiều nhất chính là 300, tần thủy hoàng cũng không thể làm không cũng phải, trọng yếu nhất chính là số tiền này vẫn là hắn đệm đi vào, dĩ nhiên phải nhiều được lợi một ít. Tuyển mộ chẳng qua là đem giao vật mướn người dán đi ra ngoài, còn chưa tới tuyển mộ thời gian, tần thủy hoàng bên này liền một đầu đâm vào thôn tổ tỉnh bên kia bách ác. Hắn muốn đang hủy đi di chuyển trước đem nơi này xây xong. Chương 91, xây phòng. Buổi tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng cũng không có mở mới lậu thủ, mà là nói cho những cái kia vận xà bẩn tới đây ngợi. Nơi này bắt đầu từ ngày mai muốn cách kín. Dĩ nhiên, vậy nói cho bọn họ có thể đem xà bẩn trở đến Đông Tam Kỳ. Nếu như là đất, có thể trực tiếp trở đến Hương Thọ. Bên kia sẽ cho tiền. Tần lão bản, ngài nơi này sau này thì không mở sao? Một người xe lớn tài xế hỏi. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng. À, vậy sau này kéo xà bẩn nào bùn đất vận kia à? Ta không phải đã nói rồi sao? Chờ đến hưng thọ đi, bên kia thu đất còn như xà bẩn, các người có thể đưa đến Đông Tam Kỳ, ngay tại Thiên Thông nguyện xe điện ngầm Bắc đứng bên kia, nếu như các người là ở thành phố bên trong kéo, qua bên kia so với bên này còn gần. Vậy bên kia không thu đất sao? Không thu đất, hãy thu xà bẩn, các người có thể đem đất chờ đến hưng thọ, hơn nữa bên kia còn cho các người trước, sẽ rửa theo các người kéo đất xa gần, cho 100 đến 300 đồng tiền, mặc dù xa một chút, nhưng mà kiếm nhiều ạ. Toàn bộ một đêm, Tân Thủy Hoàng không biết cho người khác giải thích bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lần Thẳng đến buổi sáng ngày thứ 2 8 giờ cơ đó, mới không có xe tới đây, Tần Thủy Hoàng để cho Thiên Biến đem cửa đóng lại, sau đó để cho Thiên Biến biến thành xe thu thập, đem toàn bộ trong bãi cát cát, đá, sa bẩn nhão bùn đất toàn bộ thu. Thu thập những thứ này, không tới thời gian bao lâu, cùng đem những thứ này cũng dẹp xong, cả viện thay đổi chúng, rỗng, sau đó Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu đối với toàn bộ đại viện tiến hành đo đạc. Toàn bộ đại viện diện tích 50 mẫu, chiều rộng 200m cơ đó, sâu 170m cơ đó, tính toán sau này Tần Thủy Hoàng cũng đã nghĩ xong, hắn muốn xây 16 nóc 3 tầng cao nhà lầu. Một tòa nhà chiều rộng 12M, 16 nóc chính là 192M, cái này còn dư lại 8M, vừa vặn môi nóc lầu bây giờ trở lại tới một cái nửa mét tạ hưu không gian. Môi nóc lầu dài 170M cơ đó, dù sao hắn cũng không có định ở người, đúng nóc lầu cửa mở ở một đầu, trung gian là hành lang, ở hành lang hai bên tất cả xây một gian 5M sâu gian phòng, hơn nữa là một gian lần lượt một gian cái loại đó. Cái này cũng rất nhiều cho mướn nhà trọ xây giống nhau như lúc, chỉ bất quá những cái kia nhà trọ cũng không có 2M chiều rộng hành lang, nhiều nhất cũng chỉ hơn một thước điểm có vậy diện tích người ta sẽ đem gian phòng xây lớn một chút. Thiên Biến, ngươi xem xây xong như vậy, còn thiếu cái gì không? Chủ nhân, nếu như nếu như vậy xây mà nói, còn kém một chút phế cốt sắt. Đây chính là xây ba tầng, nếu như là một tầng hai tầng nói, không cần đánh nhiều như vậy cốt sắt chống đỡ, nhưng là ba tầng là nhất định phải. Người khác còn không có tháo, mình bên này trước hết ngã, khi đó ai còn bồi ngươi? Kém cốt sắt à? Phải, ta biết, chúng ta đi thôi. Lần nữa đi một chuyến phế phẩm thu mua đứng, mua không thiếu phế cốt sắt. Một mực cùng Thiên Biến nói đủ rồi. Tần Thủy Hoàng mới dừng lại lần này xây phòng, tần thủy hoàng không có dùng một chút tốt vật liệu, cục gạch là phá bỏ và rời đi phế gạch, cốt sắt là phế phẩm thu mua đứng mua phế cốt sắt, cát xi si măng liền càng không cần phải nói. Ngoài ra liền liền sửa sang vật liệu đều là phế, bất quá phải đi qua thiên biến làm lại tạo một lần. Nói thật khả năng này so bên ngoài bán tốt hơn. Dĩ nhiên cái này nói chẳng qua là cần làm lại tạo, giống như phế gạch cái gì cũng liền không cần làm lại tạo. Chuẩn bị một ngày, tần thủy hoàng mới đem chuẩn bị công tác làm xong, chủ yếu là nước, xây phòng cũng phải cần không thiếu nước. Mặc dù tần thủy hoàng nơi này có một cái bơm nước bơm nhưng là muốn đem chỗ này xây, yêu cầu nước cũng không phải là một cái con số nhỏ. Trời mới vừa chuyển tối, Tần Thủy Hoàng liền cho thiên biến ra lệnh, bắt đầu xây, sau đó hắn tiến vào trong xe ngủ. Buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng là bị điện thoại di động đánh thức, xem vậy không xem, thì đưa điện thoại cho tiếp thông. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Là ta? Ách! Ba, ngài làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Ta nói các người hai huynh mội thật là có thể, tiểu mội đi đế đô chuyện lớn như vậy, các người lại liền điện thoại cũng không có đánh tới vốn là tần thủy hoàng lấy là tiểu muội tới đế đô Phù mẫu đã biết bây giờ nhìn lại phù mẫu căn bản không biết à cái này nha đầu vậy thật là cũng không có tự mình nói một tiếng nếu không mình thế nào cũng sẽ cho ba mụ gọi điện thoại thật xin lỗi à ba ta đoạn thời gian này bận biểu hôn mê liền đem chuyện này quên mất trách ta trách ta tần thủy hoàng vội vàng đem trách nhiệm lãm hạ tới nhà thay muội muội chịu van nương sự việc hắn đã làm qua rất nhiều ngươi nói một chút ngươi đứa nhỏ này muội muội ngươi đi đế đô lớn như vậy chuyện ngươi coi như là bận rộn đi nữa liền thời gian gọi điện thoại cũng không có sao Tần Ba sở dĩ như thế tức giận, đó là thật cảm giác được thương tâm, vốn là dựa theo Tần Sảng nói, nàng là phải qua một đoạn thời gian tới nữa, không sai biệt lắm vừa lúc là hiện ở nơi này thời gian, Tần Ba liền cho Tần Sảng gọi điện thoại, hỏi một chút nàng khi nào thì đi. Không nghĩ tới điện thoại nối sau này, Tần Sảng đã đến Đế đô, hơn nữa đã tới có một đoạn thời gian, cái này làm cho Tần Ba thương tâm, hai đứa bé trưởng thành, làm chuyện gì không cần và hắn cái này bà bà thương lượng, thật xin lỗi ba, cái này cũng trách ta, ta hướng ngài nói xin lỗi. Được rồi được rồi, ta nói về phần ngươi sao? Tiểu muội không phải an toàn đến Đế đô liền sao? Ngươi phát cái gì nóng nảy? Lời của mẹ từ trong điện thoại di động chuyển tới. Tân thủy hoàng biết, phòng đoán điện lời đã bị lao mụ cho đoạt đi qua. Quả nhiên, mẹ thanh âm mới trong điện thoại di động chuyển tới. Nhi tử à, nghe muội muội ngươi nói, ngươi nói chuyện người bạn gái, lúc nào mang về để cho mụ xem xem. Mụ, ta đoạn thời gian này bận điệu, hơn nữa nàng cũng vội vàng. Hai người chúng ta một tuần lễ cũng không nhất định thấy mặt một lần. Cái này sau này hãy nói đi, ngài tối thiểu cũng để cho chúng ta thương lượng một chút. Đúng đúng đúng, cái này muốn thương lượng một chút. Bất quá nhớ thương lượng xong sau này lập tức cho ta tới điện thoại. Biết mụ. Ngoài ra thay ta và ba nói lời xin lỗi. Lần này ta thật sai. Được rồi được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Ta xem hắn là tuổi mãn kinh đến, không cũng chưa có gọi điện thoại sao? Đến nỗi vậy. Mụ, không phải như vậy. Ta có thể hiểu ba ta. Thật, lần này là ta sai rồi. Quay đầu ta tìm thời gian cho ba ta nói xin lỗi. Được, ta biết. Ngươi đi làm việc đi. Trong nhà không cần quan tâm. Ừ, có thời gian ta đi trở về xem các ngài. Tân Thủy Hoàng Cúc điện thoại di động lắc đầu một cái người khổ một tiếng, hắn biết lão ba lần này tức giận cũng không phải là bởi vì hắn không có đánh điện thoại, trong này còn có một chút nguyên nhân khác. Những nguyên nhân này không phải dùng ngôn ngữ có thể diễn tả. Vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động trang, liền nghe có người ở gõ cửa sắt lớn. Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, liền xuống xe đi tới cửa chính. Hắn không biết lúc này sẽ có người nào tới nơi này. Cửa sắt lớn trên có cái cửa nhỏ, ngày thường đều là khóa kín. Tần Thủy Hoàng đem tiểu cửa mở ra một cái hở, liền thấy thôn chủ nhiệm đứng ở bên ngoài, liền đem tiểu cửa mở ra, sau đó từ cửa nhỏ bên trong đi ra ngoài. Chương chín thôn khoa trưởng hợp tác. Sau khi đi ra, Tần Thủy Hoàng liền đem cửa nhỏ đóng lại. Thiên Biến ở bên trong xây phòng, dĩ nhiên không thể để cho vị này chủ nhiệm thấy. Ta nói chủ nhiệm, cái gì gió đem ngài cho thổi tới. Tần Thủy Hoàng đối với vị này chủ nhiệm không có hảo cảm, liền hắn đem lớn đống đất cho thuê mình một ngàn đồng tiền một mẫu. Tần Thủy Hoàng liền đối với hắn không có hảo cảm, bất quá trận trên mặt nói nên nói vẫn phải nói. Cái gì gió? Cái đó gió. Chủ nhiệm chỉ Tần Thủy Hoàng trong viên mặt. Theo chủ nhiệm chỉ phương hướng, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái, nhất thời có chút sững sờ, chưa tỉnh ngủ lão ba liền đánh tới điện thoại căn bản cũng không có chú ý, thiên biến một đêm bây giờ đã xây xong bản óc. Tương viện chỉ có 5m mm cao, mà ba tầng lầu là 10m mm cao, từ rất xa là có thể thấy được, chắc không đoạt giải đảm nhiệm sẽ tới. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng con ngươi vòng qua chuyển, đem điện thoại di động lấy ra, điểm mở một cái video. "Chủ nhiệm, ngài tin tức này vậy quá là hậu, xem xem cái này." Tần Thủy Hoàng mở ra cái video này, chính là người khác vô hắn dùng tự động kiến trúc xe xây Đông Tam kỳ bên kia cái đó bãi cắt video, hiện ở cái video này lượt nhấn tính đã vượt qua 70-80 ngàn, dĩ nhiên cái này là một cái trong số đó, còn có rất nhiều video là bất đồng người chuyển lên, trên căn bản mỗi một video đều có tốt mấy triệu lượt nhận tính. Tần Thủy Hoàng sợ dĩ ở Đông Tam Kỳ bên kia sử dụng tự động kiến trúc xe, không phải là không có vì xây nơi này phòng làm dự định, bởi vì hắn không biết nơi này lúc nào phá bỏ và rời đi, liền muốn nhanh lên một chút đem phòng xây. Nếu như muốn lén lén lút lút xây mà nói, phòng đoán sẽ cần thời gian rất dài. cái này, cái này, tân lão bản, ngài bây giờ xây phòng dùng chính là cái này, không sai, như thế nào, mau chứ, mau. Mau, quá nhanh, tần lão bản, ta có thể không thể đi vào xem xe em. Xin lỗi, cái này sợ rằng không thể. Tần thủy hoàng cũng là không có biện pháp à, mặc dù trong video đã có kiến trúc xe xây phòng video, có thể vậy cũng là có kiến trúc tài liệu, nhưng là nơi này không có à, bởi vì nơi này kiến trúc vật liệu đều ở đây thiên biến để dành trong không gian, cho nên nơi này là tuyệt đối không thể để cho người thấy. Hơn nữa tần thủy hoàng một hồi còn dự định để cho thiên biến dừng lại, ban ngày không thể xây, vạn nhất bị bầu trời vệ tinh quay chụp thì phiền toái. Tần lão bản, tới, mượn một bước nói chuyện. Chủ nhiệm kéo Tần Thủy Hoàng tới qua một bên, nói: Tần lão bản, chúng ta có thể hay không hợp tác một chút? Hợp tác? Hợp tác thế nào? Lại hợp tác cái gì? Là như vậy, trong thôn có một khối ruộng đất sở hữu riêng, ngươi đem nó xây phòng hào hạ tử, phá bỏ và rời đi thời điểm, bồi thường chúng ta phân ba bảy, ba người trong thôn bảy. Nghe được chủ nhiệm lời này, Tần Thủy Hoàng nhũ môi, còn hắn ba trong thôn bảy liền lấy hắn đối với vị này khoa trưởng biết rõ, cái đó bảy căn bản cũng không phải là cái gì trong thôn, hẳn là vị này chủ nhiệm mình. Ta nói chủ nhiệm, vậy tại sao ngươi không mình xây? Đến lúc đó bồi thường đều là ngươi. Trong thôn, Tân Thủy Hoàng có như vậy ngu sao? Người ta địa sản đường, ở khai phá mảnh đất này trước, nhất định là phải phái người đem chỗ này thăm dò, Tân Thủy Hoàng nơi này không quan hệ, bởi vì hắn trước nơi này chính là một cái đại viện, đã ở khai phát thương vậy có liền căn cơ. Trong thôn ruộng đất sở hữu riêng, vậy căn bản không cần nói, nhất định là một khối đất hoang, bởi vì trong thôn tốt đều không lại có bao nhiêu người loại, ruộng đất sở hữu riêng liền càng không cần phải nói. Ta không phải là không có nghĩ tới trong thôn mình xây, nhưng mà dùng cái gì danh nghĩa, hơn nữa, lúc này bắt đầu xây Phỏng đoán còn không, có xây dòng, đã phá bỏ và rời đi nơi khác, đó không phải là làm không công. Được rồi chủ nhiệm, ngươi cứ nói thẳng đi, muốn cho ta làm gì? Là như vậy, ta muốn cho ngươi đem vậy mau ruộng đất sở hữu riêng cho mướn, dĩ nhiên, chẳng qua là trên danh nghĩa, đến lúc đó đất bồi thường khoản cũng không có ngươi, nhà bồi thường khoản cho ngươi 30%, ngươi thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì, bây giờ thuê, đó không phải là rõ ràng sao? Người ta khai phát thương cũng không ngu. Ai nói là bây giờ mướn, ngươi làm một năm trước liền đem mảnh đất kia cho thuê. Nghe chủ nhiệm vừa nói như vậy, Tân Thủy Hoàng liền biết rõ, vị này chủ nhiệm là muốn ở trên hợp đồng làm tay chân, cái này quá đơn giản, chỉ cần đem ký kết hợp đồng ngày tháng viết lên một năm trước, như vậy mảnh đất này chính là một năm trước thuê. Vậy cũng không làm. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Tại sao? Phải biết, thuê cũng không để cho ngươi tốn một phân tiền, sẽ để cho ngươi đem nhà xây, đến lúc đó là có thể phân đến 30%, ngươi tại sao không làm? Chủ nhiệm, ngươi cũng nói, ta đem nhà xây, ngươi một phân tiền không ra, liền ra một mảnh đất, hơn nữa vẫn cùng ta cũng có một chút quan hệ tương đương với nói ngươi cũng không có làm gì, thì phải phân đến nhà bồi thường 70%, ngươi cho rằng cái này thích hợp sao? Chủ nhiệm chủ ý này đánh không tệ, một phân tiền không ra, chỉ muốn 70% là, hắn là ra một mảnh đất, nhưng mà đất bồi thường và Tần Thủy Hoàng lại không có nửa quan tiền quan hệ, trên danh nghĩa là Tần Thủy Hoàng thuê, có thể đây chẳng qua là trên danh nghĩa. Tần lão bản, vậy ngài nói, ngài muốn muốn bấy nhiêu? Chia 5 năm, nếu không không bàn nữa. Không thể nào, nhiều nhất chia 46, ngươi bốn, trong thôn sáu, không thể nhiều đi nữa. Nói thật Thật ra thì phân 3-7 cũng đã không ít, nhưng là Tần Thủy Hoàng đối với vị này chủ nhiệm không có ấn tượng tốt gì, đương nhiên là có thể muốn nhiều hơn điểm chính là một chút, bởi vì hắn biết, cuối cùng số tiền này, căn bản cũng không phải là cái gì trong thôn, mà là vị này chủ nhiệm mình. Được, đồng ý. Tần Thủy Hoàng biết, chia 5 năm là không thể nào, hắn muốn 50%, chẳng qua là cho mình một cái chỗ chống trả giá. Thật ra thì loại chuyện này Tần Thủy Hoàng trước liền nghe nói qua, rất nhiều địa phương phá bỏ và rời đi, địa phương thôn chủ nhiệm thì biết và một ít chuyên môn ăn phá bỏ và rời đi chén cơm này người hợp tác thôn chủ nhiệm ra, để cho những người này xây phòng, cùng phá bỏ và rời đi thời điểm, phá bỏ và rời đi khoản thôn chủ nhiệm cầm 70%, xây phòng người cầm 30%. Nói thật, Tần Thủy Hoàng trước kia cũng muốn làm như vậy, nhưng mà khi đó hắn không có tiền, phải biết xây một tòa nhà lầu, đây chính là phải tốn không thiếu tiền, mặc dù tốn những cái kia tiền và phá bỏ và rời đi bồi thường khoản so với cái gì cũng không phải, có thể đó cũng là trên 1 triệu, thậm chí mấy triệu. Liên lấy Tần Thủy Hoàng bây giờ xây những phòng ốc này mà nói, chứ không nói 16 đốc, liền nói một cái nhà, chiều rộng 12m Dài 170M, cái này một tầng chính là hơn 2,000M2 một chút, dự ba tầng tính toán, đó chính là hơn 6.000M2. Mặc dù nói xây những thứ này muốn phá bỏ và rời đi nhà, không cần dùng ngạch mới, thậm chí liền sàn gắt cũng không cần dùng mới, nhưng mà xây xuống, liền cốt sắt, cát, xi măng, còn có tiền công, 1M2 thế nào cũng phải 500 đồng tiền. Như vậy tính được mà nói, cái này một tòa nhà xây xuống, thì phải 3 triệu cỡ đó, lại hơi sửa sang một chút, 1M2 không sai biệt lắm lại là 100 đồng tiền, đó chính là 3 triệu 600 ngàn. Cái này nói vẫn là hơi sửa sang một chút, nói trắng ra liền chính là rầm rầm sân tưởng, trên đất trải trải gạch sứ. Khá tốt có thiên biến, nếu không liền bãi cắt những phòng góc này, Tần Thủy Hoàng cũng xây không đứng lên, bởi vì hắn bây giờ không có nhiều tiền như vậy, cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất, nếu như không có thiên biến, hắn căn bản cũng không có thời gian xây. Chương 93, ác hữu ác báo. Thôn thổ tỉnh lấy được tin tức quá muộn, nếu không Tần Thủy Hoàng cũng không khả năng thuê đến chỗ này, mà chủ nhiệm cũng không khả năng và hắn hợp tác, nếu như sớm nửa năm nhận được tin tức Phỏng đoán vị này chủ nhiệm không biết sẽ tìm bao nhiêu người ở trong thôn xây phòng. Dĩ nhiên, phá bỏ và rời đi thôn thổ tỉnh càng giống như là ý muốn nhất thời, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết, rất nhiều địa phương phá bỏ và rời đi, trước thời hạn 1 2 năm liền có tiếng gió truyền tới, nhưng là thôn thổ tỉnh nơi này không phải. "Đi thôi Tần lão bản, ta mang ngài đi xem xem mảnh đất kia." "Được, chờ ta đem khóa cửa." Tần Thủy Hoàng cũng không hy vọng hắn không có ở đây thời điểm có người đi vào, nói như vậy, thiên biến liền bại lộ. Dĩ nhiên, ở khóa cửa thời điểm, Tần Thủy Hoàng vậy an bài thiên biến dừng lại, ban ngày còn chưa liền cho thỏa đáng. Hai người là đi bộ qua, ruộng đất sở hữu riêng ở đầu thôn Tây, và tần Thủy Hoàng bãi cắt vừa lúc là một đồng một tây, khối này ruộng đất sở hữu riêng cũng không có tần Thủy Hoàng bãi cắt lớn, phỏng đoán cũng chỉ hơn một nửa điểm. Một khối dài 150m, chiều rộng 100m tả hữu đất này, phía trên không có gì cả, nói trắng ra liền liền là một khối đất hoang. Tần lão bản, ngài xem, chính là mảnh đất này. Ầm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, nói, "Phải, chờ ta đem bãi cắt bên kia xây xong, cứ tới đây xây nơi này." Vậy cần thời gian bao lâu? Đoán chừng là sợ dùng thời gian quá dài. Nó như vậy rất có thể xây không đứng lên. Yên tâm đi, chờ ta chuẩn bị một chút kiến trúc vật liệu, nhiều nhất nửa tháng. Nửa tháng? Tân lão bản, nếu như nửa tháng có thể xây xong nói, trong thôn còn có một chút địa phương có thể xây, ngài xem. Còn có? Ở địa phương nào? Trong thôn, mặc dù diện tích tương đối nhỏ, nhưng mà có mười mấy phối, đều là đất nền nhà, nếu như cũng xây lên, vậy cũng không thiếu. Chủ nhiệm, nếu như là ở trong thôn ta xem cũng được đi, ta muốn ngài cũng biết, kiến trúc xe tương đối lớn, vào thôn rất không tiện, rất có thể cũng không vào được cũng không phải là trong thôn không vào được, mà là Tần Thủy Hoàng không muốn ở trong thôn xây, thiên biến chính là một cái bí mật, hắn cũng không muốn để cho người khác thấy. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cũng có thể từ Đông Tam kỳ bên kia phái chế tạo ra kiến trúc xe, nhưng là nói như vậy, lại phải mua kiến trúc vật liệu, còn muốn nhân công phụ trợ. Tần Thủy Hoàng ngược lại không phải là ngại phiền toái, kiếm tiền hắn làm sao có thể ngại phiền toái, hắn là sợ xây không đứng lên, người ta khai phát thương vậy không phải người ngu, nếu như ngươi ở đối phương không có phát hiện trước xây xong, cái gì đó chuyện cũng không có, nếu để cho đối phương phát hiện, phòng đoán bất đồng ngươi xây xong, người ta liền tố cáo ngươi như vậy à vậy coi như nhìn xong đất sau này tần thủy hoàng lại cùng chủ nhiệm đi một chuyến thôn ủy hội hai người ký một phần hợp đồng một phần thuê hợp đồng bất quá ngày tháng viết là một năm trước dĩ nhiên hai người ngoài ra còn ký một phần hợp đồng bất quá cái này phần hợp đồng không thể thấy hết chính là hai người chia hợp đồng như quả không ngoài hiện cái gì bất ngờ cái này phần hợp đồng rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết bởi vì lại phải xây một mảnh đất nhà tần thủy hoàng trước chuẩn bị vật liệu liền không đủ dĩ nhiên cái này nói chẳng qua là vứt bỏ vật liệu thép giống như cái gì cục gạch các loại, tần thủy hoàng nơi này có rất nhiều, coi như là tái kiến nhiều như vậy cũng chưa dùng hết, cho nên ở ban ngày không xây cất phòng thời điểm, tần thủy hoàng sẽ để cho thiên biến biến thành một chiếc xe tải hàng có thùng, đi phế phẩm thu mua đứng thu mua phế cốt sắt. mấy ngày kế tiếp, ban ngày tần thủy hoàng liền đi ra ngoài, buổi tối trở về đến bãi cát, rất nhanh hắn nơi này nhà cũng đã xây xong, đầu thôn tây mảnh đất kia vật liệu cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể bắt đầu xây. bất quá xây mảnh đất này trước, tần thủy hoàng trước phải kéo một cái nhà, không có biện pháp, nơi này không thể nào một đêm liền xây xong. Nếu không thể một đêm xây xong, vậy thì không thể để cho người khác thấy, nếu không trên công trường liền một chút kiến trúc vật liệu cũng không có, nhà là làm sao xây. Cho nên đang xây trước, nhất định phải kéo một cái nhà đi ra, dĩ nhiên, cái nhà này, cũng là nhà một số, trừ nhà và trong nhà gian đoạn này, cái khác chính là nhà tường thể. Kéo một cái nhà cũng không cần thời gian bao lâu. Có thể một tiếng cũng chưa dùng hết, cùng ngày ban đêm, Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu làm, dĩ nhiên, là ở tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sau này, nơi này cũng không muốn Tần Thủy Hoàng bãi cát, cách thôn khá xa, nơi này cách thôn chỉ có hơn 100 em ở. Ở Tân Thủy Hoàng hết sức phấn khởi xây phòng thời điểm, có người làm một chút cũng không cao hứng nổi, đó chính là Tân Hương Nguyễn Tiểu Khu. Nhà xây xong thời gian dài như vậy, rốt cuộc phải nghiệm thu, chỉ cần kiểm tra hợp cách, như vậy công ty liền có thể bắt được tiền sau cùng, cho nên công ty xây cất bên này, không nói toàn thể điều động, trên căn bản cũng không xê xích gì nhiều. Một phe khác đó là đương nhiên chính là bên A, lần này bên A cũng tới không ít người, kiểm tra nhà cũng không phải là một chuyện nhỏ, hai bên cộng lại không sai biệt lắm, có 30-40 người, dĩ nhiên, đây là cộng thêm kiểm tra nhân viên. Trước mặt một hàng hai nóc lầu rất nhanh liền kiểm tra xong rồi, khắp mọi mặt cũng hợp cách, tiếp theo chính là phía sau mấy xếp, nhân viên làm việc đem dụng cụ kiểm tra đeo một chiếc xe, liền mở lui về phía sau đi, còn như bên áp và công ty xây cất bên này, đương nhiên là đi tới, bởi vì khoảng cách tương đối gần, căn bản không cần phải lái xe. Nhưng mà làm chiếc kia kéo dụng cụ kiểm tra xe mới vừa lái vào phía sau không có đi bao xa, liền hô vào. Cái này rất bình thường, sửa đường thời điểm, bất kể là đường xi măng vẫn là nhựa đường đường, đường cơ cũng biết lấp cắt vá đá, bởi vì cắt vá đá để thực sau này, trên căn bản sẽ không chảy mất coi như là bị nước trôi cũng giống vậy, nhưng là đất cũng không giống nhau. Đồ chơi này căn bản là đẻ không thật, coi như là đẻ thực, gặp nước thì sẽ chạy mất. Chống chi tần thủy hoàng để cho thiên biến xây con đường này thời điểm, vậy đất trên căn bản chính là điện bảo. Đường bảo là gặp phải nước, coi như là không có nước, nền móng cũng biết chìm xuống, có thể như thế nói. Hiện ở phía sau những thứ này đường, nhìn qua xây rất tốt, thật ra thì phía dưới đều là trống không. Nếu như là đi lên người, hẳn không có vấn đề, bởi vì đường xi măng tự thân nhất định có chống đỡ. Người là không có vấn đề, nhưng là một chiếc nặng mấy tấn trên xe đi thì không được cái này thì cho sửa cầu là như nhau. nếu như một cây cầu không có cầu đôn sẽ như thế nào? suy nghĩ một chút liền biết. đây là chuyện gì xảy ra? bên Á người thấy cái tình huống này rất là tức giận. lục tổng, ngài nghe ta giải thích, trong này nhất định là có vấn đề. một người hơn 40 tuổi người trung niên vội vàng hướng bên Á vị này lục tổng vừa nói. nếu như tần thủy hoàng nghe được cái thanh âm này, nhất định sẽ nghe được. người trung niên này người chính là cho hắn gọi điện thoại, lừa gạt hắn tới nơi này cái đó phòng dự án tổng giám đốc. đương nhiên là có vấn đề, ánh mắt ta lại không ngủ. Lục tổng không có cho người trung niên sắc mặt tốt. "Không phải, Lục tổng, ta không phải ý đó, ta là." "Được." Lục tổng bay một chút tay nói, "Ta không muốn nghe ngươi giải thích, liền xông lên sửa đường này, nơi này cũng không hợp cách." Nói xong vị này, Lục tổng quay đầu liền đi. "Lục tổng." "Lục tổng, trong này một chút có hiểu lầm." Người trung niên đuổi theo Lục tổng đi. Chương 94, không sợ chỗ tốt hơn. Đáng tiếc Lục tổng liền cũng không quay đầu lại, cái này phỏng trừng là vị này, Lục tổng một năm trung tâm tình nhất không tốt một ngày, vốn là lấy là nhà đã xây xong, lập tức có thể bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ nhưng mà không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy vấn đề khá tốt cái vấn đề này phát hiện sớm nếu như đến khách hàng xem phòng thời điểm phát sinh như vậy chuyện hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi bên A người đi hãy thu công ty xây cất người một người hơn 50 tuổi nhìn qua tương đối uy nghiêm người trừng mắt một cái như vậy người trung niên hừ một tiếng bỏ rơi một chút tay áo vậy đi theo rời đi đồng sự trưởng ngài nghe ta quản lý Lưu đồng sự trưởng bây giờ rất tức giận hay là trở về đầu rồi hay nói bên này ngươi thật tốt điều tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Một người người trung niên ngăn liền vị này quản lý lưu, vậy chính là hạng mục này người phụ trách. Vậy cũng tốt, trợ lý Trương, làm phiền ngài và đồng sự trưởng nói một tiếng, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Được, ta biết. Bên này sự tình phát sinh, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không biết, hắn bây giờ đang ngủ ngon, không sai, chính là ngủ ngon, đoạn thời gian này nhưng mà đem hắn mệt lạ, mặc dù thôn thổ tỉnh phía tây mảnh đất này còn không có xây xong, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, ban ngày không có chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể ngủ ngon. Cái này vừa cảm giác lập tức cũ đến buổi chiều, đứng lên sau này Tần Thủy Hoàng Đi trước xem xem mình trong bãi cát những phòng ốc kia, nơi này nhà từ xây xong đến bây giờ, Tần Thủy Hoàng cũng không có đi vào xem qua. Sau khi đi vào Tần Thủy Hoàng, bị bên trong sang trọng trình độ cho kinh trước, nơi này nhà cũng không chỉ xây xong đơn giản như vậy, liền bên trong sửa sang cũng cùng nhau hoàn thành, dĩ nhiên, chỉ cần thiên biến có thể hoàn thành, tạo nên những nhà kia sẽ là không có chức năng này. Những thứ này sửa sang vật liệu, dĩ nhiên cũng là phế liệu, chỉ bất quá bị thiên biến làm lại chế tạo một lần mà thôi. Ma chứng, chúng ta cũng muốn ở nơi này. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, phát ra cảm khái. Không sai. Tần Thủy Hoàng đúng là nghĩ như vậy, bởi vì nơi này sửa sang quá hào hoa, thậm chí so hắn ở đô thị lệ cảnh bên kia nhà lắp ráp đều tốt. Nếu như không phải là biết nơi này muốn phá bỏ và rời đi, Tần Thủy Hoàng thật là có điểm bỏ không được. Bất quá đồng thời Tần Thủy Hoàng vậy cảm giác được có chút đáng tiếc, không phải đáng tiếc những phòng ốc này muốn phá bỏ và rời đi, mà là đáng tiếc thiên biến tạo nên những nhà kia xe không có chức năng này. Nếu như có, Tần Thủy Hoàng không cần làm gì khác, liền cho người ta xây nhà dân thêm sửa sang liền có thể, tuyệt đối không thể so với hắn liền công trường kiếm thiếu. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có mười mấy m2. Nhưng mà mỗi một gian phòng đều có phòng bếp và phòng vệ sinh, hơn nữa hoạch định rất hợp lý, nếu như những phòng ốc này nếu là cho mướn, hẳn có rất nhiều người nguyện ý thuê đi. Trong bãi các nhà, mỗi một nhà đều là giống nhau như lúc, vừa vào cửa, một bên có một cái thang lầu, có thang lầu bên này là 55 gian, không thang lầu bên kia là 56 gian, một tầng vừa lúc là 111 gian. Một cái nhà chính là 333 gian, tổng cộng 16 nóc, đó chính là 5.328 gian, nếu như dựa theo một gian 800 đồng tiền cho thuê, một tháng chính là hơn 4.2 triệu. Nói thật. Phá hủy thật đúng là đáng tiếc, nếu như không tháo, nơi này chỉ tiền thuê một năm là có thể thu hơn 50 triệu, một năm hơn 50 triệu, 10 năm đâu, 20 năm đâu, đây có thể so phá bỏ và rời đi kiếm nhiều. Nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết, mình muốn những thứ này căn bản không dùng, bởi vì nơi này tùy thời cũng có thể bị phá bỏ và rời đi, hắn bây giờ vậy chỉ là suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút tổng không phạm pháp đi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Ngay tại Tần Thủy Hoàng phát lúc cảm khái, điện thoại di động reo, không có biện pháp, điện thoại loại cũ chính là thanh âm này, mặc dù tiếng chuông chưa ra hình dáng gì, nhưng là chờ thời thời gian dài à? Tần Thủy Hoàng liền cần như thế một bộ điện thoại di động này, ta Tần Thủy Hoàng, Tần tổng ngài khỏe, là khúc kế toán à? Ngài khỏe ngài khỏe, xin hỏi là tiền số sao? đúng vậy Tần tổng, tiền đã phê xuống, ngày mai sẽ có thể đánh vào ngài tài khoản. Không quá ta lần này cho ngài gọi điện thoại, có thể không phải là vì chuyện này. Ô hát, khúc kế toán mới nói, là công trình sự việc, như vậy đi, ngài bây giờ nếu như có thời gian, cứ tới đây một chuyến huy thông, chúng ta vẫn là gặp mặt nói tương đối khá. Nghe được khúc kế toán như thế nói, Tần Thủy Hoàng cũng biết. Chỗ tốt hơn tới, làm nhiều năm như vậy công trình, nếu như Tần Thủy Hoàng liền một điểm này cũng không biết, như vậy hắn những năm này cũng chỉ uổng công lan lộn. Tần Thủy Hoàng nhìn xem tay đồng hồ, đã là hạ chiều 5 giờ nhiều, lúc này đi huyện thông, trên đường liền cần hơn 2 tiếng, nếu như lại nói chuyện, trở về cũng không biết mấy giờ rồi, trễ mãi nơi này xây dựng. Khúc kế toán, như vậy đi, hay sáng sớm ta liền chạy tới, ngài thấy thế nào? Phải, vậy liền sáng mai gặp, đến trước cho ta gọi điện thoại. Chỗ tốt hơn không sợ, dù sao lông cừu mọc ở trên thân cừu chỉ cần đối phương chỗ tốt hơn, vậy thì thuyết minh cái công trình này không có vấn đề, nói thật, Tần Thủy Hoàng không sợ chỗ tốt hơn người, chỉ sợ không chỗ tốt hơn người. Dĩ nhiên buổi tối lại xây một đêm, trời sáng sau này, Tần Thủy Hoàng sẽ để cho thiên biến ngừng lại, xem bây giờ công trình độ tiến triển, còn nữa một đêm liền có thể xây xong, Tần Thủy Hoàng lúc này cũng có thể yên tâm đi huyện thông. Trước khi đi Tần Thủy Hoàng đem cửa cho khóa, trên công trường tường có 5m cao, muốn đi vào cũng không dễ dàng, cho nên Tần Thủy Hoàng cũng không sợ có người đi vào, coi như là có người đi vào vậy không có quan hệ chỉ cần không phải đang xây thời điểm đi vào liền có thể. Từ thôn thổ tỉnh đi huyện thông, trước lái xe đi lên, sau đó từ viên minh viên nhân khẩu hơn năm vòng quanh, chỗ này vừa vặn cách Tân Hương huyện không xa, ở vòng năm lên liền có thể thấy Tân Hương huyện tiểu khu. Trong lơ đãng nhìn một cái, để cho Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, bởi vì đúng cái tiểu khu đang thi công, phốc thử Tần Thủy Hoàng bật cười, xem ra hắn làm chuyện tốt đã bị phát hiện, chính là không biết là công ty xây cất tự mình phát hiện, vẫn là bên a phát hiện. Nếu như là công ty xây cất tự mình phát hiện, trên căn bản không có ích gì, làm lại đem đường sửa xong liền có thể nhưng là nếu như là bên A phát hiện, vậy coi như chơi thật khá, coi như là đem đường làm lại sửa xong, phòng đoán phía sau chọn tật số địa phương còn có rất nhiều. Hơn một giờ sau đó, tần thủy hoàng lái xe tới đến xa thông cầu, từ nơi này thì phải ra vòng năm, tiến vào kinh thông nhanh chóng. Lúc này tần thủy hoàng vậy bấm khúc kế toán điện thoại di động, khúc kế toán ngài khỏe, ta tần thủy hoàng, tần tổng, ngài đến địa phương nào? Ta bây giờ cách huyện thông đã không xa, ngài xem chúng ta ở địa phương nào gặp mặt. Tần tổng, ngài biết đông quan đi, chúng ta ngay tại đông quan gặp. Tốt khúc kế toán, xin hỏi ở đông quan địa phương nào? Thương trưởng nhân dân ngài biết không, ta ngay tại thương trưởng nhân dân chờ ở cùng ngài. Tốt khúc kế toán, nhiều nhất nửa giờ ta liền đến. Thật ra thì Tần Thủy Hoàng cũng không biết thương trưởng nhân dân ở địa phương nào, bất quá không quan hệ, không phải có thiên biến sao, chỉ cần có thiên biến ở đây, cũng chưa có Tần Thủy Hoàng không tìm được địa phương. Chương 95, gặp mặt khúc kế toán. Thương trưởng nhân dân ở vào huyện Thông Tân Hoa phố lớn đông đường phố lộ Nam, cách cầu lớn Thông Hồ không xa, địa phương rất dễ tìm, dĩ nhiên, đây là thiên biến tìm tòi ra được, Tần Thủy Hoàng đối với nơi này cũng không phải là rất quen thuộc. Đinh rác dưới dọn dẹp công trình toàn bộ làm xong, khen thưởng tiền vàng 300, quay số cơ hội một lần. Mới vừa đem địa phương tìm tội ra được, hệ thống nhắc nhở vậy đến, xem ra nếu như mình không tới, vị này khúc kế toán cũng không biết lúc này đem tiền cho mình, người hả? Chính là như vậy, không thấy tỏ không thả ưng. Tần Thủy Hoàng bây giờ tiên lái là một chiếc làm bùa hựy y, bởi vì chiếc xe này khúc kế toán gặp qua, nửa giờ sau đó, Tần Thủy Hoàng đi tới thương trường nhân dân cửa, mới vừa đem xe tìm một chỗ đậu dừng lại, liền nghe có người gõ cửa kiếng xe. Tần Thủy Hoàng vội vàng đem xe cửa sổ mở ra, khúc kế toán đầu liền xuất hiện. Tần tổng, thật mau sao? Đó là đương nhiên. Ngài khúc kế toán cho đòi gặp, ta làm sao dám không nhanh? Tần thủy hoàng nói đùa. Ha ha ha, Tần tổng còn thật biết nói đùa. Khúc kế toán lắc đầu một cái. Ngay tại Tần thủy hoàng chuẩn bị một chút tới, khúc kế toán đã mở cửa xe đi lên. Như vậy Tần thủy hoàng vậy liền không nổi nữa. Sau khi lên xe, khúc kế toán sờ một cái xe ngồi, lại sờ một cái bên trong nội thất, nói: xe này là thật không tệ, phòng đoán ta cả đời vậy không mua nổi. Khúc kế toán, ta xem ngài mới là thật biết nói đùa, ngài thì không muốn mua, nếu như muốn mua, đây còn không phải là phân phúc chuyện. Tân Thủy Hoàng nói lời này cũng không phải là làm cho đùa, người khác có thể không biết, nhưng là hắn biết, giống như khúc kế toán như vậy lớn công ty xây cất kế toán viên, trừ phi hắn không mò. Nếu như mò mà nói, nói khó nghe, một cái công trường làm tới, liền không chỉ một chiếc làm mồ hươu y, Xem khúc kế toán bây giờ dáng vẻ, cũng không phải là không mò loại người như vậy. Tân tổng, ta một cái kế toán viên nho nhỏ, làm sao có thể mua được xe như vậy, ngài liền không nên nói đùa. Nghe được khúc kế toán như thế nói, Tân Thủy Hoàng cũng sẽ không nói gì nữa, người ta nếu không thừa nhận, vậy còn nói gì, nói nhiều người ta không thích nghe, còn chưa nói rất hay khúc kế toán, chúng ta bây giờ là đi công trường vẫn là, đi trước công trường đi được, ngài chỉ đường không cần chỉ, liền đối diện đối diện, tần thủy hoàng vội vàng đi đối diện nhìn một cái, nhưng mà liền thấy một bức tường cái gì cũng không có thấy, đi thôi tường rào đã kéo xong, không đi vào là không thấy được cái gì, tốt lắm tần thủy hoàng xe khởi động, lái về phía trước liền có chừng 200m, nơi này có một cái có thể quay đầu địa phương, tần thủy hoàng liền điều đầu, sau đó lại đi hồi mở đi tới thương trường nhân dân đối diện địa phương lúc này mới dừng xe lại làm sao ngừng? ngài không phải nói tại đối diện sao? là đối diện, bất quá không phải nơi này, đi thêm về phía trước mở một chút, có một con đường mòn, từ vậy con đường mòn đi vào. dựa theo khúc kế toán chỉ đường, tần thủy hoàng bọn họ rất nhanh thì đến công trường, bởi vì có khúc kế toán ở đây, trông cửa liền trực tiếp cho đi, vào công trường tần thủy hoàng mới phát hiện, cái này một mảnh lại có mấy công trường, làm lại hoa đại đường phố kẹo vào cái này con đường mòn, tới nơi này đã đi ngang qua hai nhà công trường, nơi này là nhà thứ ba, phía sau còn nữa, từ nơi này vậy có thể thấy được, cái này một mảnh đều phải xây dựng hơn nữa hình như là mới vừa phá bỏ và rời đi không lâu. Tân tổng ngài xem xem chính là chỗ này. xuống xe sau này khúc kế toán chỉ công trường đối với tần thủy hoàng vừa nói. tần thủy hoàng đem toàn bộ công trường quan sát một chút. cái này công trường cũng không nhỏ, mặc dù không có hai công ty cái đó công trường lớn, nhưng là so công ty bốn cái đó công trường không hề nhỏ. trọng yếu nhất chính là nơi này không phải tiểu khu hàng sang, phỏng đoán xây số lượng sẽ không thiếu. khúc kế toán ngài có thể nói một chút nơi này muốn xây nhiều ít nóc lầu sao? nhiều ít tầng? ba mươi nóc đi, còn như tầng lầu. 26 đến 33, 30 40 nóc, làm sao xây nhiều như vậy, mặc dù nơi này không phải tiểu khu hạng sang, nhưng mà xây 30 40 nóc vậy quá nhiều một chút, nếu như dựa theo khúc kế toán nói, xây 30 40 nóc, không sai biệt lắm cũng sắp một cái nhà lần lượt một cái nhà, dĩ nhiên, cái này lần lượt cũng không phải là thật lần lượt, ở giữa vẫn là có không thiếu khoảng cách, mặc dù ở giữa không hề thiếu khoảng cách, nhưng mà trước mặt lầu nhất định sẽ cản trở phía sau lầu lấy ánh sáng, tối thiểu phía dưới tầng 4 tầng 5 lấy ánh sáng sẽ bị cản trở, dĩ nhiên, cái này không phải nói mùa hè. Mùa hè không có vấn đề. Đúng, chính là 34 m nóc. Khúc kế toán xác định gật đầu một cái. Nhưng mà Khúc kế toán, nếu quả thật xây 34 m nóc, Mùa Đông nói, phía sau dưới lầu mặt tầng 4 tầng 5 lấy ánh sáng nhất định sẽ bị cản trở. Tân tổng, không hổ là làm công trình, một mắt là có thể nhìn ra. Khúc kế toán đối với Tần Thủy Hoàng giơ ngón tay cái một cái. Tần Thủy Hoàng cười khổ lắc đầu một cái, cái này có gì tốt khất lệ, chỉ cần đã làm công trình, trên căn bản ai cũng có thể thấy được, bao lớn diện tích, xây nhiều ít lầu, tầng lầu có nhiều ít. Khúc kế toán Ta làm sao cảm giác được ngài không là đang cái ta? Không không không, ta thật sự là đang cái ngài, bất quá ngài nói phía dưới tầng 4 tầng 5 lấy ánh sáng bị ngăn cản, cái này có chút ra vào, bởi vì trước mặt tầng lầu sẽ thấp một ít, coi như là ngăn cản, nhiều nhất cũng chỉ ngăn cản một hai tầng lấy ánh sáng. Như vậy à? Vậy còn tốt, bất quá phía dưới hai tầng thì không phải là rất tốt bán chứ? Cái này sẽ không, một tầng tặng vườn hoa, tầng 2 đưa chút diện tích, rất nhiều người sẽ bởi vì cái này mua phía dưới, rất có thể phía dưới so với phía trên khá tốt bán, bởi vì coi như là lấy ánh sáng bị ngăn cản cũng không quá một cái mùa đông mà thôi. Đây cũng là Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái, có người đổ tiện nghi, cũng không phải là tất cả mua phòng người đều là người có tiền, rất nhiều người có thể dùng tích góp cả đời mua một căn hộ. Bây giờ nhà là càng ngày càng đắt, đặc biệt là đế đô chỗ này, thành phố không nói, liền nói huyện thông bên này, liền nói đông quan bên này, một em mở hai ngay tại 70 ngàn trở lên, liền giữ mua một bộ 100 thước vuông nhà, đó chính là hơn 7 triệu. Nhưng mà một người thu vào mới nhiêu ít, một tháng 10 ngàn đồng tiền tiền lương, coi như là ở đế đô, cũng không coi là ý đi. Cái này còn là ở công ty lớn công tác, giống vậy công ty, còn không, có 10.000 đồng tiền tiền lương. Nói nhiều một chút, dựa theo một tháng 20.000 tiền lương coi là, muốn mua một bộ phòng ốc như vậy, không ăn không uống, cũng cần hơn 30 năm, hơn 30 năm đó là cái gì khái niệm? Coi như là ngươi từ tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc, muốn làm đến ngươi về hưu, liền ngươi đây vẫn không thể bị bệnh, nếu không. Nhưng mà ai có thể không ăn không uống, ai có thể không bị bệnh, cái này căn bản không có thể, chứ không nói bệnh nặng, coi như là là bệnh nhẹ thai hòa nhỏ, chẳng những chế mãi kiếm tiền, còn phải tốn không thiếu tiền. Ngoài ra nhà ai không có giả người phải nuôi, nhà ai không có con phải nuôi, đặc biệt là nuôi đứa nhỏ, cái này là nhất tiêu tiền, hơn nữa căn bản cũng không có một cái tiêu chuẩn. Mới ra đời đến lên nhà trẻ, từ nhà trẻ đến tiểu học, đến trung học, đến trường cấp 3, đến lớn học, cái này phải xài bao nhiêu tiền, không chọn trường khá tốt, nếu như chọn trường mà nói, vậy lại càng không có biện pháp đánh giá. Chương 96, danh rồi cuối cùng. Khúc kế toán, cái công trình này lúc nào bắt đầu làm? Khối đất là bây giờ liền bắt đầu, còn như xây, đương nhiên là năm sau đầu mùa xuân. Tân thủy hoàng hỏi chính là khối đất Hắn bất kể khi nào thì bắt đầu xây đâu, bởi vì đó cùng hắn không có một phân tiền quan hệ. Hắn bây giờ muốn biết là, hắn sở dĩ hỏi như vậy, chính là muốn biết vị này khúc kế toán nghĩ thế nào chỗ tốt hơn. Vậy cái công trình này, công trình có thể cho ngài, nhưng là tần tổng ngài cũng biết, nếu như muốn đem cái công trình này cho ngài, vậy sẽ phải khắp mọi mặt thu xếp. Cho nên, rõ ràng, rõ ràng, tân thủy hoàng thật biết chưa? Dĩ nhiên rõ ràng, bất quá không phải rõ ràng vị này khúc kế toán khắp mọi mặt thu xếp, bởi vì hắn biết, cái này căn bản không cần thu xếp, hắn chính là kế toán viên, quản chính là tiền ở một cái công trường, dù sao cũng không nên coi thưởng kế toán viên. Kế toán viên là ai? Nói trắng ra Liễu Đôn là lão bản thân thiết người, ai sẽ đem một cái không tín nhiệm người đặt ở kế toán viên trên vị trí này, đặc biệt là làm công địa phương như vậy, bởi vì mờ ám trong này quá nhiều. Khúc kế toán, ngài xem như vậy được không phải? 15 đồng tiền một khối, đây là ta danh giới cuối cùng, còn như nói ngài báo lên nhiều ít, vậy chính là của ngài chuyện, bắt được khoản sau này, trừ đi ta bên này 15, còn lại đều là ngài thu xếp tiền. 15 đồng tiền một khối, đây là ngoại ô giá cả, bởi vì ngoại ô đảo đắt coi như là đổ đất cách vậy tương đối gần dĩ nhiên tần thủy hoàng cái giá cả này muốn không thấp hắn nói qua lông cửu mọc ở trên thân cửu ngươi khúc kế toán không phải là muốn chỗ tốt sao không thành vấn đề bất quá có thể muốn bấy nhiêu chỗ tốt thì phải xem chính ngươi ta muốn một cái giá cách ở giá tiền này trên căn bản ngươi muốn nhiều hơn đi ra ngoài như vậy thì là ngươi tần tổng ngài cái giá cả này nhưng mà không tiện nghi khúc kế toán nhử mày một cái không sai tần thủy hoàng muốn là không tiện nghi nhưng lại cho khúc kế toán lợi ích cũng không thiếu à nếu như nói ăn tiền huy hùng mà nói Có thể căn bản cũng không có bao nhiêu tiền, bây giờ Tần Thủy Hoàng đem khúc kế toán nơi này lợi ích giao cho khúc kế toán bên trong tay mình. Khúc kế toán, ta muốn ngài cũng biết, coi như là ta muốn cao một chút, sau đó lấy cho ngài ra một khoản tiền trông non ta cũng không cầm ra nhiều ít, dấu sao ta bên này cũng có phí tổn, nhiều nhất cho ngài cái khối tám mang một khối. Tần Thủy Hoàng lời nói này không sai, hắn muốn 15 đồng tiền một khối, là bảo đảm chính hắn lợi ích, nếu như dựa theo 15 đồng tiền một khối, hắn có thể cho khúc kế toán căn bản không có nhiều ít. Nếu như muốn cho nhiều khúc kế toán một ích, vậy sẽ phải muốn nhiều hơn một ít nhưng mà ở ngoài ô chỗ này nếu như muốn quá nhiều cũng không được như vậy hắn sẽ rất bị động cho nên hắn bây giờ đưa cái này bị động quyền giao ra giao cho khúc kế toán ngươi không phải là muốn tiền sao có thể như vậy ngươi liền chỉ có thể tự đi tranh thủ tân tổng như vậy ngài chờ điện thoại của ta không thành vấn đề hai người lại trò chuyện mấy câu khúc kế toán rời đi đúng vậy chính là khúc kế toán rời đi trước bởi vì tần thủy hoàng còn phải cẩn thận nhìn một chút công trường bởi vì hắn biết khúc kế toán để cho chờ điện thoại thì chẳng khác nào nói hắn đáp ứng Đoán trưởng là đi cho lên mặt nói giá cả đi. Bất quá vậy đã cùng Tần Thủy Hoàng không quan hệ, hắn bây giờ là phải thật tốt nhìn một chút cái này công trường. Cái này công trường là Nam Bắc dài, đại khái 800M cơ đó, đi đông thẳng đến kênh đào bên, có chừng 500M. Cái này phải ở trong thành phố, tuyệt đối cũng coi là một cái đại công, nhưng mà ở ngoài ô, như vậy công trường có rất nhiều, đem toàn bộ công trường vòng vo một vòng. Tần Thủy Hoàng vậy rời đi, dĩ nhiên, hắn không phải đi, hơn nữa đi cái khác công trường. Hắn sở dĩ để cho khúc kế toán đi trước, cũng không phải là quang vị xem cái này công trường còn có chính là muốn đi cái khác công trường xem xem, bởi vì hắn phát hiện một khối này có mấy công trường, nhưng mà còn mở cái máng cũng không nhiều. đáng tiếc chạy mấy cái công trường, vậy không có tìm được tránh chủ, thậm chí liền cái đó công ty xây cũng không hỏi đi ra, xem ra cũng không có dự định bây giờ liền bắt đầu làm việc. Cũng vậy, nhiều như vậy công trường nếu như đồng thời bắt đầu làm việc, hoặc là nói đồng thời xây xong, phòng đoán bán cũng không tốt bán đi. Nếu không tìm được, tần thủy hoàng cũng sẽ không tìm, vẫn là đem trước mắt làm xong chuyện nói sau, chỉ cần hắn vào huyện thông, như vậy sau này huyện thông bên này cũng sẽ bị hắn nhét vào bản đồ. Sau này huyện thông nơi này công trình hắn cũng biết tiếp. Đã mấy ngày chưa có trở về nhà, ngày hôm nay phải về nhà xem xem, tùy tiện nghỉ ngơi một chút. Trở lại Thanh Hà sau này, Tần Thủy Hoàng trước đi siêu thị mua một ít thứ, chủ yếu là một ít thức ăn cái gì, chuẩn bị làm chút ăn ngon đãi mình một chút. Ồ, mới vừa tới cửa, liền nghe được trong phòng có tivi tiếng. Mở cửa vừa thấy, quả nhiên trong nhà có người, đương nhiên là mình thân ái kia muội muội. Ca, ngươi trở về. Đoán chừng là nghe được chìa khóa tiếng mở cửa, Tần Sảng liền chuẩn bị tới mở cửa, bất quá còn không có cùng nàng đi tới cửa cửa đã bị mở ra đúng vậy bất quá ngươi tại sao lại ở chỗ này ca ngươi quên hôm nay là thứ bảy tần sảng cho tần thủy hoàng một cái liếc mắt ách cái này thật đúng là quên đúng vậy tần thủy hoàng quên hắn vậy đi ra chưa ghi lỗi bởi vì ở làm công trình trong mắt người căn bản cũng không có chủ nhật khái niệm đừng bảo là chủ nhật liền ngày nghỉ khái niệm cũng không có có lúc thậm chí liền ăn tết khái niệm cũng không có ca ngươi nói một chút ngươi ngươi mỗi ngày cũng bận rộn gì sao liền chủ nhật cũng không biết hí hí hắc cũng không có bận bịu cái gì Chính là mù bận điệu, bất quá ngươi cái này nha đầu, thật vất vả tuần lễ không ở trong thành phố thật tốt nghỉ ngơi, chạy đến ta nơi này làm gì? Khá tốt ta ngày hôm nay trở về, nếu như ta không trở lại. Ngươi không trở lại vậy thì chính ta thôi, hơn nữa, ở địa phương nào không phải nghỉ ngơi. Tần Sảng không có chờ Tần Thủy Hoàng nói xong cũng nói, sau khi nói xong, đem dẻ một đặt ở trên bàn uống trà nhỏ, cầm lên một trái táo hung hãn cắn một cái. Thật giống như cắn không phải trái táo, mà là ca ca nàng Tần Thủy Hoàng. Ta nói nha đầu, ca không đắc tội ngươi chứ? Thế nào nhìn chúng đi, ngươi thật giống như đối với ta có rất lớn ý kiến. Đương nhiên là có ý kiến, "Ca, ta hỏi ngươi, từ ta lên ban sau này, ngươi cho ta gọi một cú điện thoại sao? Ta xem ngươi căn bản một chút cũng không quan tâm ta cô em gái này." Ách, Tần Sảng lời này để cho Tần Thủy Hoàng không lời có thể nói, bởi vì người ta nói không sai, một điểm này Tần Thủy Hoàng làm quả thật chưa tới mức, nhưng mà có biện pháp gì, hắn quá bận rộn, không muốn nói gì coi như là bận rộn đi nữa, liền thời gian cứ gọi điện thoại cũng không có sao lời này. Đó là bởi vì ngươi không có bận bịu tới trình độ nhất định, nếu không ngươi liền biết chuyện gì, nói khó nghe, bận bịu lúc tức giận liền cơm đều có thể quên ăn, mỗi lần nghĩ đến lúc ăn cơm, trên căn bản đã một ngày trôi qua. Thật xin lỗi à tiểu muội, đều là ca sai, ca nhất định đổi. Lúc này, Tân Thủy Hoàng cũng chỉ có thể nói xin lỗi, bởi vì và muội muội không cần nói lý do gì, chỉ cần muội muội nói ngươi sai rồi, bỏ mặt ngươi là đúng hay sai, ở trước mặt em gái, chỉ cần ngươi không có làm được, như vậy thì là ngươi sai. Chương 97, ta cũng là người đàn ông. Tốt lắm tốt lắm, không nói những thứ này, nhanh lên một chút đi làm cơm đi, ta đói. Ai, vậy thì đi. Hơn nửa tiếng sau đó, bốn món một canh Cộng thêm hai chén cơm trắng đã đặt ở trên bàn ăn, Tần Thủy Hoàng đem tạp dề lấy xuống đối chính đang xem TV mọi mọi nói, nhanh lên một chút đi rửa tay một chút ăn cơm. Biết ăn cơm không lời, cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng cầm chén đũa thu thập một chút, lại đem phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ, đi tới phòng khách ngồi ở bên người mọi mọi hỏi, nói đi, lần này tới đây rốt cuộc có chuyện gì? Tần Thủy Hoàng biết, mình cô em gái này tuyệt đối sẽ không bởi vì mình không có cho nàng gọi điện thoại liền chạy tới một chuyến, nhất định là có chuyện khác. "Ca, ta không muốn ở công ty di động đi làm." Tại sao? Tân Thủy Hoàng có chút không thể hiểu, công ty di động là tốt biết bao công ty hả, rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng không vào được. Ca, ta biết công ty di động rất tốt, rất nhiều người muốn đi vào cũng không vào được, nhưng mà ta ở đó làm rất kiềm chế, người ta đều là tiến sĩ sinh thạc sĩ sinh, liền ta một người sinh viên đại học, hơn nữa còn là không có một người tốt nghiệp sinh viên, những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta cái gì cũng không biết. Người cái này nha đầu. Tân Thủy Hoàng xoa xoa em gái đầu nói, người bây giờ là thực tập, dĩ nhiên cái gì cũng không biết, nếu như biết mới kỳ quái. Nhưng mà, không nhưng gì cả. Người bây giờ trọng yếu nhất chính là học tập, hơn nữa muốn học tập cho thật giỏi và đồng nghiệp làm quan hệ tốt, nhiều giống như các nàng học tập một ít kinh nghiệm. Tiểu Ngụy, ngươi có nghĩ tới không? Coi như là ngươi không ở công ty di động thực tập, đi chỗ khác cũng giống như vậy, giống vậy cái gì cũng không biết. Ách! Tần Sảng nhìn Tần Thủy Hoàng nháy mắt một cái, phòng đoán nàng không có nghĩ qua những thứ này đi. Tốt lắm, không cần nhớ nhiều, làm chuyện gì cũng phải có kinh nghiệm. Ngươi bây giờ chính là đi học kinh nghiệm. Ta ban đầu mới tới đế đô thời điểm, cũng là cái gì cũng không biết, thậm chí còn không bằng ngươi. Hơn nữa khi đó ta đã tốt nghiệp. Tần Thủy Hoàng đây tuyệt đối không phải an ủi muội muội, mà là tình huống thật, đáng tiếc hắn không có em gái muội tốt số, thực tập đều có thể đi công ty di động địa phương như vậy, nếu như lúc ấy hắn nếu có thể vào công ty di động, phỏng đoán nói gì cũng biết thật tốt chắc chắn. Đáng thương Tần Thủy Hoàng không biết đụng nhiều ít vết đá, vậy không có tìm được một phần dáng dấp giống như công tác, bởi vì làm gì đều cần có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm người ta căn bản cũng không ổn, hơn nữa, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là cái gì trường nổi tiếng tốt nghiệp. Không có biện pháp Tần Thủy Hoàng, vì có thể ở đế đô lập được đồ thậm chí còn cho một cái học sinh tiểu học làm qua một đoạn thời gian dạy kèm tại nhà, sau đó chân thực không có biện pháp, chỉ có thể đi theo người khác đi công trường liên hợp lại may. Vừa mới bắt đầu dĩ nhiên không phải chính hắn làm, mà là theo chân người khác chạy lung tung, giúp người khác nhìn một chút công trường cái gì. Ở công trường liên hợp lại may cũng không phải là như vậy dễ dàng, điều này cũng làm cho Tần Thủy Hoàng học được rất nhiều việc, sau đó mới mình làm, đây chính là kinh nghiệm, nếu như không có vậy một đoạn thời gian trải qua, phỏng đoán hắn vậy không làm được tiểu chủ đầu. Vậy cũng tốt, ca, ta nghe ngươi. Vậy thì đúng rồi sao? Lúc không có chuyện gì làm mời thêm đồng nghiệp ăn một chút cơm, có câu nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay ngắn, như vậy các nàng liền sẽ chăm chỉ dạy người, không phải sợ tiêu tiền, không có tiền nói cho ca một tiếng. Ca, ta có tiền. Có tiền liền xài, đợi người trên đời là vì cái gì? Kiếm tiền lại vì cái gì? Còn không phải là vì ăn so người khác tốt một chút, mặc, ở, dùng so người khác tốt một ít, nếu như ăn mặc ở dùng đều giống nhau, người đó còn đi liều mạng kiếm tiền. ừm, Ta biết ca. Tân sàng nặng nghề gật đầu một cái. Biết liền tốt, ô hát đúng rồi Ngươi ngày hôm nay còn trở về sao? Không trở về, cái này hai ngày nghỉ ngơi, ở trong thành phố vậy căn phòng lớn bên trong đợi không thoải mái, chuẩn bị qua tới bên này và ngươi trên hai ngày, không thành vấn đề. Ta buổi tối còn có việc, ngày hôm nay không trở lại ở, chờ ta buổi tối đem sự việc làm xong, mỗi ngày hồi tới mang ngươi đi ra ngoài chơi. Không cần ca, ta lại không muốn đi ra ngoài, ngày mai ngươi ở nhà cùng ta là được. Vậy cũng tốt. Phúc Đôi Mội Mội nhìn một hồi TV, Tần Thủy Hoàng liền có chút mơ màng buồn ngủ. Tần Sảng xem đến đây, đẩy một cái hắn nói, ca. Ngươi buồn ngủ liền vào đi nghỉ ngơi một chút đi, không cần cùng ta. Không có sao, ta không buồn ngủ. Ngươi cũng sắp không mở mắt nổi, còn không khốn, vào đi nghỉ ngơi đi. Nói xong bỏ mặt Tần Thủy Hoàng có đồng ý hay không, liền đem hắn đẩy tới phòng ngủ. Buổi tối cơm nước xong, Tần Thủy Hoàng lại đi một chuyến thôn thổ tỉnh, chuẩn bị đem nhà cho xây xong. Còn chưa tới trời sáng, một điểm cuối cùng cũng đã xây xong. Tần Thủy Hoàng vậy thở phào nhẹ nhõm, bây giờ sẽ chờ phá bỏ và rời đi nơi khác. Vốn là muốn cho chủ nhiệm nói một tiếng, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, cùng trời sáng sau này gọi điện thoại là được rồi. Mọi mọi còn ở nhà cùng mình, trở lại ở tiểu khu, trời vừa tờ mờ sáng, Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở dưới lầu, liền trực tiếp lên lầu, mở cửa, mọi mọi quả nhiên còn chưa thức dậy, lắc đầu một cái tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm điểm tâm. Bên này điểm tâm mới vừa làm xong, Tần Sảng liền mặc đồ ngủ, mắt buồn ngủ ngông lung từ trong phòng đi ra, thấy trong phòng khách Tần Thủy Hoàng sợ hết hồn, vội vàng kịp phản ứng, nói: Ca, ngươi tại sao trở về sớm như vậy à? Hù ta giật mình, ngươi cái này nhá đầu, cũng không xem xem cũng mấy giờ rồi, ngươi lúc làm việc vậy cái này thời gian, vậy sao có thể? đi làm ta cũng vặn xong đồng hồ báo thức. Ngươi nha. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, nhanh lên một chút đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong ăn cơm. Một hồi ta muốn đi một chuyến công trường, nếu như ngươi nguyện ý và ta cùng đi. Được được. Ta nguyện ý. Nếu nguyện ý vậy hay nhanh điểm. Biết. Vậy thì đi. Tần Sảng rửa mặt xong đi ra, cũng không có thay quần áo, liền trực tiếp ngồi xuống dùng cơm. Xem đến đây, Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ nói, ta nói nha đầu, ngươi cũng sẽ không thay quần áo trước. Thay quần áo làm gì? Cơm nước xong đổi lại không phải như nhau. Tiểu muội, ta mặc dù là ca ngươi. Có thể ta cũng là người đàn ông, ngươi mặc như vậy, ngươi Ha ha ha, ca, ta còn lấy là đối với cô gái không có hứng thú Xem ra cũng không phải là, bất quá ca Nếu như vậy ngươi tại sao bây giờ còn không kết hôn Ta nói nha đầu, kết hôn là hai chuyện cá nhân Ca ngươi một người có thể kết hôn sao Vậy không có thể Đúng vậy Tần Thủy Hoàng cho tần sảng một cái liếc mắt Nói tiếp, được rồi, ta chẳng qua là để cho ngươi đổi một quần áo Ngươi xem ngươi cũng kéo đến địa phương nào đi Thôi, ăn cơm nhanh một chút đi Ô oh, hát, cơm nước xong Tần Thủy Hoàng thu thập một chút, lúc này Tần Sảng cũng đã thay quần áo tốt, hai người đi xuống lầu, vẫn là xe Audi, không, có biện pháp, muội muội ở chỗ này thời điểm, Tần Thủy Hoàng đi chỗ nào cũng chỉ có thể mở Audi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tạm thời, có lẽ ngày hôm đó Tần Thủy Hoàng liền lái một chiếc Lamborghini nhí xuất hiện ở Tần Sảng trước mặt, sau đó nói cho nàng mới vừa mua, thật ra thì cái này cũng trách chính hắn, nếu như Tần Sảng mới vừa lúc tới, hắn điều không phải muốn trước khiếm tổn, lái một chiếc Phaeton đã qua, cũng sẽ không có như bây giờ chuyện. Chương 98, trên lệch quá xa. Tân Thủy Hoàng phải đi công trường đương nhiên là hưng thọ bên kia, thành phố cái đó công trường, một hồi lâu không đi vậy không có quan hệ, hơn nữa, thành phố cái đó công trường ban ngày cũng không làm sống, hắn coi như là bây giờ đi cũng không dùng. Nhưng là hưng thọ bên này không giống nhau, hắn đã có một đoạn thời gian cũng không đến, còn không biết bây giờ là tình huống gì, không đi xem xem thật sự là không yên tâm. Ca, ngươi chiều hôm qua không phải còn nói ngày hôm nay ở nhà cùng ta sao? Tại sao lại nghĩ đến đi công trường? Ừm, vốn là muốn ở nhà cùng ngươi, nhưng mà đông nhiên lúc này nhớ tới. Ta đã có một đoạn thời gian không có đi công trường, cho nên nhất định phải lại xem, bất quá ngươi yên tâm, liền lại xem, nếu như không có chuyện gì, chúng ta thì trở lại. Không quan hệ ca, ngươi đây không phải là cũng ở đây cùng ta sao? Đi công trường đi ngay công trường, ta cũng muốn đi công trường xem xem. Nói thật, hương thọ quả thật có chút xa, hoàn hảo là ngoại ô, xe cũng điều không phải rất nhiều, không giống thành phố sẽ kẹt xe, dọc theo đường đi, trừ đèn xanh đèn đỏ, trên căn bản cũng chưa có dừng lại, hơn một tiếng một chút, Tần Thủy Hoàng bọn họ liền đi tới công trường. Ha ha ha, lão tần. Ta nói ngươi tên nảy thật đúng là đủ yên tâm, thời gian dài như vậy cũng không sang nhìn một chút. Tần Thủy Hoàng mới vừa dừng xe lại, người còn không có từ trên xe bước xuống, Lao Đố liền cười chạy tới, trước cửa trách một lần Tần Thủy Hoàng mới câu. Có các người ở ta có cái gì không yên lòng? Ô hát đúng rồi, làm sao liền một mình ngươi? Hát tử bọn họ đâu? Hát tử và Lao Hứa đang ngủ, Lão Cô lái xe đi trên đường mua thức ăn đi. Chúng ta bây giờ phân hai bàn, Hát Tử và Lao Hứa lớp một, ta và Lão Cô lớp một. Tối ngày hôm qua là Hát Tử bọn họ đang nhịn, cho nên Đố Đại Ca, Tần Sảng lúc này từ trên xe bước xuống nàng biết lão đố tiểu muội, ngươi làm sao tới? ta chủ nhật không có chuyện gì cứ tới đây tìm anh ta, vừa vặn hắn muốn tới công trường, ta liền theo tới. ha ha ha, tới tốt, như vậy, ta cho lão cố gọi điện thoại, để cho hắn tùy tiện mua chút thức ăn ngon trở về, buổi trưa ở nơi này ăn, dĩ nhiên, nếu như tiểu muội ăn không quen, chúng ta đi bên ngoài ăn. không cần không cần đố đại ca, mọi người ăn cái gì ta liền ăn cái gì. tân sàng nhìn một cái tay đồng hồ, biết buổi trưa rất có thể phải ở chỗ này ăn cơm, như vậy sao được? được rồi lão đố, liền giữ tiểu muội nói làm đi. Không có biện pháp à, toàn bộ công trường có hơn 300 người, nếu như Tần Thủy Hoàng bọn họ ở nơi này ăn uống ca hát, công nhân sẽ nghĩ như thế nào, hơn nữa, trên công trường cơm nước vốn là không tệ, không cần phải làm cái gì đặc thủ. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Lao Đỗ suy nghĩ một chút liền biết Tần Thủy Hoàng là có ý gì, nói, vậy cũng tốt, chính là hủy khuất em gái, Ngươi nói tiểu muội thật vất vả tới đây một chuyến, để cho nàng và chúng ta ăn chung nồi cơm lớn, cái này Lao Đỗ cười khổ lắc đầu một cái. Không quan trọng Đỗ đại ca. Vậy cũng tốt, đi, chúng ta đi vào, bên ngoài có chút lạnh. Đi đương nhiên là Tần Thủy Hoàng phòng làm việc, toàn bộ công trường cũng chỉ Tần Thủy Hoàng phòng làm việc sạch sẽ một ít, dĩ nhiên Tần Thủy Hoàng chỗ ở vậy rất sạch sẽ, bất quá chỗ hắn ở trong phòng trừ một cái giường, cái khác không có gì cả, ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Vào phòng làm việc sau này, mọi người tất cả ngồi xuống tới, Tần Thủy Hoàng hỏi, lão Đỗ, buổi tối ở nơi này có lạnh hay không? Hiện ở nơi này thời tiết ban ngày chuyện gì cũng không có, nhưng đã đến buổi tối vẫn có chút lạnh, đặc biệt là loại này cần ghen nơi nhà, mặc dù ở giữa có cách nhiệt giữ ấm bảng, nhưng là trên căn bản không có ích gì. Tiên Tâm đi lão tần. Mọi người đều không phải là mật quán bên trong lớn lên, chút lạnh này đối với mọi người mà nói căn bản không coi vào đâu. Hơn nữa, bây giờ điện vậy tiếp hảo, máy điều hòa không khí vậy trang bị, nếu như lạnh có thể mở máy điều hòa không khí. Vậy thì tốt, nhớ, muôn ngàn lần không thể lạnh quóng, chế mãi công trình không nói, còn muốn chịu tội. Yên tâm đi, sẽ không. Ca, các người trò chuyện, ta muốn đi trên công trường xem xem. Ách, ngươi đi trên công trường làm gì? Bẩn thịu, ta liền muốn đi xem xem sao. Được rồi được rồi, cái này cho ngươi. Tần Thủy Hoàng cầm lên một cái màu đỏ nón sắt đưa cho Tần Sảng, đầu này khôi là hắn, nơi này mặc dù không phải là xây nhà, có thể là bất kể là ai, chỉ cần vào công trường, vẫn là phải dẫn đầu khôi. Ngay tại Tần Sảng đội nón an toàn lên chuẩn bị đi ra thời điểm, lão Đô nói: "Tiểu muội, chờ một chút, ta kêu người mang người đã qua. Không cần đỗ đại ca." "Như vậy sao được, công trường lớn như vậy, ngươi đi một mình không được." Lão Đô ngược lại không phải là sợ Tần Sảng đi lạc, công trường lớn hơn nữa, muốn không thể nào đi ném một người, hắn là lo lắng Tần Sảng ở trên công trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như là nói như vậy vấn đề liền lớn. Vậy cũng tốt. Đỗ Đại Hải, Đỗ Đại Hải. Lão Đỗ nằm sấp ở cửa liền kêu. Tới tới. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông trẻ một bên chạy qua bên này, một bên bắt trả, chạy tới cửa hỏi, "Ca, ngươi kêu ta có chuyện gì?" Cái này kêu Đỗ Đại Hải người đàn ông trẻ là lão Đỗ đường huynh đệ, anh em chú bắt họ, mặc dù là đường huynh đệ, nhưng là hai người quan hệ thậm chí so huynh đệ ruột còn thân hơn. Lão Đỗ cái này đường huynh đệ một mực theo lão Đỗ, có lúc lão Đỗ không giúp được, trên căn bản đều là để cho hắn cái này huynh đệ cho nhìn chằm chằm. Đại Hải Ngươi tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ôt hát. Vị này là Lao Tần muội muội ruột, Têu Tần Sảng, nàng muốn đi trên công trường xem xem, ngươi phụ bồi nàng, nhớ, không nên đi địa phương nguy hiểm, không nên để cho nàng đi đứng thế, nếu không ta cầm ngươi là hỏi. Yên tâm đi ca, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong lại hướng Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào hỏi. Cảm ơn ngươi lớn hải ca. Không có sao, không có sao, không cần cảm ơn. Nghe được Tần Sảng mà nói, Đỗ Đại Hải vội vàng khoát tay. Ca, vậy ta đi. Tần Sảng lại hướng Tần Thủy Hoàng nói một câu. Đi đi, đi đi, chú ý an toàn. Ừm. Thật ra thì lão Đỗ lo lắng hoàn toàn chính là thừa, chớ quên tần sảng đeo nó an toàn, ở trên công trường nó an toàn nhưng mà có đẳng cấp, vậy công nhân đeo đều là màu vàng nó an toàn, giống như tần thủy hoàng, bao gồm hỗ trợ xem công trường lão Đỗ bọn họ mới có thể mang màu đỏ nó an toàn. Nói trắng ra liền chính là phe ớt người phụ trách mới có thể mang cái này, bất quá thấy lão Đỗ quan tâm mình như vậy muội muội, tần thủy hoàng vậy liền không có nói gì. Ở tần sảng đi sau này, tần thủy hoàng nói, "Lão Đỗ, nói cho ta một chút nơi này tình huống đi." "Được, lão tần." Là như vậy, bên ngoài bây giờ vận đất tới đây đã không thiếu, mỗi ngày đại khái đều ở đây 2.000 xe cơ đó, dĩ nhiên, những thứ này đất phần lớn là buổi tối đưa tới, ban ngày rất ít, ô oh, hát đúng rồi, cái này không bao gồm chính ngươi cái đó công trường. Một ngày 2.000 xe à? Tân Thủy Hoàng nhỉu mày một cái. Cái này cùng hắn dự tính kém quá nhiều, hắn còn nghĩ cái này vừa mới bắt đầu, mỗi ngày có 5.000 xe đâu, không nghĩ tới liền dự tính một nửa cũng chưa tới, nếu như dựa theo cái tình huống này, đừng bảo là 2 năm, coi như là 5 năm vậy đem núi tạo không đứng lên. chương thị sát công trường. Lão Tần, đây cũng là không có biện pháp. Bây giờ biết người quá thiếu, bất quá ngươi yên tâm, ta đã nghĩ xong, chờ thêm 2 ngày, mấy người chúng ta đi ra ngoài chạy một chút, kéo một số người tới đây, tình huống hẳn có thể khá hơn một chút. Xem ra cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, như vậy, ta chuyện bên kia đã xử lý xong, ta cũng đi ra ngoài chạy một chút đi. Trong phòng bếp người, nhanh lên một chút đi ra món ăn tháo xuống. Ngay tại Tần Thủy Hoàng và Lão Đô ở phòng làm việc lúc nói chuyện, Lão Cố thanh âm từ bên ngoài truyền vào, không cần phải nói cũng biết tên này mua thức ăn trở về. Trên công trường nhiều người như vậy ăn cơm. Mua thức ăn cũng không phải một cái ung dung sống. Ta nói lão đố, làm sao mua thức ăn các người còn đích thân đi mua, để cho phòng bếp người đi mua không là được rồi. Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, lão đố cười khổ một tiếng nói, lão tần, chúng ta trên công trường nhưng mà có hơn 300 người, nói khó nghe, một bữa cơm chính là mấy trăm cân cải xanh, cái này còn không bao gồm những thứ khác, ví dụ như gạo, mặt, thịt những thứ này, nhiều đồ như vậy, không có xe sao được. Mua chiếc tiểu tam bánh xe không là được rồi. Được rồi đi, chúng ta có, có thể là vô dụng, chỗ khác liền không ý công bên ngoài vậy mấy cái trên dưới sườn núi, xe ba bánh căn bản cũng không có thể sử dụng, trừ phi mua chiếc xe hàng nhỏ. Ách, lão đố, ngày mai ngươi đi mua thức ăn, ngày hôm nay nhưng mà đem ta mệt lạ. Ngươi còn không có đi vào, lão Cố Thanh Âm đã truyền vào. Nghe được lão Cố Thanh Âm, lão đố lắc đầu một cái nói, tên này. Lão Cố đẩy cửa ra đi vào, liền đối với Tần Thủy Hoàng nói, lão Tần, ngươi cho đánh giá phân xử, dựa vào cái gì mỗi ngày đều là ta đi mua thức ăn. Tên này phỏng đoán là cố ý, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng ở đây, cái này rất bình thường. Tần Thủy Hoàng xe liền ở đầu bên ngoài, hắn muốn không biết mới là lạ. Ta nói Lão Cố, không phải mua một thức ăn sao? Về phần ngươi sao? Lão Đố, ngươi cái này nói lời gì? Cái gì gọi là chưa đến nỗi? Nếu chưa đến nỗi, vậy ngươi tại sao không đi? Ngươi có biết hay không? Nhiều như vậy đủ, nhưng mà ta từng điểm từng điểm rời đến trên xe. Được rồi các người hai cái. Tần Thủy Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đối với Lão Cố nói, nhanh lên một chút ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ba người ngồi xuống trò chuyện một hồi, Tần Thủy Hoàng phải đi trên công trường xem xem. Vốn là lão cô muốn đi đem hất tử bọn họ cho kêu, Tần Thủy Hoàng không để cho, hay là để cho bọn họ đi ngủ, ăn cơm buổi trưa kêu nữa bọn họ. Lão cô không có đi, cửa không thể không ngửi, vậy cũng chỉ có thể lão đô phụng bồi Tần Thủy Hoàng tiến bảo. Tần Thủy Hoàng nhìn đương nhiên là đảo hồ nơi này công trình, tạo bên kia núi không thuộc về hắn quản, hắn cũng không muốn quản, mình bên này cũng không giúp được, vậy còn có dội danh để ý bên kia. Đảo hồ nơi này công trình là trước từ địa phương xa nhất đảo, cũng chính là cách tạo núi địa phương xa nhất, cách cửa không sai biệt lắm có 2km, 2 cây số, hai người cũng không có lái xe, chỉ như vậy đi tới. Lão Tần, nói thật, ngươi vậy tự động máy đào là thật không tệ, hiệu suất so nhân công làm việc tối thiểu lật gấp đôi. Nói nhảm, ta tốn nhiều như vậy tiền đối với chúng tiến hành sửa đổi, ngươi lấy là ta chẳng qua là giống như tiết kiệm nhân công chi tiêu à. Ấy, cũng vậy, nhân công chi tiêu mới bao nhiêu tiền, liền cái này tự động làm việc dụng cụ, một máy, phỏng đoán đủ thuê 30 người khô một năm. Hai người đi tới công trường bên này, nhìn một chiếc chiếc xe chở đất ra ra vào vào, ở giữa trên căn bản không có gì dừng lại, Tần Thủy Hoàng vẫn rất cao hứng, bởi vì nơi này mỗi kéo ra ngoài một xe, Tần Thủy Hoàng thì biết được lợi một khoản tiền. Lão đỗ, bây giờ chỗ này một ngày có thể kéo nhiều ít xe. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không phải là rất quen thuộc máy đào hiệu suất làm việc, đang phối hợp trên có chút vấn đề, từ từ mọi người đối với máy đào có nhất định biết, hiệu suất cũng đã lên tới, bây giờ một ngày đại khái có thể kéo 6000 xe đến 7000 xe chừng. Không tệ, không tệ. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái nói, bên này phỏng đoán trong vòng 2 năm hoàn thành là không có vấn đề, nhưng là bên kia nói tới cái này Tần Thủy Hoàng liền nhức đầu. Bên này coi như là trước thời hạn hoàn thành. Tạo núi chưa hoàn thành vẫn là như nhau, tương đương với nói cái công trình này vẫn là không có kết thúc. Bây giờ việc cần kiếp, chính là nhiều từ bên ngoài tìm một ít đất kéo vào được. Ca, Đỗ Đại ca, các người làm sao tới? Tần Sảng và Đỗ Đại Hải từ bên cạnh đi tới. Nguyên lai like Đỗ Đại Hải đem Tần Sảng vậy dẫn tới bên này, bất quá cũng vậy, bên này mới là Tần Thủy Hoàng công trình, Đỗ Đại Hải không thể nào đem Tần Sảng mang tới tạo bên kia núi đi. Chúng ta tới đây xem xem, ngươi như thế nào? Có mệt hay không? Không mệt, ca, đây chính là ngươi công trường sao? Đúng vậy. Tần Thủy Hoàng nhìn Đỗ Đại Hải một mắt, còn lấy là Đỗ Đại Hải không có cùng Tần Sảng nói. Ta nói, nàng không tin. "Ca, ngươi làm sao làm lớn như vậy một cái công trình?" "Không có biện pháp, ở tần sảng trong mắt, tần thủy hoàng vẫn luôn là chuyện nhỏ, nói trắng ra liền chính là một cái tiểu chủ đầu, nàng đã tới rất nhiều lần đế đô, mỗi lần tới đây, tần thủy hoàng đều ở đây trên công trường làm việc, có thể vậy cũng là một ít công nhân, đồng dạng cũng là một ít công nhân trình." "Ngươi cái này làm cho ta làm sao trả lời ngươi, ta là làm công trình, nói tới công nhân trình chính là công nhân trình, nói tới đại công trình chính là lớn công trình, câu trả lời này ngươi hài lòng không?" "Được rồi, nói cho chưa nói như nhau." Cái này công trường nhưng mà rất nguy nga. Trên trong chiếc xe chở đất đó là cái gì khái niệm? Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là xe lớn. Thấy công trường không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng bọn họ đi trở về. Tần Sảng vậy đi theo cùng nhau. Trở lại công trường cửa lớn thời điểm, Hắc Tử và Lao Hứa đã thức dậy, thấy Tần Thủy Hoàng, Hắc Tử cho hắn một quyền nói: Ta nói Lao Tần, tới cũng không đánh thức chúng ta. Đánh thức các người làm gì? Ách! Hắc Tử lắc đầu một cái, xoay người đối với Tần Sảng nói: tiểu Vội, hoan nên ngươi tới đây khảo sát công tác. Hắc Tử ca, ngươi dám cất ta? Không có không có, tuyệt đối không có. Hắc Tử vội vàng khóa tay. Thử. không để ý tới ngươi, tiểu muội, hứa ca, hắc tử và lao hứa tần sảng đều biết, bất quá lao cố nàng không nhận biết, nhìn một cái lao cố, tần sảng quay đầu nhìn tần thủy hoàng, đây là lao cố, ngươi liền kêu cố ca đi, cố ca tốt, tiểu muội ngươi khỏe, đi thôi, vào đi thôi, không nên đứng bên ngoài, như vậy lao tần, ngươi và tiểu muội đi vào trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị đi phòng làm việc lúc đi, hắc tử kéo hắn nói, tần thủy hoàng gật đầu một cái, nói, phải, vậy các ngươi đi đi. Nói thật, đem công trường giao cho hắc tử bọn họ, để cho bọn họ giúp tự xem, Tần Thủy Hoàng vẫn là rất áy náy, bất quá hắc tử bọn họ cũng không có nói gì, bởi vì coi như là Tần Thủy Hoàng ở chỗ này nhìn, bọn họ vẫn là phải ở chỗ này. Hỗ trợ chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng tại sao phải đưa cái việc này giao cho bọn họ liền, đây còn không phải là bởi vì cho mọi người là bạn, nếu không tốt như vậy sống, phòng đoán rất nhiều người cũng đoạt làm đi. Trước 100, các ca ca lễ vật. Không sai, nơi này kéo một xe tiền chuyên trở không hề cao, chỉ có 100 đồng tiền. Thế nhưng muốn xem, có thể kéo nhiều ít, một chiếc xe một ngày kéo 60 70 xe, coi như là 100 đồng tiền, đó cũng là 6 ngàn. Tiền dầu, xe cộ mài tổn, tài xế chi tiêu, những thứ này ngàn đồng tiền vậy là đủ rồi, coi như là một ngày kéo 60 xe, vậy còn được lợi ngàn hối, đây chính là một chiếc xe, nếu như ở bên ngoài liền, một ngày làm việc chết bỏ, một chiếc xe một ngày có thể kéo ngàn đồng tiền cũng không tệ. Liền cái này còn không có trừ đi tiền dầu và xe cộ mài tổn còn có tài xế tiền lương, nói khó nghe, nếu như ở bên ngoài, một ngày có thể được lợi 1000 đồng tiền cũng không tệ liền cái này cũng chưa tính không việc làm thời điểm nếu không càng thiếu ngay tại hất tử bọn họ chuẩn bị lúc đi một chiếc bạt sạt lái tới mọi người ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi thật giống như cũng không nhận ra phải biết người tới nơi này trên căn bản đều là người quen bạt sạt dừng lại từ buồng lái xuống một người chừng 40 tuổi người trung niên xuống liền hướng tần thủy hoàng bọn họ bên này chạy vừa chạy vừa đem khói từ trong túi móc ra tới đến mọi người trước mặt sau này túi người gật đầu nói mọi người khỏe tới rút ra điều thuốc lao hứa đem thuốc lá nhận lấy hỏi ngươi là ách ngại quá Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Trần Văn Bân, thuộc hạ có một cái đoàn xe, chính là muốn tới hỏi một chút, chúng ta cái này công trường bây giờ còn có, có thiếu hay không xe? Ngại quá à Trần Lão Bản, chúng ta công trường nơi này bây giờ không cần xe. Như vậy à? Vậy quấy gì? Nói xong Trần Văn Bân muốn đi. Tần Thủy Hoàng lúc này nói chuyện, Trần Lão Bản, chờ một chút. Ngải là Trần Văn Bân nhìn Tần Thủy Hoàng hỏi, Trần Lão Bản, vị này chính là cái này công trường Lão Bản Tần Thủy Hoàng Tần Lão Bản. À, Tần Lão Bản ngải khỏe, mới vừa rồi hắn nhận lầm người, đem Lão Đỗ coi thành Lão Bản. Cái này cũng không biện pháp, bởi vì nơi này liền lão đô tuổi tác lớn nhất, đem hắn làm thành lão bản cũng bình thường, cái này không, nghe được Tần Thủy Hoàng mới là lão bản, vị này Trần Văn Bân vội vàng tới đây cho Tần Thủy Hoàng bắt tay. "Trần lão bản, ta muốn hỏi một chút, bên trong tay ngươi có nhiều ít chiếc xe lớn? Ta trong tay liền mười mấy chiếc xe, nếu như có việc, ngài tùy tiện cho ta điểm đã đủ ta làm." "Mười mấy chiếc xe à?" Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, nói tiếp, "Ít một chút." "Ách, Tần lão bản, ngài, là như vậy Trần lão bản, từ Đông Tam Kỳ đi bên này kéo xả bẩn người có làm hay không?" Liền, liền à? Làm gì không làm? Từ Đông Tam Kỳ tới nơi này, có hơn 20 số, sắp xỉ 30 số. xa là xa một chút, nhưng là có một chút, đó chính là ban ngày cũng có thể kéo, nếu là như vậy, ngày hôm đó cũng không thiếu kéo. Là như vậy, ta ở Đông Tam Kỳ có cái trạm mua bán xà bẩn, bên kia không hề là xà bẩn muốn kéo tới nơi này, nếu như ngươi phải làm nói, ngươi có thể đi làm, còn như tiền chuyên trở, một xe 350. Tân lão bản, ta có thể hỏi một chút ở Đông Tam Kỳ vị trí nào sao? Đông Tam Kỳ lớn, nói khó nghe. Đông Tam Kỷ phía nam và phía bắc sai tốt mấy cây số, người này ra tại như vậy muốn ta rõ ràng, hơn nữa, cái này cũng nhớ nhìn đường có được hay không đi, giống vậy chạm mua bán xà bẩn đều là ở một ít tương đối có địa phương, bởi vì thuê tiện nghi. Dĩ nhiên có thể, là như vậy, ta chạm mua bán xà bẩn là ở Thiên thông nguyện xe điện ngầm Bắc đứng phía Bắc một chút, ngay tại bên lề đường, cái này ngươi không cần lo lắng. Vậy ta liền. Phải, như vậy đi, ngươi cho ta để điện thoại, ngày khác ta cho ngươi gọi điện thoại, ngoài ra nếu như ngươi có biết bọn xe, cũng có thể để cho bọn họ và ngươi cùng nhau kéo có một chút người yên tâm, tuyệt đối để cho người có việc liền. Tốt tần lão bản, ngài yên tâm, ta lại cho ngài liên lạc một cái đoàn xe. Được, một lời đã định. Một lời đã định. Tần thủy hoàng không có lưu Trần Văn Bân ăn cơm, lại không phải đi hiệu ăn ăn, nồi cơm lớn lưu người ta làm gì? Hơn nữa người ta còn có việc phải làm. ở Trần Văn Bân đi sau này, hát tử bọn họ vậy rời đi. Xem đến đây, Tần thủy hoàng lắc đầu một cái, mang nguội nguội vào phòng làm việc. Dĩ nhiên còn có Đỗ Đại hại, vị này lao đô em họ. Tần lão bản, Tần tiểu thư, mời uống nước. Đỗ Đại Hải vội vàng cho hai người đem nước đổ tốt. Ta nói Đại Hải, tên gì Tần lão bản, nói với ngươi bao nhiêu lần, kêu ta lão Tần là được, ngươi làm sao vẫn là như vậy? Chính là à. Lớn Hải ca, ngươi kêu ta tên chữ là được, nếu không liền cùng Đỗ Đại ca như nhau, kêu em gái ta, như vậy tốt biết bao. Cái này. Được rồi Đại Hải, cứ quyết định như vậy, bởi vì ta gọi ca ngươi kêu lão đỗ, như vậy thì không thể lại kêu ngươi như vậy, sau này ngươi kêu ta lão Tần, ta kêu ngươi Đại Hải. Được rồi lão. Lão Tần. Vậy thì đúng rồi sao? Hơn 1 giờ sau đó, Vừa vẫn sắp ăn cơm, hát tử bọn họ trở về, từng cái cầm một cái hộp đi vào, thấy tân sảng, liền trực tiếp đưa tới nói, tiểu muội, đây là ca ca đưa lễ vật cho ngươi, xem xem có thích hay không. À, đố ca, thừa ca, các người đây là, thế nào tiểu muội, hàng năm không phải đều giống nhau sao. Mấy ca ca, chính là bởi vì hàng năm các người cũng đưa ta lễ vật, cho nên, hơn nữa, ta lần này cũng không phải là tới đây chơi, ta là làm việc, liền không cần lễ vật gì liền đi. Không sai, tân sảng mỗi lần tới đế đô, hát tử bọn họ sẽ cho nàng mua lễ vật. Dùng hắc tử bọn họ nói về, vậy không có bao nhiêu tiền, ít đi nhà hàng ăn một bữa cơm mà thôi. Cầm đi, người nếu không thu, chính là không cho mấy người chúng ta cà cà mặt mũi. Hắc tử ca, ta. Được rồi tiểu muội, thu cất đi. Tần thủy hoàng lúc này nói chuyện, bởi vì hắn biết hắc tử bọn họ đưa cho tần sảng lễ vật cũng không phải là lấy lòng mình, mà là thật lòng cho tần sảng mua lễ vật. Vậy cũng tốt, vậy ta thu, cảm ơn mấy ca ca. Mau mở ra xem xem có thích hay không, nếu như không thích, còn có thể đổi. Không cần không cần, mấy ca ca đưa ta đều thích. Mặc dù như thế nói. Tần Sảng vẫn là đem lễ vật mở ra, cô gái sao, đối với lễ vật là không có gì sức để kháng, đặc biệt là không có có dụng tâm khác lễ vật, vậy thì càng là như vậy. Những lễ vật này nếu như không phải là Hắc Tử bọn họ đưa, mà là người khác đưa, phỏng đoán Tần Sảng liền xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Hắc Tử đưa là một cái rất đẹp kim cương dây chuyền, bạch kim dây chuyền, phía dưới có bông thai, ở bông thai lên khảm trước một viên kim cương, vừa thấy liền giá trị không rẻ, phỏng đoán không có một một trăm nghìn tám mươi nghìn không cầm được. Hắc Tử ca, cái này, cái này quá quý trọng, ta không thể muốn. Năm trước mặc dù vậy tặng quà, nhưng mà những lễ vật kia nhiều nhất cũng chỉ trị giá 80k, có thậm chí mấy ngàn đồng tiền, nhưng mà món lễ vật này liền quá mắc. Xem ngươi lời nói này, trước sở dĩ không có cho ngươi mua cái gì lễ vật quý trọng, đó là bởi vì ngươi còn đang đi học, bây giờ không giống nhau, ngươi đã ban, cô gái sao, phải đánh giả chàng thật xinh đẹp. Chương 101, Đông Nam Tây Bắc gió. Nhưng mà, đừng nhiên là, coi như là chúng ta những thứ này làm ca ca, chúc mừng ngươi tiến hành thuận lợi thực tập. Cảm ơn. Lao đồ đưa cũng là dây chuyền, bất quá không phải kim cương dây chuyền mà lang ngọc rơi xuống, xem chất lượng đồng dạng là giá trị không rẻ, cái này hai tên đoán chừng là so với mua, cho nên giá cả chắc không sai biệt lắm. Hắc Tử cũng thu, Lão Đô dĩ nhiên vậy muốn thu. Cảm ơn Đô ca. Không khách khí. Lão hứa đưa là một đôi bông hai rũ, ngọc, mặc dù không có Lão Đô đưa cái đó ngọc rơi xuống lớn, bất quá đây là hai cái, giống vậy giá trị không rẻ. Ngoài ra chính là lão cố, hắn đưa là một đôi kim cương bông hai. Thấy những thứ này, Tần Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, ta nói mấy người các ngươi người cố ý chứ. Lão Tần, ngươi cũng chớ nói như vậy mấy người chúng ta không có ngươi có tiền, cho nên cũng chỉ có thể đưa điểm nhỏ này đồ chơi. Còn như cái khác, chỉ có thể ngươi đưa. Nếu như là trước kia, Hắc Tử bọn họ cho tới bây giờ không có cho rằng Tần Thủy Hoàng so bọn họ có tiền, bộ mặt nói thế nào, bọn họ cũng là đoàn xe lá bản, mỗi người bên trong đều có chừng mấy chiếc, thậm chí mười mấy chiếc xe lớn, tiền không nói, chỉ những xe này liền giá trị mấy triệu. Nhưng là từ Tần Thủy Hoàng lại mở bãi cát, lại nhận thầu công trường, đặc biệt là thầu cái này công trường, Hắc Tử bọn họ mới biết, liền bọn họ chút tiền này, ở Tần Thủy Hoàng trong mắt, căn bản cái gì cũng không phải. Anh em vừa lúc đó, đỗ đại hải bưng một mâm thức ăn đi vào, hắc tử bọn họ nhưng là người đông bắc, bao gồm những cái kia xe lớn tài xế cũng giống như vậy, cho nên rất lâu để cho tiện, ăn trên căn bản đều là loạn hầm, ngày hôm nay cũng giống như vậy, giống như chậu rửa mặt lớn bằng thép không dì chậu, bưng tới đây tràn đầy một miếng, tiểu muội, nếm thử một chút chúng ta đông bắc loạn hầm, ta nhưng mà bỏ ra số tiền lớn đặc biệt tìm một cái biết làm món ăn đông bắc đầu bếp, ta biết đỗ ca, ta nhất định ăn nhiều một chút, lúc này tần sàng là hạnh phúc nhất thời điểm, có nhiều như vậy ca ca đau nàng cương chịu nàng, cái này làm cho tần sàng rất được dùng ở đỗ đại hải phía sau còn có hai cái phòng bếp người bưng thứ này đi vào một người bưng một miếng cơm trắng một người bưng một miếng canh gà dĩ nhiên là mang thịt cái loại đó đem đồ vật mang lên bàn sau này đỗ đại hải nói ca có thể ăn cơm đại hải ngồi xuống ăn chung đi tân thủy hoàng đối với đỗ đố đại hải vậy vây tay không cần lão tẩn, các người ăn trước ta lại xem được rồi nhìn cái gì xem ngồi xuống dùng cơm cái này thấy đỗ đại hải ấp ấp úng lão đỗ trợn mắt nhìn hắn một mắt nói để cho ngươi ngồi ngươi liền ngồi kia nhiều như vậy nói nhảm vậy cũng tốt cùng mọi người ngồi xuống sau này, Hát Tử cầm lên một cái chén nói, tới tiểu muội, ta trước cho ngươi thịnh một chén cơm. Hát Tử ca, chính ta tới là được. như vậy sao được, đi tới công trường, thì chẳng khác nào nói đến đến ca địa bàn của ca, làm sao có thể để cho muội muội tự mình đậu thủ? cho tần sàng đem gạo cơm thịnh và sau này, Hát Tử nói, đúng rồi lão tần, Vương Thuận Thăng nhóc kia làm như thế nào? tốt vô cùng, thằng nhóc kia bây giờ cũng đem cố gắng lên xe được, ra, ăn ở cũng ở trên xe, ta nói hắn hắn cũng không nghe, bất quá ngươi yên tâm, Đông Tam, Kỷ bên, kia một nhà làm xong quay đầu ta để cho hắn ở ở trong công ty, Lão Tần, ngươi không cần phải để ý đến hắn, thằng nhóc kia chính là một gân, bất quá cũng để cho người yên tâm. Đinh Linh Linh, Đinh Linh Linh Tần Thủy Hoàng điện thoại di động reo, dùng loại này tiếng trung, toàn bộ gian phòng liền hắn một người. Vội vàng lấy ra nhìn một cái, là một cái số xa lạ, liền cho tiếp thông. Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào? Tần tiên Sinh ngải khỏe, ta là đưa giao hàng hỏa tốc, có ngài một phần giao hàng hỏa tốc, nhà ngài bên trong không người. Giao hàng hỏa tốc, Tần Thủy Hoàng mỉm mày một cái, ai sẽ cho hắn phát giao hàng hỏa tốc à? Có phải hay không nghĩ sai rồi? Tại sao có thể có ta giao hàng hỏa tốc? Ngài là Tần Thủy Hoàng Tần Tiên Sinh chứ? Không sai, ta là. Vậy thì không sai, phía trên này viết chính là ngài, ngoài ra phần này giao hàng hỏa tốc là từ khu Bình Sơn Cục Công Thương gửi đi ra ngoài. Cục Công Thương? Ốt hát, ta biết, không sai, chính là ta, như vậy, ta bây giờ không ở nhà, ngươi cho ta thả vào tiểu khu cửa đông người gác cùng vậy, quay đầu ta đi lấy. Tốt Tần Tiên Sinh. Nguyên lai like giấy phép kinh doanh là muốn giao hàng hỏa tốc, cái này Tần Thủy Hoàng còn thật không biết, hắn còn lấy làm muốn tự đi lấy vốn là hắn còn dự định cái này hai ngày rút ra cái thời gian trôi qua xem xem, không nghĩ tới người ta đã gửi đến nhà. Lão Tần, cục công thương cho ngươi gửi cái gì giao hàng hỏa tốc? Lão đố một bên đối cơm, một bên hỏi. là như vậy, ta đăng ký đã công trình công ty, đoán chừng là giấy phép kinh doanh làm được, chính là không biết giấy phép kinh doanh là nhanh đưa tới. Lão Tần, cái này rất bình thường, bây giờ giao hàng hỏa tốc tương đối dễ dàng. Cơm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền mang theo tần Sảng rời đi, hai người cũng không trở về Thanh Hà, mà là trực tiếp đi thành phố, ngày mai sẽ vậy đi làm. Tần Thủy Hoàng phải đem muội muội đưa đến trong thành phố trong nhà. Kha, những thứ này đều rất đắt chứ. ở đi trong thành phố trên đường, Tần Sảng đem những lễ vật kia lấy ra xem, một bên xem một bên hỏi anh mình. là rất đắt, bất quá không quan hệ. Quay đầu ta mua lễ vật vẫn còn cho bọn họ. À, đem muội muội đưa đến nhà, lại đi siêu thị mua một ít thứ, giúp muội muội đem tủ lạnh lấp đầy. Tần Thủy Hoàng lúc này mới đi, bất quá hắn vẫn là không có về nhà, mà là đi Tần Hồng Tinh quay đứng. Bãi cắt đá bây giờ rời, hắn còn không có nói cho Tần Hồng Tinh, mặc dù vẫn là ở cho Tần Hồng Tinh vận cắt đá. Nhưng là nếu như không nói một tiếng, thế nào vậy không nói được? Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng tới đây vậy không chỉ là vì cái này một chuyện. Ngừng xe ở trong sân, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp tiến vào, đi tới Tần Hồng Tinh cửa phòng làm việc gõ cửa một cái. Vào. Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra đi vào, thấy Tần Hồng Tinh đang xem văn kiện, liền hô: "Tần Lão Ca." Nghe được Tần Thủy Hoàng thanh âm, Tần Hồng Tinh liền vội vàng ngẩng đầu, thấy là Tần Thủy Hoàng, liền nói: "Tần lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Đông nam tây bắc gió, ta cũng không biết là cái gì gió. Tần Thủy Hoàng vuốt tay. "Ha ha ha, mau mời ngồi." hai người ngồi xuống sau này, tần hồng tinh tự mình cho tần thủy hoàng rót một ly trà hỏi, tần lão đệ, ngươi lần này tới đây là yên tâm đi, không phải tới đây cho ngươi đòi tiền. tần thủy hoàng mở liền một câu đùa giỡn. Là như vậy tần lão ca, ta lần này tới đây có hai chuyện. à, ngươi nói, chuyện thứ nhất là nói cho ngươi, ta bãi cắt đá rời, rời đến đông tam kỳ bên kia, ngay tại thiên thông nguyện xe điện ngầm bắc đứng bên cạnh. ừ, chuyện này ta đã nghe kéo cắt tài xế nói qua, nói chuyện thứ nhì đi. chuyện thứ nhì đó chính là ta muốn giúp lão ca liên lạc điểm nghiệp vụ. giúp ta liên lạc nghiệp vụ đúng, giúp ngươi liên lạc nghiệp vụ. làm sao? ngươi không muốn? Bà Giang cảm nghĩ, ngày hôm nay muốn lên Tam Giang, đầu tiên cảm ơn trách biên Ngô Đồng, cùng với Tam Giang biên tập bộ biên tập. Nói thật, nếu như không phải là có Ngô Đồng trách biên một mực giúp đỡ, phỏng đoán ta viết không đến bây giờ. Ngoài ra chính là cảm ơn cho tới nay giúp đỡ ta tất cả độc giả, cảm ơn các người, các người giúp đỡ chính là ta động lực viết tiếp động lực. Ta nói qua, ta là một cái tiểu bộ nhào, một cái vì sinh hoạt, vì thay đổi vận mệnh mà cố gắng gõ chữ tiểu bộ nhào, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp đỡ. Đồng thời ta cũng biết mỗi lần chỉ cần ta lên đề cử sẽ xuất hiện rất nhiều bình phun không quá ta vẫn là hy vọng mọi người đều có một trái tim hiền lành có câu nói cùng người thuận lợi cùng mấy phe liền phun có thể nhưng là mời không muốn mắng người đặc biệt là những cái kia đem tác giả người nhà cũng kép lại cái này làm cho ta rất không hiểu coi như là do ta viết lại không tốt ngài có thể không xem hoặc là nói mắng ta đôi câu phát cầu nhậu nhưng là tại sao phải mang theo người nhà ta ta muốn biết người nhà ta địa phương nào đắc tội ngài dĩ nhiên hoan nên mọi người đề ý gặp ta biết ta có rất nhiều chưa đủ hy vọng mọi người đem ý kiến nói ra Ta cũng tốt cải tiến. Tốt lắm, không nói nhiều, nhức đầu, cảm mạo nóng sốt đã sắp một tuần lễ, mỗi ngày buổi sáng gõ chữ, xế chiều đi vô nước biển, bây giờ vẫn là không có tốt đâu, nói thật, mỗi ngày đầu mơ màng nặng chữ, khả năng này là cùng uống thuốc có quan hệ. Cuối cùng nói thêm câu nữa, hy vọng mọi người nhiều hơn giúp đỡ, cảm ơn. Chương 102, Tần Thủy Hoàng năng lượng. Nguyện ý, ta dĩ nhiên nguyện ý, lão đệ, xem ngươi lời nói này, ngươi giúp ca ca liên lạc nhiệm vụ, ca ca làm sao có thể không muốn. Không sai, Tần Thủy Hoàng làm muốn giúp Tần Hồng Tinh liên lạc nhiệm vụ bất quá hắn cũng không phải là không có tư tâm, hắn là hy vọng tần hồng tinh nhiều bán đi ra ngoài một ít bê tông, như vậy hắn cũng có thể nhiều bán một ít cát. Ngoài ra hai người lại là đồng hương, nước phụ sa không chảy ruộng ngoài, coi như là không có các chuyện này, tần thủy hoàng nên rút vẫn là phải rút. dĩ nhiên, nếu như không có các chuyện này, tần thủy hoàng có thể vậy không nhận biết tần hồng tinh. là như vậy, ta làm mấy cái công trường, hơn nữa cũng là lớn công trường, có thể cần không thiếu bê tông. nhưng mà lão đệ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi làm hình như là khối đất, ngươi khối đất làm xong sau này, lại làm một cái khác công trình. Người ta có thể muốn chúng ta bê tông sao? Cái này ngươi yên tâm, ta và quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm, nên vấn đề không lớn. Như vậy đi, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Được, ngươi đánh đi. Tân thủy hoàng đầu tiên là cho công ty bốn vương tổng đánh tới, bởi vì hắn cái đó công trường đã bắt đầu làm việc. Nếu như có thể, bây giờ liền có thể đưa. Dĩ nhiên, chân chính nhóm lớn tính đưa mà nói, phỏng đoán cũng là ăn tết sau đó. Này, vị nào? Ta, tân thủy hoàng. Tân tổng, ngài nghĩ như thế nào vội tới ta gọi điện thoại? Vương tổng là thành kiến công ty bốn tổng giám đốc. Mặc dù tần Hồng Tình Khuấy đứng liền treo tựa vào công ty 4 danh nghĩa, nhưng đây chẳng qua là treo dựa vào, cũng không phải là công ty 4 sản nghiệp, cho nên người ta công ty 4 vậy cũng không nhất định phải dùng hắn nơi này bê tông. Là như vậy Vương Tổng, ta một người ca ca mở ra một nhà khuấy đứng, ngài trên công trường không phải cần dùng bê tông sao? Ngài xem có phải hay không chiếu cố một chút? Ngài ca ca khuấy đứng. Trước tại sao không có nghe ngài nói qua? Ách! Là như vậy Vương Tổng, trước ngài không phải còn không có dùng đến bê tông sao? Cho nên cũng chưa có và ngài nói, ngài xem. như vậy đi Ngài để cho hắn tới một chuyến công ty, ta cấp cho hắn ký cái hợp đồng, ta muốn ngài cũng biết, bê tông đồ chơi này cũng không phải là làm cho đùa, không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối không thể dùng. Phải phải phải, cái này ta rõ ràng, nếu như vậy, ta ngày mai sẽ để cho hắn đi ngài công ty một chuyến. Được, ô oh, hát đúng rồi, ngài ca ca tên gọi là gì? Quay đầu ta an bài một chút. Tần Hồng Tinh. Tần Hồng Tinh. Danh tự này làm sao có chút quen thuộc ạ. Hách, nghe được Vương tổng lời này, Tần Thủy Hoàng quay đầu nhìn một cái Tần Hồng Tinh, phát hiện Tần Hồng Tinh ở cởi khổ, thật giống như rõ ràng liền chút gì. Tần Hồng Tinh giải ngũ sau này, ngay tại công ty bốn đi làm, sau đó từ công ty bốn đi ra làm một mình. Lao đệ, đưa điện thoại cho ta đi." Tần Hồng Tinh đối với Tần Thủy Hoàng vừa nói. "Ách, tốt." Tần Hồng Tinh nghe điện thoại, sau đó đứng lên, đi qua một bên, hướng về phía nói điện thoại nói, "Lao đoàn trưởng, là ta. Thật đúng là thằng nhóc ngươi ạ. Ta nói làm sao có chút quen hai, nguyên lai đệ đệ ngươi chính là Tần Tổng. "Ách, lao đoàn trưởng, chúng ta chẳng qua là đồng hương, hắn không phải em ruột ta." "Như vậy à? Thôi, bất kể là có phải hay không." như vậy đi, ngươi ngày mai tới đây một chuyến. Ừ. Tần Thủy Hoàng chuyện này gây ra có chút quá đền, không nghĩ tới Vương Tổng lại là Tần Hồng Tinh ở trong bộ đội Lao Đoàn trưởng, bất quá xem hai người giọng nói chuyện, thật giống như thời gian rất dài không có liên lạc rồi, cái này sẽ để cho Tần Thủy Hoàng có chút không hiểu. Lao ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vương Tổng là ngươi ở quân đội thời điểm Lao Đoàn trưởng. Ừm. Ngươi nói không sai, bất quá chúng ta đã thời gian rất dài không có liên lạc. Đây là vì cái gì? À, cái này chắc ta, ban đầu ta muốn rời đi công ty 4 đi ra làm một mình. Lão đoàn trưởng không đồng ý, liền bởi vì cái này, gây rất không vui mau. Tân Thủy Hoàng không nghĩ tới, vẫn còn có loại chuyện này, khá tốt hắn trước thời hạn không biết, nếu không hắn rất có thể sẽ không gọi điện thoại này. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có lẽ liền bởi vì hắn cú điện thoại này, hai người có thể cùng tốt. Hơn nữa, chuyện này đều đi qua nhiều năm như vậy, coi như ban đầu trong lòng có cái gì không vui mau, phỏng đoán thời gian dài như vậy trôi qua, về điểm kia không vui mau cũng đã biến mất đi. Được rồi, các ngươi sự việc ta vậy không muốn biết, ta vẫn là gọi điện thoại đi. Tần Thủy Hoàng có thể không có ở đây nghe hắn nói hắn những cái kia chuyện cũ năm xưa, bởi vì hắn còn có chuyện khác phải làm, đem chuyện bên này làm xong, hắn liền phải đi về, ngày mai còn muốn đi Đông tam kỳ. Lại chia ra cho 2 công ty giám đốc lý, mới chối dậy kiến trúc 6 công ty giám đốc Hồ gọi điện thoại, và công ty 4 Vương tổng như nhau, nói cái gì vậy chưa nói, sẽ để cho Tần Hồng Tinh tự mình đi nói. Cái này làm cho Tần Hồng Tinh đối với Tần Thủy Hoàng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, phải biết, bất kể là thành kiến tập đoàn vẫn là mới chối dậy kiến trúc, vậy cũng đều là đại công ty, Tần Thủy Hoàng người cũng chưa từng có đi thì tùy gọi một cú điện thoại, sự việc lại là được, cái này là quan hệ như thế nào. bất quá tần thủy hoàng không muốn nói nhiều, hắn liền cũng chưa có hỏi, ai không có một chút bí mật nhỏ. tốt lắm lão ca, quay đầu ngươi tìm thời gian cũng đi qua một chuyến, ta đi về trước. đừng à tần lão đệ, thế nào ngươi cũng để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm. ngày hôm nay cũng được đi, ngày khác đi, ngày khác có thời gian chúng ta tái tụ. nghe được tần thủy hoàng như thế nói, tần hồng tinh cũng biết, hắn nhất định là có chuyện, cũng không có kiên trì nữa, nói, được rồi, ngày khác ta cho ngươi gọi điện thoại. được, tần thủy hoàng rời đi trực tiếp về nhà, vào tiểu khu thời điểm, Tần Thủy Hoàng quay kiếng xe xuống, thấy là Tần Thủy Hoàng, bảo an vội vàng từ trên ghế đứng lên nói, "Tần tổng, có ngài giao hàng hỏa tốc." "Ừ, ta biết, ta chính là lấy giao hàng hỏa tốc." Bảo an đem giao hàng hỏa tốc đưa cho Tần Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng vậy chưa mở, nơi này chính là cửa, ra ra vào vào có rất nhiều xe, hắn không thể chặn lại người khác đường đi, hay là trở về xem tương đối khá, lại thuận tay đem giao hàng hỏa tốc ném tới chỗ cạnh tài xế. Lưng xe ở dưới lầu chỗ đậu xe lên, cầm giao hàng hỏa tốc lên lầu, muội muội đi, trong nhà chỉ còn lại hắn một người. Vậy lười được nấu cơm, chuẩn bị một hồi đi ra ngoài ăn chút, liền ngồi xuống đem giao hàng hỏa tốc mở ra. Không sai, chính là giấy phép kinh doanh, chẳng những có giấy phép kinh doanh, còn có thuế vụ ghi danh chứng, giấy phép kinh doanh phó bản những thứ này, nói cách khác, Tần Thủy Hoàng công trình công ty tùy thời đều có thể khai trương. Ngày hôm nay có thể nói là một ngày cao hứng, cho nên Tần Thủy Hoàng liền chuẩn bị đãi mình một chút, chuẩn bị đi ra ngoài uống hai ly, hắn vốn là không thế nào uống rượu, nhưng là cao hứng thời điểm vẫn sẽ uống một chút. Nếu muốn uống rượu, dĩ nhiên lại không thể lái xe, hơn nữa, hắn cũng không có dự định chạy bao xa. Bên ngoài tiểu khu liền có rất nhiều hiệu ăn, mặc dù nói không phải cái gì mắc tiền hiệu ăn, nhưng hoàn cảnh rất tốt. Tần Thủy Hoàng tương đối thích ăn cay, dĩ nhiên cũng phải chọn một làm thức ăn có trái ớt địa phương. Hồ Nam thức ăn kinh vị thức ăn, ở vào Thanh Hà đường phố Kim Linh thời đại cao ốc góc Tây Nam, nơi này cách Tần Thủy Hoàng chỗ ở vậy tương đối gần, đi bộ cũng không tới 10 phút. Chương 103: Gặp rủi do Vương đại ca. Hồ Nam thức ăn kinh vị thức ăn, nghe tên chữ cũng biết, đây là một nhà quán ăn Hồ Nam, bất quá bất đồng chính là gia nhập một chút kinh vị nguyên tố, nhưng mà như thế nào đi nữa đổi Nó vẫn là đã quán ăn Hồ Nam. Cái này rất phù hợp tần thủy hoàng khẩu vị, đó chính là một cái cây. Nhà này quán ăn Hồ Nam buồn bán diện tích có hơn 100m2, để cho người cảm giác được cũng không lớn, nhưng mà chớ quên đây là địa phương nào, hơn 100 thước vuông buồn bán diện tích, chứ không nói mua chỗ này muốn xài bao nhiêu tiền, coi như là thuê, phỏng đoán một năm tiền thuê cũng không thiếu. Hiệu ăn rất sạch sẽ, dùng cửa sổ minh mấy sạch sẽ để hình dung cũng không quá đáng, tần thủy hoàng lúc tới, trong tiệm cơm cũng không có mấy người, chỉ cần là hắn đến tương đối sớm, bây giờ còn chưa phải là giờ cơm, nếu không phỏng đoán muốn tìm một vị trí đều khó. Tân Thủy Hoàng tùy tiện tìm cái vị trí liền ngồi xuống, một người phục vụ viên cầm thực đơn tới đây, nói: "Tiên sinh, xin hỏi ngài ăn chút gì?" "Ta chỉ có một người, cho ta tới hai cái bảng hiệu thức ăn là được, muốn cay." "Tốt tiên sinh, vậy ngài chút gì chủ thực?" "Cơm là được, ngoài ra lại cho ta tới một chai Niu Lan Sơn rượu sái." "Ngài muốn cái gì rượu sái?" "Tới một chai Tam Niu, muốn trăm năm cái loại đó." "Được, xin chờ một chút." Niu Lan Sơn rượu sái trăm năm trưng cất, lại gọi Tam Niu, có 52 độ và 36 độ hai loại, đều là tám hai chưa, giá cả không sai biệt lắm. Bất quá hiệu ăn bán trên căn bản đều là 36 độ, ở bên ngoài bán hơn 100 một chai, nhưng là ở hiệu ăn lật một cái đều không ngừng. Nếu như là trước kia, liền hắn một người, nói gì cũng không biết ở hiệu ăn uống loại rượu này, coi như là muốn uống, nhiều nhất cũng là ở bên ngoài siêu thị mua một chai trở về uống, trước khi Tần Thủy Hoàng, là tuyệt đối sẽ không tốn uống tiền này. Ở tới một chai rượu. Vừa lúc đó, bên cạnh trên một cái bàn ngồi một người tê, Tần Thủy Hoàng lúc tiến vào liền thấy người này, một mực ngồi ở đó uống rượu, không nói câu nào, Tần Thủy Hoàng vậy không chú ý. Nghe được đối phương tê, Tần Thủy Hoàng nhìn sang Bất quá chỉ có thể nhìn được một cái mặt bên, cảm giác được có chút quen mắt, nhưng là vừa thật giống như không nhận biết, lắc đầu một cái cũng sẽ không có lý. "Tiên sinh, ngài đã uống không ít, uống nữa là thêm." Một người người trung niên đi tới đối với hắn vừa nói, "Ta nói ngươi có phải hay không mở tiệm cơm?" "Đương nhiên là. Nếu như vậy còn quản ta uống nhiều thiếu, sợ ta không trả tiền à?" "Không có, không có, tuyệt đối không có. Nếu không có vậy thì lấy rượu tới đây." Nói thật, Tân Thủy Hoàng phiền nhất người như vậy, đặc biệt là uống chút rượu thì trở nên được không biết mình là ai cái loại đó. Nhưng mà tiên sinh Ta nói ngươi làm sao nhiều như vậy nói nhảm." Uống rượu vị này quay đầu nhìn lão bản. Vốn là Tần Thủy Hoàng liền đối với người như vậy không ưa, cho nên liền đang chú ý bên kia, làm người Trung Quốc quay đầu, Tần Thủy Hoàng liền thấy hắn ngay mặt, liền vội vàng đứng lên đi tới. "Vương đại ca, tại sao là ngươi?" Uống rượu người trung niên ngẩng đầu lên, nhìn một cái Tần Thủy Hoàng, hình như là đang suy nghĩ Tần Thủy Hoàng là ai, cũng vậy, đều đi qua 4-5 năm, Tần Thủy Hoàng biến hóa vậy rất lớn, không nhớ nổi rất bình thường. "Ngươi là?" "Vương đại ca, là ta, Tần Thủy Hoàng à. Ta cho nhà ngươi đứa nhỏ làm qua dạy kèm tại nhà." không sai, vị này uống rượu người trung niên chính là Tần Thủy Hoàng mới tới Đế đô, không có tìm được công tác, mời Tần Thủy Hoàng đi cho hắn đứa nhỏ đường ra dạy người thuê. Tần, nha, ta nhớ ra rồi, là thằng nhóc ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta liền ở ở phụ cận đây, bất quá ngài đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao uống nhiều rượu như vậy? Vị này Tần Thủy Hoàng trong miệng Vương Đại Ca, làm người rất tốt, Tần Thủy Hoàng đối với hắn vậy rất cảm kích, nói thật, ban đầu có thể coi như là giúp Tần Thủy Hoàng bận rộn, mặc dù nói Tần Thủy Hoàng cho nhà hắn đứa nhỏ đường ra dạy là dựa vào lao động kiếm tiền, nhưng là trở quên. Lúc ấy, nhưng mà không, có ai tìm hắn, chỉ có vị này Vương đại ca tìm hắn. Bởi vì người khác cho nhà mình đứa nhỏ mời dạy kèm tại nhà, nhưng là mời những cái kia đại học danh tiếng ở trường sinh, Tần Thủy Hoàng khi đó đã tốt nghiệp, hơn nữa còn lên là vậy đại học phổ thông, nói thật, nếu như không phải là vị này Vương đại ca, phòng đoán Tần Thủy Hoàng liền thầy giáo dạy kèm tại gia sống cũng không tìm được. À, đừng nói nữa, tới huynh đệ, ngồi xuống cùng ta uống rượu với nhau. Vương đại ca, ta xem ngươi vẫn là uống ít chút đi, nếu không tẩu tự nên lo lắng. Tần Thủy Hoàng biết, vị này Vương đại ca và hắn tức phụ, nhưng mà rất ấn ái. Tần Thủy Hoàng dạy nhà bọn họ đứa nhỏ dòng dã một cái nghỉ hè. Đối với hắn tình huống trong nhà dĩ nhiên rất hiểu, lo lắng, lo lắng cái rắm. Vương đại ca, ngươi đây là? Tần Thủy Hoàng ngồi xuống, sau đó đối với phục vụ viên vẫy vẫy tay, để cho các nàng một hồi món ăn đưa đến bên này. Cứ nhìn vị này Vương đại ca, muốn biết chuyện gì? Được rồi huynh đệ, không nói, chúng ta uống rượu. Vương đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trước có thể không phải như vậy. Nghe được Tần Thủy Hoàng hỏi như vậy, vị này Vương đại ca cười khổ một cái nói, à, anh đây muốn ly gì? Cái gì? Ly dị? Đây là chuyện gì xảy ra? Do không được tần thủy hoàng không kinh hãi, phải biết, vị này vương đại ca gia đình rất hạnh phúc, quan hệ vợ chồng hòa thuận, còn có một cái xinh đẹp nữa nhi, lúc này mới vừa mới đi qua mấy năm à, làm sao đã đến ly dị phân thượng? Đều do ta, là ta đưa cái này nhà hủy. Vị này vương đại ca nói xong thở dài một cái. Vương đại ca, có thể cùng ta nói một chút là tình huống gì sao? Vậy cũng tốt, ngươi nếu nguyện ý nghe, vậy ta liền nói với ngươi nói, vừa vặn ta cũng muốn tìm một người nói một chút, nếu không giấu ở trong lòng khó chịu. Vương đại ca vỗ một cái mình ngực. Huynh đệ, ngươi cũng biết, ta một mực ở đơn vị đi làm, những năm trước đây còn có thể, nhưng là cái này 2 năm đơn vị hiệu ích không tốt, có lúc liền tiền lương cũng không phát ra được, ta liền muốn làm chút gì, dẫu sao đứa nhỏ lại qua 2 năm thì phải lên đại học, cái này Tần Thủy Hoàng thật đúng là biết, vị này vương đại ca trước là ở dệt len nhà máy đi làm, hơn nữa còn là một cái lãnh đạo nhỏ, nhưng là bây giờ dệt len nhà máy đã phá bỏ và rời đi nơi khác, cũng không phải là hiệu ích không tốt, không bị nghỉ việc cũng đã không tệ, phỏng đoán cũng là bởi vì là hắn là một cái lãnh đạo nhỏ, nếu không sớm bị nghỉ việc, cái này rất được a làm điểm khác, có lẽ chính là đường ra. đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ta quá chỉ vì cái lợi trước mắt, ở dệt len nhà máy làm nửa đời, căn bản không biết bên ngoài là dạng gì. ngươi thương tiền. nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, vương đại ca cười khổ một tiếng nói, đâu chỉ để tiền, nhà cũng bồi tiến vào, nếu không tẩu tử ngươi cũng không biết nháo cho ta ly dị. vương đại ca, ngươi sẽ không là mua cổ phiếu liền chứ? tần thủy hoàng chân thực không nghĩ ra, nếu như không phải là mua cổ phiếu, làm sao có thể đem nhà bồi đi vào? phải biết, vị này vương đại ca đang ở phụ cận ở dựa theo hắn vậy cái tiểu khu giá phòng, nhà hắn cái đó diện tích, tối thiểu giá trị hơn 10 triệu. Chương 104, hỗ trợ, chiếm cổ. Mua cổ phiếu. Vương đại ca lần nữa cười khổ nói, nếu như là mua cổ phiếu là tốt, cổ phiếu coi như là bồi, cũng không khả năng toàn bộ bồi đi vào, ta lần này coi như là toàn bộ bồi tiến vào. Không phải mua cổ phiếu, vậy ngươi làm gì bồi thường nhiều như vậy? Hơn 10 triệu à, cái này phòng trừng còn không coi là nhà tiền, cái này phải đặt ở lúc trước, phòng đoán tần thủy hoàng thấy nhiều tiền như vậy cũng đi không nhúc nhích đạo đi. À, có người tìm được ta. Nói thành nam bên kia rất nhiều người cũng thuê xây nhà xưởng, là đem xưởng xây xong, cho thuê nói, một năm có thể được lợi không thiếu tiền, ta đối với cái này cũng không phải rất hiểu, nhưng là có một chút ta biết, xây nhà xưởng cho thuê thật kiếm tiền. Cho nên ngươi liền đem tiền cho người khác, sau đó để cho người lựa. Cái đó ngược lại không có, tiền là ta tự cầm, bất quá vẫn bị lựa, không phải tiền bị rạn, mà là à, là hợp đồng bị rạn. Hợp đồng. Ta tin vào người khác nói, và hắn cùng nhau thuê, nhưng mà ở ký hợp đồng trước, người kia nói trong nhà hắn xảy ra chút chuyện, cần gấp dùng tiền. Sẽ để cho ta một người đem trước cho mướn, chờ hắn đem chuyện trong nhà xử lý xong, sau đó sẽ đem tiền cho ta, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều đáp ứng. Như thế nói đây là một phần giả hợp đồng. Không phải, hợp đồng là thật. Vậy không là được rồi, hợp đồng là thật ngươi sợ cái gì, coi như là đối phương không làm, ngươi cũng có thể mình làm. Làm gì hả? Vậy căn bản cũng không là một hối, mà là một cái hố to, căn bản cũng không có thể xây nhà xưởng. Không phải đâu, ngươi trước không có tự mình đi xem qua. Không có, bởi vì vốn là hai người chúng ta là kết bọ làm, hắn cũng nhìn rồi ta đối với phương diện này lại không hiểu, cho nên liền không có để ý, ai ai biết sẽ là cái bộ dáng này. Cái này có gì, đem hố to điền vào không được sao? Nghe được là lớn cái hố, Tần Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là giả hợp đồng hắn còn thật không có cách nào, nhưng là phải nói là lớn cái hố, cái này ở Tần Thủy Hoàng nơi này căn bản cũng không phải là chuyện gì. Ta không có tiền, nếu như đem hố to điền vào, tối thiểu muốn trên 1 triệu, ta đem nhà thế chân cho tiền của ngân hàng, toàn bộ đều dùng để mua đất, vốn đang dự định cùng đối phương đem tiền lấy tới bắt đầu xây nhà xưởng, bây giờ nghe xong vị này vương đại ca mà nói, tần thủy hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, đây chính là người khác cho hắn xuống một cái bộ, nếu không sớm không ra chuyện muộn không xảy ra chuyện, liền chạy tới đi ký hợp đồng thời điểm xảy ra chuyện, sau đó rút vốn. vị này vương đại ca trước một mực ở đơn vị đi làm, căn bản cũng không rõ ràng bên ngoài là tình huống gì, trọng yếu nhất chính là cho hắn hạ sáu người này vẫn là hắn người quen, hắn căn bản cũng không có phòng bị. hơn nữa còn là bởi vì cần dùng tiền gấp, nhà thế chân vậy rất tiện nghi, mới thế chân tám triệu, mà đây tám triệu toàn bộ dùng để thuế đất, nói khó nghe đừng bảo là để cho hắn bây giờ lấy ra 1 triệu, phỏng đoán 500 ngàn cũng không lấy ra được. Vương đại ca, cái danh to kia ở vị trí nào? Trấn Du Phạt. Trấn Du Phạt. Ta nói Vương đại ca, ngươi nghĩ như thế nào ở bên kia thuyên đất? Trấn Du Phạt, là đế đô phía nam nhất, và Hà Bắc cô an tiếp giáp, từ trước cửa xuất phát, không sai biệt lắm có 60 cây số, cái này thật đúng là là đến Trấn Du Phạt, cũng không phải là đến biên giới, nếu không xa hơn. Vốn là Tần Thủy Hoàng suy nghĩ, từ thành phố tìm mấy cái công trường, chờ một chút xả bẩn đã qua, bây giờ nhìn lại là không thể nào. Bởi vì khoảng cách quá xa, chắc không được vị này Vương đại ca nói lấp đất muốn trên 1 triệu. Thật ra thì còn chưa tới trấn Du Phạt, hố to vị trí ở Tây Hoàng Phạt thôn bên kia. Tây Hoàng Phạt cũng không gần ạ. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, từ Tây Hoàng Phạt đến trấn Du Phạt cũng không quá 10 cây số đó, tương đương với nói từ thành phố đã qua còn có 40-50 cây số. Như thế khoảng cách xa, nếu để cho người khác đưa đất, nhất định là muốn bỏ tiền mua, liền cho hương thọ công trường là như nhau. Từ thành phố đưa đất đã qua là không thể nào, nhưng là có một chỗ có thể, đó chính là khu Hưng Đại bên trong, từ khu Hưng Đại trung tâm thôn Hoàng đến Tây Hoàng Phạt Cũng không quá mới 20 cây số cơ đó, nếu như từ bên kia một ít công trường đã qua, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy cây số. Như vậy, chẳng những sẽ không bỏ tiền mua đất, rất có thể còn kiếm tiền, nhưng là có một chút, đó chính là phải tìm được người vận đã qua, không có ai vận nói gì đều là hưởng công, phải biết, ở khu hưng đại trùng quanh nhưng mà không thiếu xà bẩn cái hố. Tiên sinh, ngài thức ăn tốt. Một người phục vụ viên tới đây nói. Lên đây đi. Được. Như vậy vương đại ca, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong nói sau. Được. Nói thật, Tần Thủy Hoàng đã muốn giúp hắn. Tần Thủy Hoàng chính là như vậy, Tích Thủy Chi Ân làm dũng tuyển Tương Báo. Ban đầu Tần Thủy Hoàng không tìm được việc làm, vị này Vương Đại Ca mời hắn cho đứa nhỏ đường ra dạy, cũng coi là giúp qua hắn. Nếu không hắn phỏng đoán chỉ có thể đi trở về phủ. Cắm nước xong sau này, Tần Thủy Hoàng kéo Vương Lương, nói, đi thôi Vương Đại Ca, chúng ta đi nhà ngươi. Ta không đi trở về. Vương Lương hung hán hút một hơi thuốc. Ách, tại sao? Ta Tiểu Di Tử ở nhà, ta không muốn thấy được nàng. Nếu như không phải là nàng, cũng không có ngày hôm nay chuyện này. Vương Lương Tiểu Di Tử Tần Thủy Hoàng trước gặp qua, nói là Tiểu Di Tử. Chẳng qua là bởi vì tuổi tác so Vương Lương tức phụ tiểu, cũng là chừng 40 tuổi người. Vương đại ca, chẳng lẽ? À, ta cái này tiểu di tử là một kiểu lính hót, ban đầu đơn vị hiệu ích tốt thời điểm, liều mạng lính hót, liền là muốn cho ta từ trong sưởng cho nàng làm một ít hàng lên, lên dáng, hoặc là chính là một ít lên sợi, sưởng hiệu ích không tốt sau này, mỗi ngày ở vợ ta trước mặt nói cái này nói sao, nếu không ta có thể suy nghĩ đi làm cái này. Như thế nói biết ngươi lần này bồi thường sau này. Hừ, đơn giản là tệ hại hơn, ta nhìn nàng liếc vọng, nếu không ta có thể nói lên ly dị chuyện này sao? Vương đại ca, như thế nói ly dị là ngươi nói ra, không phải tẩu tử. Đúng, bởi vì ta không muốn nhìn thấy nhà các nàng người bản mặt kia. Hơn nữa, sự việc là ta một người chọn, ta một người đi gánh vác. À, Vương đại ca, cái này chính là ngươi không đúng. Chỉ cần tẩu tử không nói gì, ngươi quản người khác nói thế nào. Hơn nữa, coi như là tẩu tử nói gì, vậy cũng rất bình thường. Dẫu sao sai ở ngươi bên này sao? Tần lão đệ, ngươi nói những thứ này ta rõ ràng. Có thể ta cũng là người đàn ông. Được rồi Vương đại ca, biết ngươi là người đàn ông, nhưng mà người đàn ông thì phải liền người đàn ông nên làm chuyện. Chuyện này ngươi làm một chút đều không người đàn ông. Nhưng mà ta có thể làm sao? Dễ làm, như vậy đi, ngươi lần này thuê coi là ta một phần, ngươi thuê không phải xài 8 triệu sao. Như vậy, ta ra một nửa tiền, dĩ nhiên, ta cũng chiếm một nửa cổ, cùng đem nhà xây xong, thu tiền thuê chúng ta một người một nửa. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Lương nói lắp bắp, Tần, Tần Lão Đệ, ngươi, ngươi không phải, không nói đùa chứ. Trước 105, phối hợp ăn ý, Vương Đại Ca, ngươi xem ta giống như là đùa giỡn hay sao? Tần Thủy Hoàng cũng không phải là làm cho đùa, hắn nguyên vốn là có thuê xây phòng cho mướn dự định, chỉ bất quá còn không có rảnh ra không đi liền, hắn còn chuẩn bị cùng đem công ty thành lập sau này thì đi làm, nếu bây giờ đâu phải, vậy cũng chỉ có thể nói trước. Dĩ nhiên, hỗ trợ cũng đã chiếm rất lớn một số, vừa có thể giúp một tay, vừa có thể thực hiện kế hoạch của mình, thế nào mà không là. Nhưng mà, Vương Lương vẫn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng đưa tay cắt đứt. Vương đại ca, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, yên tâm đi, mấy triệu ta vẫn có thể cầm đi ra. Tần Thủy Hoàng nói để cho Vương Lương ngây ngẩn, Từ Tần Thủy Hoàng mặc lối ăn mặc lên có thể thấy được, Tần Thủy Hoàng lẫn vào cũng không tệ, nhưng là phải nói có thể lấy ra tới mấy triệu, hắn vẫn có chút không tin, phải nói không phải có chút, mà là căn bản không tin. Phải biết lúc này mới mấy năm à? Thời gian 5 năm, ban đầu cái đó muốn tìm một phần nghiêm túc, đứng đăng công tác cũng không tìm được chàng trai, bây giờ có thể tùy tùy tiện tiện liền cũng có thể lấy ra tới mấy triệu, đánh chết hắn hắn cũng không tin. Vương Lương cười khổ nói, tiểu tần, huynh đệ ruột, ngươi như vậy, vương đại ca, ngươi chờ một chút. Vương Lương vẫn chưa nói hết, sẽ để cho Tần Thủy Hoàng cắt đứt, bởi vì Tần Thủy Hoàng biết bỏ mặc tự mình nói cái gì, vương lương cũng sẽ không tin tưởng. nếu như vậy, vậy không bằng trực tiếp một chút, bởi vì hắn không muốn giải thích, hoàn toàn không cần phải. phục vụ viên, cho ta tìm giấy bút tới đây. tần thủy hoàng đối với xa xa một người phục vụ viên hô. tốt tiến sinh, xin chờ một chút. hai phút sau đó, phục vụ viên đem giấy bút đưa tới, tần thủy hoàng vậy không nói nhảm, liền trực tiếp bắt đầu viết hiệp nghị, tổng cộng viết hai phần, hơn nữa đem tên chữ cũng cho ký vào. vương đại ca, đem ngươi số tài khoản thẻ ngân hàng cho ta, sau đó ký tên. vương lương mặc dù không tin tưởng. Nhưng mà xem Tần Thủy Hoàng như vậy nghiêm túc, liền bán tín bán nghi đem số tài khoản thẻ ngân hàng nói cho Tần Thủy Hoàng, sau đó lại đang hiệp nghị lên ký tên, hắn bên này mới vừa ký xong, điện thoại di động tin nhắn ngắn gọi tới. Thấy tin nhắn ngắn, Vương Lương giật mình há to mồm, một câu nói cũng không nói được, bởi vì tin nhắn ngắn nhắc nhở, hắn tài khoản bên trong vừa mới chuyển đi vào 4 triệu, vừa lúc là hắn thuê một nửa tiền. "Tiểu Tần, không, Thần huynh đệ, ngươi, ngươi, tốt lắm Vương đại ca, bây giờ có thể và ta về nhà đi." Quay đầu ta cho tẩu tự giải thích một chút, ngày mai. "Không, ngày mốt đi." Ngày mốt chúng ta lại xem. Được. Vương Lương nhà ở tiểu khu cách Tần Thủy Hoàng ở tiểu khu cũng không xa, nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 km điểm, hai người cũng không có ngồi xe, chỉ như vậy vừa đi vừa trò chuyện, chừng 10 phút đã đến. Đến cửa, thấy Vương Lương một bộ không muốn đi vào dáng vẻ, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, đã qua đè xuống trước cửa. Ba, ngài trở về. Một cái cô bé 15-16 tuổi, cửa còn không có kéo ra liền té ngã, nhưng mà hô xong ngây ngẩn, bởi vì đứng ở cửa căn bản không phải phụ thân. Con gái, làm sao? Không nhận ra. Tần. Tần lão sư Đứa trẻ trí nhớ là so với người lớn tốt, Vương Lương vừa mới nhìn thấy Tần Thủy Hoàng thời điểm, mặc dù cảm giác được quen thuộc, nhưng mà cũng không có lập tức nhận ra, vẫn là ở Tần Thủy Hoàng dưới sự nhắc nhở mới nhớ. Còn không mời Tần lão sư đi vào. Vương Lương từ phía sau đứng ra. À, ô hát, Tần lão sư mời vào. Không sai, cái này cô bé 15 16 tuổi chính là Vương Lương nữ nhi Vương Hiểu Vũ, cũng là Tần Thủy Hoàng đương gia dạy thời điểm học sinh, bất quá lúc ấy cái này nha đầu vẫn còn ở lên tiểu học, thời gian đảo mắt cũng đã lên trung học. Tu, còn biết trở về à? ta còn lấy là không mặt mũi trở về đâu." Tần Thủy Hoàng mới vừa đi vào, liền nghe được một cái thanh âm âm dương quái khí, liền nhìn sang, cái này người nói chuyện hắn biết, chính là Vương Lương tiểu di tử. Vương Lương không nói gì, nhưng là Tần Thủy Hoàng nhìn không được, Vương Lương người này là cái tính khí tốt, dĩ nhiên, cũng có thể là lười được phản ứng nàng, bất quá Tần Thủy Hoàng không giống nhau ạ. Nói như thế nào đây, Tần Thủy Hoàng người này, ai muốn đối với hắn tốt, hắn có thể nhớ cả đời. Ai ư? Ta cho là ai đó. Nguyên lai là Vương đại ca tiểu di tử, nơi này là Vương đại ca nhà, Vương đại ca tại sao không thể trở về? Ngược lại có chút người, có nhà không trở về, mỗi ngày ở người khác đổ thừa, đổ thừa liền đổ thừa thôi, còn xuyên tạc đâm loạn, cũng không sợ đầu lưới nát vụn. Tân Thủy Hoàng ở lúc nói lời này, đặc biệt là ở Tiểu Di Tử ba vóc giáng lên, nhấn mạnh. Phúc, bé gái không còn nín, trực tiếp bật cười, nàng đã sớm xem mình cái này Tiểu Di không vừa mắt, nếu như không phải là nàng, nhà mình vậy sẽ không biến thành như vậy, nhưng mà nàng lại không thể nói, dẫu sao đó là nàng Tiểu Di. Tân Thủy Hoàng lời này, coi như là cho nàng ra một cái khí, cho nên nàng cười, bất quá mới vừa bật cười, lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng đem miệng cho bưng kín. Ngươi là ai? Đây là nhà chúng ta chuyện, và ngươi có quan hệ thế nào? Vương Lương Tiểu Di tử không có đem Tần Thủy Hoàng nhận ra, bất quá cũng vậy, mấy năm trước cũng chỉ gặp mấy lần, phỏng đoán đã sớm quên mất, nàng là quên Tần Thủy Hoàng, nhưng mà Tần Thủy Hoàng không có quên nàng, dĩ nhiên, đi trên đường có thể không nhận ra, nhưng là Tần Thủy Hoàng nàng là ai? Nhà các ngươi chuyện. Tần Thủy Hoàng nhìn nàng một mắt, quay đầu lại hỏi Vương Lương, "Vương đại ca, nhà các ngươi hộ khẩu bản trên có người này sao?" Lần này Vương Lương rất phối hợp, lắc đầu một cái nói, "Không có." Ngươi Các người vương lương tiểu di tự dùng tay chỉ tần thủy hoàng và vương lương, nhưng chính là không nói ra lời, bởi vì hai người nói không sai, nàng quả thật không phải người cái nhà này. Thanh tựu người thân, ở người thân có thời điểm khó khăn không nói hỗ trợ, còn bỏ đá xuống giếng, người như vậy tại sao phải cho nàng sắc mặt tốt, vương lương phỏng đoán cũng là muốn thông, nếu không lấy hắn tính cách, là sẽ không như vậy nói. Được rồi, ngươi nếu như không có chuyện gì đi trở về đi. Vương lương đi ra đối với tiểu di tử nói, ngươi, ngươi, được, ta đi, ta đi, thử, ta xem ngươi. Nhà chúng ta chuyện liền không cần ngươi quan tâm. Còn không có cùng nàng nói xong, liền bị Vương Lương nói cắt đứt. "Hử, đi nhìn." Nói xong cầm lên túi, đập cửa đi. Vương Lương người yêu vẫn không có nói chuyện, ngồi ở đó mặt mày ủ rột, thấy muội muội đi cũng không có đứng lên, thậm chí liền đầu cũng không có mang một chút. Vương Lương lúc này đi tới, đem nàng kéo lên nói, "La bả, thật xin lỗi." Nghe được Vương Lương mà nói, nàng lúc này mới đem đầu nâng lên, phỏng đoán Vương Lương nói muốn cùng nàng ly dị sự việc đối với nàng đã kích rất lớn. "Ngươi còn trở lại làm gì? Thật xin lỗi La bả, ta sai rồi." Ta không nên nói nói như vậy, ngoài ra ta vậy không muốn liên lụy ngươi. bất quá bây giờ tốt lắm, có tần huynh đệ hỗ trợ, nhà chúng ta sẽ không bị ngân hàng lấy đi. Cái gì? Ba, Ngài nói là sự thật sao? Bất kể là vương lương tức phụ hay là con gái, đều có điểm không dám tin tưởng, cái này rất bình thường, bởi vì đó không phải là một khoản nhỏ tiền, mà là một số tiền lớn. Trước 106, tuyển mộ, thịnh vũng chưa bao giờ có. Không muốn lấy là đế đâu người đều có tiền, có tiền chẳng qua là số ít, phần lớn đều là người bình thường, không sai, đế đô nhà là đáng tiền. Nhưng mà lại đáng tiền đó cũng chỉ là một cái chỗ ở, cũng không thể biến thành tiền, dĩ nhiên cũng có thể biến thành tiền, nhưng là nói như vậy, cũng chưa có chỗ ở, là có thể mướn phòng ở, nhưng là nói như vậy và người bên ngoài có cái gì khác biệt. Vương Lương nhà chính là người bình thường, có thể nói trừ cái này căn hộ, rất có thể còn không bằng người bên ngoài, bởi vì hắn và hắn tức phụ tiền lương không hề cao. Lão bà, ngươi không có nghe lầm, Tần huynh đệ muốn cùng ta cùng nhau bổ sung cái danh sách kia, sau đó xây phòng, ngươi xem, Tần huynh đệ tiền đã gọi cho ta. Vương Lương vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, để cho hắn tức phụ xem tin nhắn ngắn. Thấy trong tin nhắn ngắn con số, Vương Lương người yêu xoay người đối với Tần Thủy Hoàng nói, "Tần huynh, Tần lão sư, cảm ơn ngài. Người phụ nữ liền là phụ nữ, không có người đàn ông thông khoái, vốn là muốn cùng chồng nàng Vương Lương như nhau, kêu Têu Tần Thủy Hoàng Tần huynh đệ, bất quá cuối cùng hay là gọi liền Tần lão sư, bởi vì trước kia Tần Thủy Hoàng ở chỗ này dạy con gái của nàng thời điểm, nàng chính là như vậy Têu Tần Thủy Hoàng. Tẩu tử liền không nên kêu ta Tần lão sư, ta bây giờ không làm dạy kèm tại nhà." "Hách, ngại quá, vậy ta sau này gọi ngươi Tần huynh để đi." "Tuyệt tiện." Chỉ cần không phải kêu tần lão sư, tên gì cũng không có vấn đề. Hiểu mưa, nhanh lên một chút đi chăm trà. Vương Lương lúc này mới nhớ cho tần Thủy Hoàng chăm trà. Ô hát, được. Không cần hiểu mưa, ta đem ba ba ngươi mang về, ta cũng nên đi qua, ngày mốt ta tới nữa. Phía sau câu này nói là cho Vương Lương nghe. Tần huynh đệ, ngươi đây là Vương Đại ca, ta ngày mai còn có việc phải làm, cho nên ta đi về trước. Như vậy à Vậy cũng tốt. Tần Thủy Hoàng trở về sau này, tắm một cái liền ngủ, bởi vì ngày mai còn muốn đi Đông Tam Kỳ bên kia nói thật nếu như không phải là ngày hôm nay muốn mướn khảo hạch, hắn liền không tới. Nhưng là tuyển mộ ngày tháng trước thời hạn liền định xong, hắn cũng không thể không đến. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Tần Thủy Hoàng ở tiểu khu cửa lớn sớm một chút trải ăn chút gì, liền trực tiếp đi đi Đông Tăng Kỳ. Mới vừa tới cửa, Tần Thủy Hoàng mình giật nảy mình, bởi vì quá nhiều người. Bất quá cũng bình thường, đây chính là trạm xe lửa bên cạnh, mỗi ngày đi ngang qua người không biết có nhiều ít. Hơn nữa những người này còn đều là đi làm, hoặc là ngay tại chỗ thiết đi ra ngoài tìm việc làm. Đặc biệt là Tần Thủy Hoàng lúc ấy xây nơi này thời điểm dùng tự động kiến trúc xe. Lúc đó ảnh hưởng có thể là rất lớn, rất nhiều người đều chính mắt thấy được, cho nên cửa rán giao vật mướng người, phòng đoán không biết lại có bao nhiêu người thấy. Đích đích! Tần Thủy Hoàng đẻ một cái loa. Rất nhanh mọi người sẽ để cho mở một con đường, không có biện pháp, không để cho mở căn bản là không vào được. Vốn là Tần Thủy Hoàng còn lấy là không lại có bao nhiêu người, cho nên chỉ có một người tới đây khảo hạch, nhìn thấy bây giờ tình huống, hắn có chút hối hận, sớm biết sẽ để cho hắc tử bọn họ tới hai người. Bây giờ lại để cho bọn họ tới đây vậy không còn kịp rồi, nhưng là liền hắn một người cũng không khả năng một ngày thời gian đem những người này khảo hạch xong nghĩ tới nghĩ lui Tần Thủy Hoàng nghĩ tới thì viết thiên biến ra một ít kiến trúc phương diện đề mục sau đó cho ta in 500 phần tốt chủ nhân Cung Tần Thủy Hoàng dừng xe lại thiên biến ra đề mục thậm chí liền thi viết bài thi tất cả đi ra Tần Thủy Hoàng xuống xe từ cốt sau liền đem bài thi cho lấy ra ngoài liền trong phòng cũng không có vào liền trực tiếp đứng ở trong sân nói không nghĩ tới tới hôm nay nhiều người như vậy nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói những thứ này liền khảo hạch người cười một tiếng cũng không nói gì như vậy đi Các người nhiều người như vậy, ta cũng khảo hạch không tới, mọi người cũng mang bút đi, ta nơi này có một ít thi viết bài thi, đều là liên quan tới kiến trúc phương diện, mọi người mỗi một người một phần, cũng bổ sung một chút, ta sẽ lựa ra 30 thành tích tương đối khá tiến hành khảo hạch. Sau khi nói xong, Tân Thủy Hoàng liền bắt đầu phát thi viết bài thi, dĩ nhiên, hắn không có từng cái từng cái phát, mà là trực tiếp cho mấy người, để cho bọn họ trong tương lai chuyển. Đây không phải là thi, cho nên hắn cũng không sợ có người ăn gian, bởi vì cái này so với thi tàn khốc hơn, thi chẳng qua ai thi tốt hay thi không tốt nhưng là đây chính là quan hệ đến công tác phòng đoán ai cũng sẽ không để cho người khác sao càng không biết thấy người khác ăn gian bỏ mặc cho nên phát xong bài thi sau này tần thủy hoàng liền trực tiếp tiến vào cửa mở ra một cổ mới lắp ráp mùi truyền vào tần thủy hoàng trong lỗ mũi phòng này cũng không phải là chế tạo ra kiến trúc xe sây mà là chạy tới ban đêm thời điểm tần thủy hoàng dùng thiên biến sây cho nên đã sửa sang song thi viết đề mục cũng không nhiều cỡ nửa tiếng tất cả mọi người đều điền xong tần thủy hoàng đi ra ngoài đem bài thi thu sau đó tiến vào trong xe hắn một người xem không biết xem thời gian bao lâu hơn nữa hắn đối với kiến trúc cũng không hiểu. Nhóm bài thi loại chuyện này, dĩ nhiên vẫn là giao cho Thiên Biến, mấy phút mà thôi, Thiên Biến liền đem tốt nhất 30 người chọn đi ra, cầm cái này 30 người thi viết bài thì, Tần Thủy Hoàng không có xuống, liền ở trên xe nhìn bên ngoài. Mấy trăm phần, nhanh như vậy nhìn xong, không thể để cho người tin tưởng, cho nên hắn phải đợi, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, bên ngoài không có một người đi, phỏng đoán đều ở đây cùng kết quả đi. Không sai biệt lắm một tiếng cỡ đó, Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, cầm vậy 30 phần thi viết bài thì nói, 30 người ta đã đã chọn được. Những người này ta không nhận biết, một hồi kêu tên ai ai lưu lại, không, có để cho chứ danh chữ, thật xin lỗi, nếu như lần sau trả đoàn mời, nhất định trước chọn các người, bởi vì ta nơi này có các người thi viết kết quả. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng cái này nói đúng lời xa giao, cũng không phải là nhân tài dự bị đâu, hắn làm sao có thể giữ lại những thứ này thi viết kết quả. Từ tốt nhất đến kém có nhất, dĩ nhiên, cái này nói đúng cái này 30 người, Tần Thủy Hoàng bắt đầu thì thầm, Huỳnh Thiên Lâm, Lưu Kiến Trung, Nô Phạm, Tư Khải, cái này 30 người lưu lại. Nghiệm đến tên chữ thật cao hứng không có niệm đến tên chữ rất thất lạc, bỏ mặc ở địa phương nào, giống như tìm một việc làm thật không dễ dàng, ban đầu Tần Thủy Hoàng không phải cũng giống vậy. Cùng những cái kia không có niệm đến tên chữ người đều đi sau này, Tần Thủy Hoàng nói, tốt lắm, mọi người căn cứ ta mới vừa rồi niệm đến tên chữ, từng bước từng bước đi vào khảo hạch, ta ở bên trong chờ các người. Khảo hạch rất đơn giản, đầu tiên là là xem bọn họ đối với công trình biết nhiều ít, sau đó ngay cả có không có năng lực lãnh đạo. Tần Thủy Hoàng mặc dù đối với những cái kia kiến thức chuyên nghiệp không phải rất hiểu, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cũng khô mấy tuổi nhỏ chủ đầu. Đối với năng lực lãnh đạo một điểm này vẫn biết một chút. Cuối cùng cái này 30 người toàn bộ lưu lại, không có biện pháp, đang Tần Thủy Hoàng đối với bọn họ tiến hành khảo hạch thời điểm, có người tìm tới cửa, dĩ nhiên không phải tìm phiền thoái, mà là tìm hắn xây nhà. Những thứ này tìm tới đây người đã đợi hắn đã mấy ngày, nhưng mà nơi này mỗi ngày đang đóng cửa, ngày hôm nay rốt cuộc mở cửa, những người này sau khi nhận được tin tức liền chạy tới. Chương 107, có tiền đồ lớn. Cái đầu tiên tới đây là một người người trung niên, không có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể trước buông xuống khảo hạch tiếp kiến hắn, người trung niên hình như là gặp qua Tần Thủy Hoàng. Thấy Tần Thủy Hoàng vội vàng đưa tay ra nói, "Ngài khỏe, ngài khỏe." "Ngài khỏe, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Trong phòng tiếp khách, Tần Thủy Hoàng và người trung niên cầm tay sau này, mời người trung niên ngồi xuống. "Là như vậy, một đoạn thời gian trước thấy ngài ở chỗ này xây phòng, ngài công ty vậy tên gì xây phòng máy móc không tệ, cho nên ta muốn xin ngài giúp ta xây một phòng hạ thấp." Nghe được người trung niên như thế nói, Tần Thủy Hoàng thật giống như rõ ràng liền cái gì, lại hỏi, "Ngài giống như để cho công ty chúng ta giúp ngài xây phòng?" "Đúng, vốn là dự định là sang năm đầu mùa xuân tái kiến, bất quá thấy ngài cái loại đó máy móc" Ta muốn bây giờ liền xây. Có thể, không quá ta muốn biết, ngài là chỉ xây vẫn là bao hết? Tần Thủy Hoàng sợ dĩ thành lập công ty, chính là muốn tiếp một ít xây phòng công trình, nếu không hắn thành lập công ty làm gì, liền khối đất công trình nói, căn bản cũng không cần. Dĩ nhiên, Tần Thủy Hoàng nghĩ tương đối lâu dài. Thành lập công ty không riêng gì tiếp một ít việc xây nhà, hắn còn muốn tiếp một ít cái khác, ví dụ như sửa đường, khối đất công trình không có vấn đề, nhưng là sửa đường cũng không giống nhau, bởi vì đường đồ chơi này trên căn bản đều là chính phủ xây, nếu như không có công ty, căn bản cũng không có thể nhận được việc. Xin hỏi cái gì là bao hết? Bao hết, danh như ý nghĩa, chính là ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ phải nói cho ta ngài muốn xây dạng gì phòng liền có thể, còn như vật liệu cái gì, đều là công ty chúng ta ra. Không không không, vật liệu ta đều đã mua xong, ngài công ty chỉ cần xây liền có thể. Cái này cũng có thể, bất quá trước thanh minh, công ty chúng ta chỉ tiếp 3 tầng trở xuống nhà, 3 tầng trở lên không nhận. Tân Thủy Hoàng cũng là không có biện pháp, bởi vì kiến trúc xe chỉ có thể xây 10M trở xuống nhà, 10M, vừa vặn 3 tầng nhiều một chút, dĩ nhiên Có một bộ phận sẽ xây cao một chút, nhưng là 10M3 tầng đủ. Đó không thành vấn đề, ta chính là xây 3 tầng, không biết ngài nơi này xây 1M2 bao nhiêu tiền. Nếu như chỉ xây mà nói, 1M2 300 đồng tiền. 300. Đúng, 300. Cái giá cả này là Tần Thủy Hoàng đi qua nghị cặn kẽ, bao công không bao vật liệu, 300 đồng tiền nói có cao hay không. Nếu như nhân công xây mà nói, có thể so cái giá cả này muốn cao một chút, Tần Thủy Hoàng nơi này là máy móc xây, trên căn bản không có gì chi phí nhưng là vậy cũng không thể bởi vì không có chi phí liền quá tiện nghi nếu như nói như vậy không biết lại có bao nhiêu người muốn thất nghiệp dĩ nhiên những thứ này không liên quan tần thủy hoàng chuyện gì vậy chất lượng cái này ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không bởi vì giá cả tiện nghi chất lượng lại không được ta muốn ngài cũng biết ta nơi này chính là máy móc xây đi ra ngoài ngài xem xem nơi này chất lượng như thế nào rõ ràng vậy ta xây được cho tới chưa cứ tới đây 3 người muốn xây phòng không có biện pháp tần thủy hoàng chỉ có thể đem tất cả mọi người đều lưu lại hơn nữa dự định chia năm tiểu đội không có biện pháp Trước mắt công ty liền năm chiếc kiến trúc xe. Mỗi tiểu đội năm người, phụ trách một chiếc kiến trúc xe. ngoài ra năm người ở lại công ty, Tần Thủy Hoàng không thể nào mỗi ngày ở chỗ này, cho nên công ty bên này nhất định phải lưu người. Buổi sáng còn ngại quá nhiều người, chuẩn bị tùy tiện tuyển mộ cái 18 cái đã đủ, bây giờ nhìn lại, 30 người cũng không đủ, nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng không có dự định trả đoàn người, tối thiểu trước mắt còn không có cái này dự định. Trước mắt cứ như vậy đi, xem sau này nghiệp vụ tình huống nói sau, nếu quả thật không giúp được, như vậy Tần Thủy Hoàng thì phải tái tạo một ít kiến trúc xá, sau đó sẽ tuyển mộ một số người. Năm đội xây cất, phân làm một đội đến đội 5, đội trưởng đội 1 Hình Thiên Lâm, đội trưởng đội 2 Lưu Kiến Trung, đội trưởng đội 3 Ngô Phạm, đội trưởng đội 4 Thẩm Kiệt, đội trưởng đội 5 lưu Khải, trong công ty cũng có năm người, phân biệt phụ trách nhiệm vụ, công trình vãi. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là trước mắt, Tần Thủy Hoàng còn muốn mướn hai người kế toán, một người nhân sự quản lý, tốt nhất có thể đang tuyển mộ một người phó tổng giám đốc. Bất quá những thứ này trước mắt còn không cần, bởi vì trước mắt Tần Thủy Hoàng còn không có suy nghĩ để cho công ty đi đón cái gì đại công trình. An bài và những thứ này sau này. Tần Thủy Hoàng liền bắt đầu dạy mọi người làm thế nào kiến trúc xe, cái này người rất hiếu học, đặc biệt là ngành kiến trúc tốt nghiệp người, chỉ cần đem công trình bản vẽ chuyển vào đi vào, kiến trúc xe liền sẽ tự động kiến trúc. Sở dĩ một cái đội xây cất an bài 5 người, là bởi vì là còn muốn đi kiến trúc bên cạnh xe đưa vật liệu, xây nhà không giống xây tường viện, xây nhà thời điểm, kiến trúc xe là sẽ không di chuyển động địa phương. Dùng không tới một tiếng, đem tất cả mọi người đều giáo hội, sau đó có 3 cái đội xây cất liền lên đường, đương nhiên là đi theo 3 cái muốn xây phòng người. Liên Tần Thủy Hoàng mình cũng không nghĩ tới, công ty mới vừa thành lập ngày thứ nhất, liền nhận được sống, cái này thuyết minh công ty có tiền đồ lớn. Buổi chiều, công ty bên này cũng không có chuyện gì, coi như là có chuyện, công ty cũng có người tiếp đãi, cho nên Tần Thủy Hoàng liền lái xe đi Hương Thọ công trường, nơi này thật ra thì không cần hắn mỗi ngày tới, nhưng là hắn vẫn là không yên lòng. Ở Hương Thọ công trường đợi một buổi chiều, ăn cơm tối xong Tần Thủy Hoàng mới trở về. Sáng ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng cho Vương Lương gọi một cú điện thoại, lại đi nhà hắn dưới lầu đem hắn tiếp nối, hai người đi ngay khu Hương Đại, Tây Hoàng Phất Tôn, cách bằng tất cả trang trí có mấy cây số, sát bên kinh mộng cao cấp. Ở Tây Hoàng Phạt thôn Tây bên hơn 300 gạo địa phương, Tân Thủy Hoàng thấy được một cái hố to, cái này cái hố to rất lớn, không sai biệt lắm có 30 40 m2 đất lớn như vậy, trước nơi này có một cái lò gạch, sau đó đế đô bên này không để cho đốt gạch, nơi này cũng chỉ hoang phế xuống. Đặc biệt là đốt gạch lưu lại cái này cái hố to, vậy thì càng không cần phải nói, cái này cái hố to quá sâu, nói khó nghe, nuôi cá đều không thể nuôi, bởi vì coi như là nuôi cá, vậy không có cách nào bắt. Mẹ kiếp, cái này cái hố tối thiểu có 20 m sâu. Tân Thủy Hoàng xổ một câu thu tục. Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, Vương Lương cười khổ một tiếng nói, "Đúng vậy, quá sâu, nuôi cá cũng không được. Không có sao, chúng ta cũng không có dự định nuôi cá. Như vậy đi Vương Đại Ca, quay đầu ta làm một cái cần kenner nhà để ở chỗ này, sau đó ngươi lưu lại nhìn, chính là thu tiền." "Thu tiền?" "Thu tiền gì?" "Đương nhiên là đổ sà bẩn tiền, chúng ta cũng không nhiều thu, người khác 180, chúng ta thu 50 một xe. Tần Thủy Hoàng là chuẩn bị ở chỗ này xây phòng, cho nên cũng không có dự định thu cái gì sà bẩn." Nếu không tuyệt đối sẽ không 50 đồng tiền sẽ để cho người đổ, nơi này cách khu hưng đại chỉ có mười mấy cây số, coi như là thu 80 vậy có rất nhiều người tới đây đổ. Huynh đệ ruột, người ta tới đây cho chúng ta lớp hố, chúng ta còn thu tiền. Đó là đương nhiên, vương đại ca, quên nói với ngươi, ta chính là làm cái này, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ngươi thì biết. Nhưng mà, trước mặt cũng đã nói, vương lương là một người phúc hậu, nói thật, để cho hắn thu tiền tần thủy hoàng thật đúng là không yên tâm, ngược lại không phải là sợ hắn đem tiền cho tham, liền cái này cái hố to coi như là đem xà bẩn tiền cũng tham cũng không có nhiều ít. Chương 108, an bài thỏa đáng. Tần Thủy Hoàng lo lắng chính là Vương Lương sẽ không thu tiền, đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, không thu tiền cũng không có cái gì, mặc dù cái hố này không nhỏ, bất quá cũng chỉ 40 mẫu đất lớn nhỏ, cho dù có 20 m sâu, nhiều nhất cũng chỉ chứa 20.000 xe xả bẩn mà thôi. Chút tiền này Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không quan tâm, hắn lo lắng chính là cái khác xả bẩn cái hố lao bản đến tìm chuyện, bỏ mặc nói thế nào? Tần Thủy Hoàng ở khu Hưng Đại bên này cũng coi là vừa mới đến, hắn nếu như không thu tiền xe chở đất cũng tới nơi này đủ như vậy người khác nhất định sẽ có ý kiến nói khó nghe có thể làm xà bần cái hố nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút bối cảnh thậm chí nói trên căn bản đều là địa phương côn đồ có thể không gây chuyện tận lực vẫn là không nên gây chuyện vương đại ca ta biết ngươi là nghĩ như thế nào nhưng mà ngươi không biết mỗi một nghề đều có mình quý củ nếu như chúng ta không thu tiền phỏng đoán sẽ có rất nhiều người không muốn cho nên tiền là nhất định phải thu rẻ một chút không có quan hệ vậy cũng tốt ta nghe ngươi nhìn vương lương lời nói này có chút miễn cưỡng tần thủy hoàng lắc đầu một cái bất quá lập tức cười. Bởi vì hắn nghĩ tới biện pháp, tối thiểu là một cái đối phó Vương Lương biện pháp, đó chính là đem hắn tức phụ vậy kêu đến, để cho bọn họ hai người nhìn. Tần Thủy Hoàng trước gọi điện thoại định một cái cần cennơ nhà, sau đó liền đem Vương Lương đưa trở về, ngày thứ hai, Tần Thủy Hoàng tới một mình đến lớn cái hố, hắn lúc tới, đưa cần cennơ nhà vậy đến Tây Ma Phạt. Liên lạc sau này, Tần Thủy Hoàng mang bọn họ đi tới hố to, chắc chắn tốt nhà vị trí, công nhân liền bắt đầu lắp đặt, chỉ một cái cần cennơ nhà, tương đối khá làm, không tới một tiếng liền lắp xong, Tần Thủy Hoàng đem tiền thanh toán, sẽ để cho bọn họ đi. Tiếp theo chính là Tần Thủy Hoàng một chuyện cá nhân, đầu tiên là là cho container chứa một máy máy điều hòa không khí, không có biện pháp, lúc này đã lạnh, không có ở không điều dĩ nhiên không được, nhưng mà nơi này không có điện, tối thiểu trước mắt không có. Tần Thủy Hoàng lại để cho thiên biến tạo năng lượng mặt trời, toàn bộ container nhà phía trên toàn bộ trang bị năng lượng mặt trời mạnh, sau đó lại đang container nhà một đầu lấy rất nhiều điện bình, như vậy, chỉ cần đem điện dự trữ đầy, coi như là 2-3 ngày không có mặt trời, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó chính là lấy một bản dương simon. Vương Lương và hắn tức phụ có thể phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian, tương đối đem nơi này lấp đầy là cần thời gian, còn có chính là nồi chén ga muỗng, bất quá cái này không cần tần thủy Hoàng quan tâm, cùng bọn họ tới đây sau này mình đi mua. Năng lượng mặt trời mở ra, thử một chút không có vấn đề, lúc này mới cho Vương Lương gọi điện thoại. Ba tiếng sau đó, Vương Lương và hắn tức phụ ngồi xe taxi tới, thấy vậy cần ken nơ nhà, Vương Lương rủi mắt một cái, cái này mới qua một ngày, nơi này liền biến dạng, trọng yếu nhất chính là ở ken nơ nhà, thế nào nhìn chúng đi và cái khác không giống nhau. Vương đại ca, tổ tử Tân huynh đệ, cái này Vương Lương chỉ cần kenner nhà. Oh, đó là người công ty mới ra một loại cần kenner nhà. Tân Thủy Hoàng đem những thứ này cũng giao cho tạo cần kenner nhà công ty. Như vậy à? Ta nói như thế nào cùng cái khác không giống nhau. Vương Lương không phải là không có gặp qua cần kenner nhà. Trong nhà đều an bài xong, sắp xếp xong xuôi, đứa nhỏ đi nhà nãi nãi, ở nhà nãi nãi ở một đoạn thời gian. Vậy thì tốt, là như vậy Vương đại ca, ngươi và tẩu tử có thể phải ở chỗ này nhìn chăm chú một đoạn thời gian. Thật là ngại quá, bởi vì ta còn có chuyên hát. Cho nên tiếp theo liền muốn làm phiền các ngươi. Tần huynh đệ, xem ngươi lời nói này, muốn nói ngược ngùng là chúng ta, nếu như không có ngươi, chúng ta thật không biết Vương Lương tức phụ lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền đỏ. Bất quá nàng cái này nói ngược lại là nói thật, nếu như không có Tần Thủy Hoàng, chứ không nói nàng cái nhà này có thể hay không tán, tối thiểu nhà là không giữ được, cho nên nói nàng đối với Tần Thủy Hoàng là rất cảm kích. Tẩu tử, ngươi nếu như như thế nói chính là khách khí, ta cũng không có làm gì. Không sai, Tần Thủy Hoàng là giúp Vương Lương, nhưng mà hắn cũng không phải giúp không. Hắn không phải vậy tham gia cổ phần liền sao? thà nói là giúp vương lương, còn không bằng nói chính hắn vậy muốn kiếm tiền. Dĩ nhiên, hắn là thật lòng giúp vương lương, kiếm tiền chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Bên này ta cũng cho các người chuẩn bị xong, quay đầu các người đi trong thôn siêu thị mua chút nồi chén gáo muỗng, mua hai ga trải giường. Tần huynh đệ, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Ngươi nếu như bận biệu liền đi làm việc đi. Tốt lắm. Tần thủy hoàng gật đầu một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói, tẩu tử, ngươi tới đây ta cho ngươi nói mấy câu. Vương lương tức phụ nhìn xem vương lương, liền theo tần thủy hoàng tới qua một bên hắn không hiểu tần thủy hoàng có cái gì muốn cùng tự nói, hơn nữa còn có chứng mình. Là như vậy tẩu tử vốn là ta là không chuẩn bị để cho ngươi tới đây, nhưng mà ta có chút không yên tâm vương đại ca, ta muốn ngươi cũng biết, vương đại ca người này chính là quá trung thực, ta lo lắng hắn không thu tiền, ngươi cũng biết, liền xa bẩn cái hố không dứt chúng ta một nhà, nơi này nếu như không thu tiền, người khác khẳng định không vui, thậm chí sẽ tới tìm phiền vãi, cho nên tần huynh đệ, ngươi không cần nói, ta hiểu ý, ta nói ngươi làm sao không phải để cho ta tới đây? vương lương tức phụ là một người thông minh, không cần tần thủy hoàng đem lời nói quá rõ. Nàng trượng phu mình là người nào, nàng so với ai khác đều biết, Tần Thủy Hoàng lo lắng cũng không phải là không, có đạo lý, bởi vì nàng biết chồng mình thật có thể làm được. Vậy được, nếu như vậy ta đi trở về. Được. Đinh linh linh. Đinh linh linh ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị lúc đi, điện thoại di động reo. Vội vang từ trong túi móc ra cho tiếp thông. "Này, ta Tần Thủy Hoàng, vị nào?" "Lão bản, là ta, ta Tiểu Hình." Nguyên lai like là công ty phụ trách nghiệp vụ nhân viên. "Chuyện gì?" "Lão bản, có người muốn xây trại nuôi bò, ngoài ra còn muốn sửa đường. Công ty chúng ta tạm thời không có nghiệp vụ này, cho nên ta liền cho ngài gọi điện thoại hỏi một chút, công việc này có tiếp hay không. Tiếp, làm gì không nhận, như vậy, ngươi để cho đối phương chờ ta một chút, ta lần này trở về. Tốt lắm bản. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại cùng Vương Lương hai tên nói một tiếng, liền lái xe rời đi, đi ngang qua mấy cái đầu đường thời điểm, thấy mình lập những cái kia thu xá bẩn bàng, Tần Thủy Hoàng rất hài lòng, chỉ cần là đi ngang qua nơi này xe chở đất, sẽ thấy rất rõ. Nhưng là Tần Thủy Hoàng cũng biết, nơi này tương đối vắng vẻ, đi cái này một mảnh đưa xá bẩn xe rất ít. Nếu như không phải là công ty bên kia có chuyện, hắn có thể sẽ không trở về, mà là đi trước khu hưng đại các công trường chạy một lần. Dù sao bên này cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cho nên Tần Thủy Hoàng trước hay là bận bịu công ty chuyện bên kia. Hai tiếng sau đó, Tần Thủy Hoàng hồi đến công ty, vậy gặp được vị kia muốn xây trại nuôi bò người, đây là một người người trung niên, hơn 40 không tới 50 tuổi, người rất mập, nói thật, trên thực tế Tần Thủy Hoàng còn không có gặp qua mập như vậy người. Chương 109, nhận đầu trại nuôi bò xây dựng. Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào. Tiểu Hình liền vội vàng đứng lên đối với Tần Thủy Hoàng nói: "Lão bản, vị này là Ngưu lão bản, chính là hắn muốn xây trại nuôi bò." "Ngài khỏe Ngưu tổng." "Tần tổng ngài khỏe." Hai người cầm một chút tay, Tần Thủy Hoàng quay đầu hướng Tiểu Hình nói: Ngươi đi làm việc đi, nơi này giao cho ta là được." "Tốt lão bản." Tiểu Hình dĩ nhiên không phải bởi vì người ta xây trại nuôi bò liền kêu người ta Ngưu lão bản, mà là người ta vốn là họ Ngưu, Ngưu lão bản nuôi bò, vậy làm sao nói đều có thể, nói hắn là nuôi bò Ngưu lão bản cũng có thể. Tần Thủy Hoàng mời Ngưu lão bản ngồi xuống, sau đó lại tự mình rót cho hắn một ly trà lúc này mới ngồi xuống hỏi lưu lão bản không biết ngài chạy nuôi bò sê ở địa phương nào ở sông hồ lô thôn bên kia sông hồ lô thôn tần thủy hoàng nhiễu mày một cái bởi vì hắn đối với chỗ này căn bản không có ấn tượng bất quá cũng vậy đế đô lớn như vậy đặc biệt là ngoại ô vậy càng lớn hơn một cái thôn trang tên chữ tần thủy hoàng dĩ nhiên không thể nào biết ngay tại trấn tiểu thang sơn bên cạnh lần lượt đường thuận xa lưu lão bản vừa nói như vậy tần thủy hoàng liền có chút ấn tượng đường thuận xa danh như ý nghĩa chính là từ nghĩa thuận khu đến sông xa một con đường Con đường kia Tần Thủy Hoàng đi qua rất nhiều lần, mặc dù còn chưa biết sông Hồ Lô thôn ở địa phương nào, nhưng là đại khái phương vị đã biết. Không biết nhu tổng cái này trại nuôi bò bao lớn. 60 mẫu đất, ngoài ra còn có một cái đi thông trại nuôi bò đường xi măng, có hai cây số trưởng. 60 mẫu đất trại nuôi bò, cái này đã rất lớn, một mẫu đất 667 m2, 60 mẫu đất chính là 40000 m2 cơ đó, lớn như vậy trại nuôi bò, phải nuôi nhiều ít bò à, bất quá cái này hay giống như và mình không có quan hệ gì. Mặc dù cái này cùng Tần Thủy Hoàng không quan hệ. Nhưng mà xây lớn như vậy một cái trại nuôi bò, vậy cũng phải cần không thiếu tiền, trước không nói trại nuôi bò, liền vậy một cái hai cây số đường xi măng, phỏng đoán không có mấy triệu cũng không xuống được. Nưu tổng, ngày trước chính là mở trại nuôi bò. Đúng, ta trước khi trại nuôi bò ở Thanh Hà bên kia, bất quá bên kia thuê đất kỳ đến, cho nên phải rời đến sông Hồ Lô thôn. Nưu lão bản vừa nói như vậy, Thần Thủy Hoàng có chút rõ ràng, cũng vậy, Thanh Hà bên kia là giá bao nhiêu cách, phỏng đoán một mẫu đất một năm không có 100.000 đồng tiền chớ hòng mơ tưởng, mà tiểu Thang Sơn bên kia đâu? một mẫu đất tháng một năm một không ngàn phỏng đoán cũng không tới. coi như xây cái này trại nuôi bò xài 10 triệu cũng bất quá là thanh hà bên này 2 năm tiền thuê thậm chí cũng chưa tới 2 năm tiền thuê. ở tiểu thang sơn bên kia thuê 60 mẫu đất một năm cũng chỉ 450 trăm ca cái này kém quá nhiều. hơn nữa một cái trại nuôi bò xây ở địa phương nào cũng không sai biệt lắm xây ở thanh hà bên kia trừ cách thành phố gần nhất chút rất nhiều địa phương còn không bằng ở tiểu thang sơn bên này tối thiểu nơi này cách nông thôn gần à thức ăn gia súc cái gì cũng tốt mua xong vận. ngưu tổng trại nuôi bò có hay không bản vẽ để cho ta nhìn một chút. Có, ta đều mang đến. Lưu lão bản nông thôn một cái giấy đồng, mở ra một đầu, từ bên trong rút ra mấy tờ giấy đưa cho Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tiếp sang xem một mắt, bản vẽ rất đơn giản, chính là từng lớp từng lớp xưởng. Dĩ nhiên, và xưởng có một ít bất đồng, cũng vậy, nuôi bò địa phương làm sao có thể và xưởng một mắt, bất quá vậy không sai biệt lắm. Ngoài ra chính là trong sân, dựa theo trên bản vẽ, trong sân là muốn trải đường xi si ma mặt. Lưu tổng, ngài nơi này trả qua xe lớn sao? Thấy trên bản vẽ. Đường xi si măng muốn xây 6M chiều rộng, theo lý căn bản không cần như thế chiều rộng, trừ phi quá lớn xe. Đúng vậy, ta cái này chạy nuôi bò, nhất nhiều lúc có 2-3 ngàn con bò, mỗi ngày thức ăn ra xúc đều là một con số khổng lồ, dĩ nhiên phải qua xe lớn, ngoài ra mỗi ngày còn có kéo sữa bò xe lớn ra ra vào vào. Như vậy à? Vậy ta hiểu ý? Tân Tổng, không biết ta cái này chạy nuôi bò muốn xây xong, muốn xài bao nhiêu tiền? Như Tổng, ngài điều này đường xi si măng toàn dài 2 số, cũng chính là 2.000M, dựa theo 6M chiều rộng. Đó chính là 12.000 cái thức vông, hơn nữa ngài nơi này phải qua xe lớn, 20cm dày đường xi si măng căn bản không phải, ít nhất phải 30cm dày, nếu không một đoạn thời gian sau này, có thể mặt đường liền xong rồi. Phải phải phải, cái này ta biết. Ngoài ra xem trên bản vẽ, nơi này vốn là đường đất, nói cách khác không có giả nền móng, như vậy, nền móng còn muốn lấp cát vá đá, hơn nữa tối thiểu muốn bổ sung 50cm dày, đây cũng là một khoản tiền. Tân Tổng, những thứ này ngài cũng không cần nói với ta, liền nói đem nơi này xây xong cần muốn bao nhiêu tiền là được. Không không tổng. Cái này ngài còn nhất định phải biết, nếu không ngài có thể nói ta cho ngài muốn quá cao, đường không nói, nói một chút trong sườn đi, nếu như toàn bộ trải xi si măng, mặc dù không giống như đường trải giấy như vậy, nhưng là cũng không thể quá mỏng, qua xe địa phương phía dưới trải một tầng gạch, phía trên trải 10cm, bất quá xe địa phương, phía dưới trải gạch, phía trên trải 3cm đủ. Ừ, chính là như vậy, trên những bản vẽ này đều có. Đúng vậy, trên bản vẽ đều có. Tân Thủy Hoàng gật đầu một cái. Vậy ngài coi một cái những thứ này bao nhiêu tiền? Ngưu tổng, bao công bao vật liệu vẫn là bao công không bao vật liệu? Đương nhiên là bao hết, ta bên này chạy nuôi bò tương đối bận rộn, ta có thể không có ở đây đi mua, hơn nữa, rất nhiều thứ cũng không phải là trước mùa, còn cần hiện dùng hiện mua, cho nên ta liền đem toàn bộ công trình giao cho ngài. Vậy cũng tốt, nếu như vậy, ta liền cho ngài coi một cái giá cả. Một khối bê tông giá cả ở đế đô bên này là 450, đường là 6m chiều rộng, xây 1m không sai biệt lắm cần hai phía, liền giữ hai phía coi là 2000m, chính là 4000m khối, chính là 1.8 triệu. Còn phải thì phải phía dưới nửa mét dày cắt đá, trung bình dựa theo một khối 100 khối là 6M chiều rộng, xây 1M liền cần 3m khối, 2.000M chính là 6.000m khối, đó chính là 600.000. Những thứ này chẳng qua là chi phí, còn có nhân công, mặc dù Tần Thủy Hoàng là dùng máy móc, nhưng mà một khối giữ 50 đồng tiền nhân công không nhiều lắm đâu, phải biết còn muốn đảo, còn muốn đệ thực, còn muốn đem đường bày xong, như vậy, 6M chiều rộng 2.000M dài, chính là 12.000 cái thước vông, nhân công 600.000. Như vậy tính được mà nói, chỉ đường một khối này thì phải 3 triệu. Còn có chính là trong xưởng, nuôi bỏ xưởng không cần giống như xây phòng như vậy xây đều là không gian tương đối cao, ngoài ra cần dùng rất nhiều vật liệu thép, cho nên nói giá cả mặc dù không có xây phòng đắt như vậy, vậy không kém nhiều ít. Một cái M2 thế nào cũng phải 600 khối, hắn cái này xây tổng cộng là 20000 cái thước ống xưởng, đây cũng là 12 triệu, một nửa kia diện tích không xây cất phòng, nhưng là phô địa rót nước bùn, như vậy tính được, một M2 100 đồng tiền rất bình thường, 20000 em M2 chính là 2 triệu. Ngoài ra chính là tường viện, tường viện toàn dài 800m, trại đuôi bờ tường dĩ nhiên không thể xây quá mỏng, nếu không để cho bờ đỉnh một chút liên sụt, thế nào cũng phải 40 chín tường. Như vậy, 1M2 chính là 256 cục gạch. Trước 110, chuẩn bị công tác. 800M dài, 3M cao, đó chính là 2.400M2. 256 cục gạch một cái M2, đó chính là 614,400 cục gạch. Gạch mới ở đế đô cái này phải 67 7 bao tiền một khối, cộng thêm xây, dựa theo một khối gạch 1 nguyên tiền, đây cũng là 600.000. Toàn bộ tính được nói chính là 17,6 triệu, nếu như hơn nữa đất bằng phẳng, dọn dẹp, 18 triệu tần thủy hoàng vẫn là thiếu mớn. Như Tổng, ngài cái này trại nuôi bò thật đúng là kiếm tiền. Xây cái trại nuôi bò liền cần 18 triệu, có thể tưởng tượng được hắn cái này trại nuôi bò có nhiều kiếm tiền, bất quá cũng vậy, một đầu bò sữa một năm không được lợi mấy ngàn khối người ta làm gì. Tạm được đi, phối hợp ăn miên cơm, cái đó tần tổng, tính ra sao? Tính ra, nếu như toàn bộ bao công bao vật liệu, cần 18 triệu, 18 triệu sao? Cao một chút, bất quá có thể tiếp tục. Tần Thủy Hoàng thật cao hơn sao? Dĩ nhiên không có, thật ra thì ở qua trước khi tới, vị này như tổng cũng đã tìm người hạch tính qua, người khác cho hắn hạch coi là giá tiền là triệu triệu. đến 25 triệu. Có thể nói Tần Thủy Hoàng cho cái giá cả này đã rất thấp, cái này rất bình thường, bởi vì Tần Thủy Hoàng cho hắn thiếu tính rất nhiều người công, cái khác trước không nói, liền nói tường viện đi, luy gạch thời điểm nhưng mà còn cần xi măng, cái này Tần Thủy Hoàng cũng chưa có và hắn coi là. Hắn sở dĩ tới Tần Thủy Hoàng công ty, chính là bởi vì Tần Thủy Hoàng nơi này có tự động kiến trúc xe, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều nhân công, đừng quên nhân công cũng là tiền. Như thế nói Nưu tổng là đồng ý. Đồng ý, không quá ta cũng có yêu cầu, đó chính là ở xuân trước Tết muốn cho ta bỏ ở thêm nhà mới. Đó không thành vấn đề. Tiếp theo chính là ký hợp đồng, lần này và cái khác bất đồng, Như lão bản trước cho Tần Thủy Hoàng 70% khoản tiền, số tiền này là dùng để mua tài liệu, còn Như còn giữ lại 30% muốn xong công sau này cho. Hợp đồng ký xong sau này, Tần Thủy Hoàng liền theo Như tổng đi xây trại nuôi bò địa phương, đến nơi, Tần Thủy Hoàng ánh mắt chính là sáng lên, nếu Như sớm biết là như vậy một chỗ, Tần Thủy Hoàng rất có thể lại cho hắn tiện nghi một chút. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì chỗ này trước không thôn sau không tiệm, cách chỗ này gần đây một cái quốc lộ đều ở đây hai cây số trở ra chắc không phải hơn xây một cái hai cây số đường xi măng. Tân tổng, tuyến đều đã hoa tốt, ngài dựa theo bản vẽ xây liền có thể, đường cũng giống như vậy. Tốt như tổng, cái này ngài yên tâm. Trại nuôi bò mảnh đất này liền là một khối đất hoang, còn có đi thông nơi này đường, đó là một cái đường đất, mặc dù không có 6m chiều rộng, bất quá hai bên còn có địa phương, thêm chiều rộng một chút là được rồi. Có thể là bởi vì bận rộn, Lưu lão bản cũng không có ở nơi này đợi thời gian bao lâu, đem nên giao phó đã giao phó hẳn, hắn vậy liền đi. Ở Lưu tổng đi sau này, Tân thủy hoàng vậy đi. Vốn là hắn là chuẩn bị để cho đội xây cất tới đây xây, nhưng là thấy cái tình huống này, hắn chuẩn bị mình xây, dùng thiên biến xây, nếu dùng thiên biến xây, vậy thì cần vật liệu. Đầu tiên một chút chính là vật liệu thép, không cần bán mới vật liệu thép, cái này cũng cho tần thủy hoàng tiết kiệm được một số tiền lớn, mới vật liệu thép, đặc biệt là kiến trúc dùng vật liệu thép, tối thiểu hơn 5k một tấn, nếu như mua thép vụn, để cho thiên biến chế biến một chút, một tấn cũng chỉ hơn 2000 một chút. Không riêng gì những thứ này, còn có sửa đường, bê tông căn bản cũng không cần, thiên biến có thể giải quyết, cái gì đào đường đè đường liền càng không cần phải nói, nói khó nghe. Tối thiểu cho Tần Thủy Hoàng tiết kiệm được một nửa tiền. Vật liệu thép xi si măng không cần, nhưng là cục gạch vẫn là yêu cầu. Tần Thủy Hoàng tìm một nhà bán gạch đỏ, cho một số định vàng, sẽ để cho bọn họ đi trại nuôi bỏ bên kia vật gạch, vừa vận Tần Thủy Hoàng lợi dụng cái này thời gian đi phế phẩm thu mua đứng bán thép vụn. Đang làm những thứ này trước, Tần Thủy Hoàng trở về một chuyến công ty, thu sạ bẩn cái viện kia bên trong sạ bẩn cũng sắp đầy, vẫn là ban đêm rút ra cái thời gian nắm cát và đá tách ra, sau đó đem còn dư lại chờ đến hưng tỏ đi. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng còn chuẩn bị tại công ty trong sân thu phế phẩm Dĩ nhiên không phải thu tiểu thương hàng dòng, cái đó quá phiền toái, trọng yếu nhất chính là tính quá thiếu. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị thu phế phẩm thu mua trong trạm, bây giờ thép vụn, thu mua đứng đại khái 1 tấn 2000 đồng tiền thu, bên ngoài những cái kia sưởng thép nhỏ tới lấy kéo, nhiều nhất cũng bị 2200 1 tấn, nếu như Tần Thủy Hoàng ra 2300, thu mua trạm bên kia hẳn cũng biết đi hắn nơi này vận. Như vậy hắn liền không cần đi thu mua đứng từng điểm từng điểm mua, hơn nữa, thép vụn đồ chơi này, bộ mặc lúc nào đều có thể dùng, thu nhiều ít cũng không có vấn đề, chân thực không được, Tần Thủy Hoàng còn có thể đem chúng biến thành thành phẩm cho người khác xây nhà dân thời điểm cũng có thể dùng. Nghĩ đến liền làm, trở về sau này, Tần Thủy Hoàng trước hết để cho người ở cửa công ty treo bảng, sau đó một người đi đường xe chạy đối diện phế phẩm thu mua đứng. Chỉ cần là thu thép vụn, Tần Thủy Hoàng từng nhà thông báo, thật ra thì thép vụn cũng có mấy loại, một loại là phế cốt sắt, loại này là đắt tiền nhất, một tấn giá thu mua là 2000 đồng tiền, còn có chính là sắt vụn, cái này liền lấy rẻ một chút, một tấn ở 1800 cỡ đó, sau đó chính là gang, cái tiện nghi này, một tấn cũng chỉ 1100, 1200, ngoài ra chính là dây thép và tôn như vậy chỉ có mấy trăm đồng tiền một tấn, tần thủy hoàng cho giá cả rất hợp lý, cũng so với kia chút xưởng thép nhỏ tới đây kéo, một tấn đắt hơn một trăm đồng tiền, nhìn một trăm đồng tiền là không nhiều, nhưng là chớ quên, tùy tùy tiện tiện một nhà thu mua đứng đều có trên trăm tấn. mặc dù nói muốn mình vận đã qua, nhưng là mỗi nhà thu mua đứng mình cũng có xe, liền đường xe chạy đối diện, tiền chuyên trở trên căn bản có thể không đáng kể, cho nên nghe được tần thủy hoàng muốn thu thép vụn, những thứ này mở thu mua đứng không nói hai lời đáp ứng. tần thủy hoàng trước ở bọn họ nơi này đã mua qua không thiếu, cho nên bọn họ căn bản cũng không lo lắng tần thủy hoàng lừa gạt bọn họ. Hơn nữa, đồ chơi này là hiện trường tính tiền, căn bản lại không tồn tại cái gì lừa gạt không lừa gạt vấn đề. Một buổi chiều thời gian, Tân Thủy Hoàng thu trên trăm xe, mặc dù đều là xe hàng nhỏ, nhưng mà một xe cũng có chừng 10 tấn, trên trăm xe cũng chỉ hơn ngàn tấn, mà Ngưu lão bản trại nuôi bò, phỏng đoán liền 10 phần trăm cũng chưa dùng hết. Buổi tối hôm đó, nhân viên cũng trở về sau này, Tân Thủy Hoàng sẽ để cho Thiên Biến đem những thứ này thép vụn thu vào, hắn lần này không riêng gì muốn phế cốt sát, liền thép vụn tơ và tôn đều muốn, cái này dĩ nhiên cũng là vì tiết kiệm chi phí. Chứ sợ dĩ không muốn là bởi vì là đồ chơi này chiếm chỗ còn không có phân lượng nhưng là bây giờ không giống nhau. Tần Thủy Hoàng không sợ chiếm chỗ, bởi vì hắn không phải lái xe đi ra ngoài thu, mà là người ta đưa đến nhà. dẹp xong thép vụn sau này, Tần Thủy Hoàng lại đi xả bẩn thu lại bên này, đem xả bẩn cho chia liệm một lần. Sau đó liền cho Trần Văn Bân gọi một cú điện thoại. này, vị nào? ta, Tần Thủy Hoàng, ngươi bên kia chuẩn bị xong xe cộ chưa? à, Tần tổng, đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể làm việc. chương 111, Cao Dọng ra sân. vậy được, vậy các ngươi đến đây đi ta ở chỗ này chờ các người. Được, tốt, nhiều nhất nửa giờ chúng ta liền đến. Sau khi cút điện thoại, Tần Thủy Hoàng lại mở thiên biến vào bãi cát, đem mới vừa rồi chia ra cất và đá thả ra. Như vậy tùy thời dùng tùy thời bổ cũng không tệ lắm. trọng yếu nhất chính là không sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Nửa giờ sau đó, Trần Văn Bân đoàn xe tới, và hắn cùng đi đến còn có một cái khác người trung niên. Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không lầm, đây cũng là một cái khác đoàn xe lão bản. Tần tổng ngại khỏe. Hai người xuống xe sau này liền thấy Tần Thủy Hoàng, Trần Văn Bân vội vàng chạy tới cho Tần Thủy Hoàng chào hỏi làm sao mới tới đây điểm này xe? ngại quá à tần tổng, ngoài ra hai cái đoàn xe có thể phải ngày mai mới có thể qua tới, ngày hôm nay liền hai người chúng ta đoàn xe trước kéo, vậy cũng tốt, để cho người đi vào chứa đi, liền trở đến lần trước ngươi đi cái đó công trường, bất quá nhớ, lúc đi ra nhớ muốn phiếu, ta là xem phiếu đưa tiền, không có phiếu lại không thể tính tiền. rõ ràng, tần tổng xin yên tâm, khá tốt tần thủy hoàng cái này chạm mua bán xà bần quá lớn, nếu không thật đúng là không chứa nổi nhiều như vậy xe, phải biết lúc này tới đổ xà bần xe vậy không sai biệt lắm muốn đi qua, bất quá khá tốt chứa một xe đi một xe. Bên này an bài xong sau này, Tần Thủy Hoàng đi trở về, sáng ngày thứ hai, vốn là dự định đi trại nuôi bò, bất quá lúc này Khúc kế toán điện thoại gọi lại. "Này, Khúc kế toán, Tần tổng đã quyết định, ngài xem khi nào thì bắt đầu." "Quyết định? Vậy thì tốt quá, bất quá giá tiền là 18 đồng tiền một khối." "Rõ ràng, ta cái này liền chuẩn bị, cái này 2 ngày liền bắt đầu." "Được. Tần Thủy Hoàng giá bắt đầu là 15 đồng tiền một khối, Khúc kế toán bên kia quyết định 18 đồng tiền, nói cách khác Khúc kế toán từ trong gian một khối rút ra 3 đồng tiền." Đúng cái tiểu khu có 340 nóc nhà, Một dãy nhà dài 100 m, chiều rộng 20 m, sâu 20 m, đó chính là 40.000 40, m khối đất, dựa theo bản vẽ, đúng cái tiểu khu muốn xây 30 tám tòa, khối đất thì có 1.52 triệu. Như vậy khúc kế toán có thể từ trong gian rút ra hơn 4 triệu, hắn số tiền này tới thật đúng là dễ dàng, nhiều nhất chính là cho phía trên nói mấy câu mà thôi, ngay cả tay cũng không cần động liền kiếm nhiều như vậy. Nói khó nghe, thậm chí so Trần Thủy Hoàng kiếm đều nhiều hơn, ở chỗ này, Trần Thủy Hoàng nhưng mà không có xả bẩn cái hố, nơi này đất kéo ra ngoài sau này còn muốn tìm địa phương đủ chỉ tiền chuyên chở một khối này một khối thì phải 10 đồng tiền cái này cũng chưa tính máy đào tiền nếu như đem máy đào mài tổn và tiền dầu cọp vào một khối đất tần thủy hoàng cũng không quá được lợi mấy đồng tiền coi như là so khúc kế toán nhiều cũng nhiều có hạn nếu đi vốn là trại nuôi bò vẫn là phải gọi điện thoại dĩ nhiên không phải đánh như lá bản mà là gọi cho bán gạch đỏ lá bản này ta tần thủy hoàng ô hả là tần tổng à tần tổng có gì phân phó cục gạch kéo bao nhiêu kéo mấy trăm ngàn tần tổng ngài yên tâm nhiều nhất năm ngày ta cho ngươi kéo đủ vậy được vừa vặn ta bên này có chút việc liền không đi qua cùng cục gạch kéo xong sau này ngài cho ta gọi điện thoại tốt tần tổng ngài có chuyện đi ngay bận diệu nơi này ngài yên tâm ừ sau khi cúp điện thoại suy nghĩ một chút tần thủy hoàng cho công ty gọi một cú điện thoại nhận điện thoại là từ khải hắn phụ trách công trình phái này là từ khải sao lão bản là ta ngài có gì phân phó như vậy ngươi phái hai chiếc xe nâng vẫn hai chiếc máy đào đến huyện thông bên này một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi ủm lão bản máy đào không thành vấn đề Cái công ty này bên kia có, nhưng mà kéo xả bẩn xe lớn liền có chút phiền toái. Từ bên này tìm căn bản không thực tế, bởi vì nơi này xe lớn tài xế đối với bên kia đường xá không phải rất hiểu. Nói khó nghe, phỏng đoán liền xả bẩn cái hố cũng không tìm được, cho nên tìm xe chở đất hay là từ địa phương tìm tương đối khá. Bọn họ chẳng những hợp tình hình quen thuộc và địa phương các ngành cũng đã từng quen biết. Nói thật, những xe này đội cũng không nguyện ý đi không địa phương quen thuộc, đoàn xe vậy không dễ dàng à? Các loại thu xếp, gặp qua năm tiết đưa lễ, trên dưới quan hệ khai thông, nếu không bọn họ làm sao có thể như vậy thuận lợi ở trên đường chạy? Nếu như đi một cái địa phương xa lạ thì phải làm lại thu xếp, làm lại khai thông quan hệ, nếu như nếu là một mực ở bên này tạm được, nhưng mà có lẽ thì làm mấy tháng, sau đó lại đi, quan hệ này coi như là đánh vô ích. Cho nên Tần Thủy Hoàng bây giờ việc cần kiếp là trước tìm mấy cái cho mình kéo xả bẩn đón xe, hơn nữa còn phải ở huyện Thông bên này tìm. Lại là rừng cây nhỏ, xe Audi đi, đi vào, làm bùa hở iny đi ra, không có biện pháp, lúc này cũng không thể khiêm tốn, đặc biệt là đi một cái địa phương xa lạ, càng phải cho thấy thực lực, để cho người khác đối với ngươi có chỗ kiêng kỵ. Huyện Thông vườn lê chấn tiểu cả thôn ở vào thông đường xe chạy cùng mây cảnh Nam Đại đường phố đường chéo miệng góc đông nam, nơi này ở phần lớn là người bên ngoài, dĩ nhiên, đây chẳng qua là một, trọng yếu nhất chính là rất nhiều xe đội cũng ở nơi này. Tân Thủy Hoàng nếu muốn ở bên này làm công trình, phương diện này công tác dĩ nhiên phải chuẩn bị làm công trình, nếu như liền đoàn xe cũng không tìm được, vậy còn làm gì công trình? Tân Thủy Hoàng đi tới nơi này, liền thấy từng chiếc một xe lớn ngừng ở bên lề đường, dĩ nhiên, đây chỉ là một bộ phận, rất nhiều cũng ở trong thôn đậu, trong thôn rừng không được mới ngừng ở bên lề đường. Còn có chính là Nhìn rừng xe cộ rất nhiều, nhưng là phần lớn đều có sống, bởi vì huyện thông thành khu ban ngày cũng là không để cho làm việc. Những thứ này xe lớn, sở dĩ ở nơi này đâu, đó là đang nghỉ ngơi. Đến một cái trời tối, phỏng đoán nơi này cũng chưa có mấy chiếc xe. Ngay tại Tần Thủy Hoàng suy nghĩ tìm ai hỏi một chút thời điểm, liền thấy mấy người đang cho một chiếc xe chở đất đổi vỏ rồi xe, bên cạnh còn đậu một chiếc xe van. Không cần phải nói, vừa thấy chính là nhà nào bổ bánh xe tiệm sửa chữa đến cửa phục vụ. Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem xe lái qua, đứng ở bọn họ trước mặt, thấy một chiếc xe sang siêu xe ngừng ở trước mặt mình. Mấy người nhìn một cái. Sau đó lại làm việc mình đi. Tần Thủy Hoàng mở cửa xe, từ đi ra tới, đi tới hỏi: "Các người tốt, ngài khỏe?" Một người không có làm việc, ở bên cạnh nhìn người Trung niên đối với Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Hỏi một chút, "Chúng ta nơi này còn có nhàn rỗi đoàn xe sao?" Ngài là người Trung niên nhìn Tần Thủy Hoàng. "Đúng xác, là như vậy, ta nơi này có một cái công trường muốn đào đất, muốn tìm một hai ba chục chiếc xe chở đất kéo đất." Nghe được Tần Thủy Hoàng như thế nói, người Trung niên vội vàng đem khói từ trong túi lấy ra, đưa cho Tần Thủy Hoàng một chi, sau đó giúp hắn đốt thuốc hỏi, "Vì ông chủ này quý danh." Không biết khi nào thì bắt đầu liền. Miễn quý danh Tần, nếu như có xe, tối hôm nay liền có thể bắt đầu. Như vậy à? Tần lão bản ngài chờ một chút, ta đánh mấy điện thoại. Được, cảm ơn. Chương 112, cẩn thận hải ca. Nếu như Tần Thủy Hoàng đoán không lầm, tên này người trung niên cũng là một cái đoàn xe lão bản, bất quá xem hắn lúc này ở cho xe cộ đổi vỏ rồi xe, chính hắn hẳn là có việc, còn như gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho hắn biết đoàn xe, hơn nữa còn là không có việc làm đoàn xe. Mấy phút sau người trung niên đi tới nói, Tần lão bản, làm phiền ngài chờ một chút. Ta đã cho hai người bạn gọi điện thoại, bọn họ tới liền lập tức. Được, bọn ta. Mười mấy phút sau đó, một chiếc Mazda, một chiếc Audi A6 ngừng ở Tần Thủy Hoàng bọn họ trước mặt, từ trên hai chiếc xe xuống hai người người trung niên, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, đều là chừng 40 tuổi. "Lão Thường, lão thôi, các người hai cái mau tới đây, ta cho các người giới thiệu một chút, vị này chính là Tần lão bản." "Ngài khỏe Tần lão bản." "Các người tốt." Tần Thủy Hoàng phân biệt và hai người bắt tay một cái. "Tần lão bản, không biết ngài công trường ở vị trí nào?" "Đông Quan." "Đông Quan à?" bên kia chỉ có thể buổi tối liền tâu lão thôi gật đầu một cái nói đúng vậy chỉ có thể buổi tối kéo không biết các người có không có hứng thú tân lão bản hứng thú đương nhiên là có chính là không biết giá cả một xe 300, đổ đất tiền chính các ngươi ra dĩ nhiên nếu như các người có địa phương đổ vậy các ngươi là hận kiếm cái này ta bỏ mặc tân thủy hoàng cho cái giá cả này tuyệt đối không thiếu phải biết đây chính là ngoại ô đổ đất địa phương có rất nhiều những người này ở đây bên này làm nhiều năm như vậy thật giống như còn có công trường lấp lại nếu như là nói như vậy bọn họ liền được lợi nhiều Bất quả những thứ này và Tần Thủy Hoàng không quan hệ, người khác có thể được lợi vậy là của người khác bản lãnh, ai bảo hắn liền tới chỗ này, còn đối với bên này không phải rất quen thuộc, nếu như ở bên này nghỉ ngơi mấy tháng, như vậy Tần Thủy Hoàng cũng có thể. Lão thường, lão thôi, Tần Lão bản cái này cho là được đạo giá cả, các người xem. Chúng ta liền, lúc nào có thể bắt đầu. Nếu như xe của các ngươi chuẩn bị xong, tối hôm nay liền có thể bắt đầu. Vậy được, như vậy Tần Lão bản, chúng ta và ngươi cùng đi chuyến công trường, buổi tối chúng ta tốt mang xe đã qua. Không thành vấn đề, đi thôi. Đến công đất sau này Tần Thủy Hoàng mang hai người ở trên công trường vòng vo vò một vòng, hơn nữa và hai người nói công trình tính. Nghe nói nơi này muốn xây ba tám tòa, hai người rất hưng phấn, bởi vì là như vậy bọn họ liền có thể liền rất dài một đoạn thời gian, tối thiểu đoạn thời gian này không cần lo lắng không có việc làm. Tần lão bản, ngài là lần đầu tiên qua tới bên này làm công trình chứ? Lão Thôi lúc này hỏi một câu. Đúng, ta là lần thứ nhất tới bên này. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái. Nghe được Tần Thủy Hoàng thật sự là lần đầu tiên tới đây huyện thông bên này làm công trình, Lão Thôi nhìn trung quanh xem, nhõng nhõng nói, Tần lão bản. Ngài nếu như là lần thứ nhất tới bên này, nhất định phải chú ý một cái tiêu là người hải ca. Tần Thủy Hoàng nhữ mày một cái hỏi, lão thôi, có ý gì? Tần lão bản, như thế cho ngài nói đi, cái này tiêu hải ca và ngài như nhau, cũng là tiếp công trường đào đất công trình, nhưng là cái này hải ca tương đối bá đạo, không cho phép người bên ngoài ở bên này làm công trình, coi như là địa phương làm công trình, cũng phải để cho hải ca qua một lần tay. Để cho hắn qua một lần tay. Tại sao? Loại chuyện này Tần Thủy Hoàng trước nghe nói qua, bất quá không có đủ phải, qua một lần tay rất ý tứ rõ ràng chính là từ trong gian rút ra một người bàn về mét khối hoặc là bàn về xe thật ra thì cũng không sai biệt lắm Tần lão bản cái này hải ca thủ hạ có một đám côn đồ đặc biệt chính là sỉ nhục cái này hắn trên mặt nội cũng là tiếp công trình nhưng mà hắn chân chính nhận công trình cũng không nhiều ta muốn ngài cũng biết làm công trình mặc dù kiếm tiền nhưng là sự việc cũng nhiều hơn nữa phiền thái cái này tần thủy hoàng dĩ nhiên biết nếu như có thể hắn cũng không nguyện ý tiếp công trình nhưng mà không có biện pháp hắn cần tiền dĩ nhiên hắn cũng có thể giống như vị này hải ca như nhau chơi qua tay nhưng là hắn không muốn làm bởi vì như vậy rất tuyển người hận vạn nhất đụng phải một cái liều mạng đối bên trong càn quét băng đạp súng, hoặc là đánh một côn phỏng đoán chết thế nào cũng không biết ta nói lao thôi ngươi sẽ không sợ cái này hải ca tìm ngươi phiền toái hắn không biết ách đây cũng là làm công trình có một cái quy củ bất thành văn đó chính là bỏ mặc ngươi ở mỹ thế nào hoặc là nói làm sao cấp công trường cũng sẽ không đối với đoàn xe ra tay nếu không coi như là ngươi công trường nhiều đi nữa không có ai cho ngươi liền có ích lợi gì muốn làm công trình đặc biệt là làm đào đất công trình Nhất định phải có đoàn xe cho ngươi đem đất chuyên trở ra ngoài. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể mình thành lập đoàn xe, nhưng là muốn thành lập một cái đoàn xe cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thành lập nhỏ không đủ dùng, thành lập nhiều cần rất nhiều tiền. Trọng yếu nhất chính là, đoàn xe quản lý tương đối phiền toái, trừ phi ngươi một năm đến cuối đều có việc làm. Nếu không cho quang cho xe lớn tài xế bắt đầu làm việc tư, xe cộ bảo dưỡng, một năm đều phải tốn không thiếu tiền. Đừng bảo là hải ca người như vậy, tập đoàn hoành vận ở đế đô như vậy lợi hại, các khu đều có chi nhánh công ty, đều có mình đội bảo an. Nhưng mà người xem bọn họ đối với cái đó đoàn xe xuất thủ qua. Lao thôi, vậy tập đoàn hoành vận bên kia. Tập đoàn hoành vận. Tần lão bản, người ta tập đoàn hoành vận có mình công trình, người ta mình sống cũng không làm xong, làm sao có thể quản những chuyện này. Ở huyện thông bên này, chỉ cần ngươi không phải làm các, đã làm ăn, làm gì tập đoàn hoành vận cũng sẽ không quản. Như vậy à Lao thôi, nói cách khác, ta ở huyện thông bên này làm công trình, chỉ phải chú ý một chút cái này hải ca là được. Không sai. Lao thường lúc này chen vào một câu. Phải, ta biết, yên tâm đi chỉ cần hắn không treo chọc ta như vậy mọi người liền sống yên ổn với nhau vô sự nếu không ta thật đúng là muốn đụng đụng cái này kêu người hải ca có bối cảnh tần thủy hoàng tạm thời còn không trong đuổi nhưng là giống như cái này kêu hải ca chẳng qua là hợp lại ngoan đấu dũng cảm tần thủy hoàng thật đúng là không sợ đây cũng không phải nói tần thủy hoàng bắt nạt kẻ yếu giống như hải ca như vậy không có bối cảnh tần thủy hoàng hung hăng lòng hoàn toàn có thể duy nhất giải quyết tần thủy hoàng sợ dĩ không muốn treo chọc tập đoàn hoành vận cũng không phải là nói hắn sợ mà là hắn còn không có năng lực duy nhất đem sự việc giải quyết có câu nói đánh tiểu nhân tới giả nói chính là tập đoàn hoành vận như vậy. nếu như liền lang ca những người đó nói khó nghe, chỉ cần tần thủy hoàng nguyện ý, mấy ngày liền có thể cho hắn nổ tận gốc, nhưng mà rút lên thì thế nào? người phía sau nhà còn có người rút lên lang ca bọn họ, phía sau rất có thể chính là khu hải điền chi nhánh công ty. vừa lúc đó hai chiếc xe nâng vào đại viện, thấy xe nâng tới đây, tần thủy hoàng vội vàng hướng hai người nói: lao rồi, lao thưởng, máy đào tới, buổi tối không trễ mãi làm việc. ha ha ha, vậy thì tốt quá, chúng ta lần này trở về chuẩn bị. được, vậy ta cũng không lưu các ngươi, ở hai người đi sau này. Tần Thủy Hoàng vội vàng để cho tài xế đem xe nâng lái đến chỉ định địa phương, sau đó đem máy đào tháo xuống, Tần Thủy Hoàng đi lên điều chỉnh thử một chút, hoàn toàn không có vấn đề. Chương 113, tìm tới cửa. Lão bản, một người người tuổi trẻ từ nhờ trên xe xuống, hắn không phải tài xế, là Tần Thủy Hoàng để cho phái tới đây nhìn chăm chú công trường nhân viên. Ừ, phái người qua đây. Đúng vậy lão bản, nơi này công đất sau này có ta nhìn chằm chằm. Cực khổ. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái bả vai của người tuổi trẻ. Không khổ cực. Người tuổi trẻ xấu hổ cười một tiếng. Như vậy Công trường chỉ có thể buổi tối liền, ngươi buổi tối nhìn chằm chằm, sau đó ở vùng lân cận tìm một khách sạn, túi một cái gian phòng, tiền có công ty ra. Là lão bản. Công trường tối hôm nay liền bắt đầu làm việc, ngày thứ nhất bắt đầu làm việc, Tần Thủy Hoàng dĩ nhiên không thể đi, tối thiểu cũng phải ở công trường nghỉ ngơi một ngày. Dĩ nhiên, đây không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất là, Tần Thủy Hoàng nghe lão thôi và lao thường mà nói, sợ có người tới gây chuyện, hắn không có ở đây sao được, nhân viên căn bản không có xử lý loại chuyện như vậy năng lực. 6 giờ nhiều lúc. Tần Thủy Hoàng mang tên này nhân viên ở vùng lân cận tìm một hiệu ăn ăn chút gì trở về, bọn họ mới vừa trở về, lao thôi và lao thường đoàn xe vậy tới, vậy còn nói gì, bắt đầu làm việc đi, đem thi công bản vẽ truyền vào đi vào, sau đó khởi động, máy đào liền bắt đầu làm việc, thấy không người lái máy đào, vừa mới bắt đầu lao thôi và lao thường còn có chút kinh hãi quái vật nhỏ, làm Tần Thủy Hoàng cho bọn họ giải thích chỉ bất quá sắp xếp một chuyến hệ thống tự động, hai người mới bình tĩnh lại. Chín điểm nhiều lúc nhìn trên công trường vậy không có chuyện gì, Tần Thủy Hoàng liền dặn dò nhân viên mấy câu, sau đó trở lại trên xe chuẩn bị ngủ một hồi. Dĩ nhiên, đang ngủ trước, hắn còn có việc phải làm, bây giờ những thứ này không người lái máy đào quá chói mắt, bây giờ biết người tương đối thiếu còn không có vấn đề, nhưng mà sau này thì sao, ở hệ thống không có lên tới cấp 3 trước, không thể một mực như vậy đi. Thiên biến, đi ra ngoài một chút. Chủ nhân, thiên biến có cái gì có thể là ngài ra sức? Thiên biến, ngươi nói bây giờ vẫn không thể chế tạo cơ khí người đúng không? Đúng vậy chủ nhân, tạo người máy, hệ thống phải đạt tới cấp 3. Vậy nếu như chỉ là một cái trống rông đâu? Chủ nhân, ngài có ý gì? ta ý nghĩa là chỉ là một cái bề ngoài nhìn qua giống như loài người, nhưng là không có bất kỳ chức năng, hơn nữa tùy thời có thể thu cái loại đó, tạm như vậy không thành vấn đề chứ? Chủ nhân, có thể là có thể, nhưng là hoàn toàn không có một chút chỗ dùng, hơn nữa còn lãng phí vật liệu. Không không không, không lãng phí, một chút đều không lãng phí, như vậy thiên biến, quay đầu ngươi cho làm ra tới một ít, chỉ làm ở chỗ ngồi tài xế, quay đầu đem máy đảo, kiến trúc xe, chỉ cần là không người lái xe cộ, cũng cho đeo. Tốt chủ nhân. Và thiên biến thương lượng xong sau này, Tần Thủy Hoàng lại lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Trần ca Vương Thuận, huyện thông bên này có cái công trường, ngày hôm nay liền bắt đầu làm việc. Như vậy, ngươi mỗi ngày tới đây cho máy đào thêm một lần dầu. Tốt tần ca. Ừ, quay đầu ta đem địa chỉ cho ngươi gửi đi. Biết tần ca. Cúp điện thoại. Tần Thủy Hoàng đem địa chỉ cho Vương Thuận phát tới, sau đó liền đem xe ngồi đè xuống, nằm xuống ngủ. Ngay tại Tần Thủy Hoàng ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, nghe có người gõ cửa tiếng xe, ngồi dậy đem xe cửa sổ mở ra, nguyên lai like là nhân viên, lại hỏi chuyện gì. Lão bản, cửa bị người ngăn trận. Cửa bị người trận. Ai à? Không biết. Một chiếc xe ngừng ở cửa, xe lớn cũng không ra được. Đi, lại xem. Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, trực tiếp đi cửa chạy tới. Đi tới cửa sau này, quả nhiên thấy một chiếc BMW xe ngừng ở cửa, hơn nữa còn là ngừng ở ở chính giữa. Xe lớn căn bản là không ra được vậy không vào được, thấy cái này Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, đi tới. Có thể là thấy Tần Thủy Hoàng tới, còn không có cùng Tần Thủy Hoàng đi tới xe BMW bên cạnh, xuống xe bốn người. Trong đó ba cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi, cuối cùng xuống cái đó nhìn qua hơn 30 tuổi. Tần Thủy hoàng cẩn thận quan sát liền một chút cái này, người hơn 30 tuổi, thân cao và tần thủy hoàng không sai biệt lắm, có một em M8 cơ đó, nhìn qua rất to lớn, đầu chảy ngược, trên cổ mang một cái dây chuyền vàng lớn, cầm trong tay hai cái thiết cầu. Còn không có cùng tần thủy hoàng nói chuyện, bên cạnh một người người tuổi trẻ liếc mắt nhìn tần thủy hoàng hỏi, ngươi chính là người phụ trách nơi này? Không sai, xin hỏi mấy vị có chuyện gì? Chuyện gì? Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi nơi này bắt đầu làm việc báo cáo liền sao? Báo cáo? Báo cái gì chuẩn bị? Nghe được tần thủy hoàng hỏi như vậy, Người tuổi trẻ quay đầu hướng tên kia người hơn 30 tuổi nói, "Hải ca, nguyên lai là một trẻ trâu. "Hải ca?" Tân Thủy Hoàng nhớ lại lão Thôi và lão thường mà nói, "Nguyên lai cái này hơn 30 tuổi người đàn ông trẻ chính là bọn họ trong miệng Hải ca, chết không được tới đây trận mình công trường cửa, vốn là hắn lấy là mình nơi này mới vừa bắt đầu làm việc, có lẽ cái này Hải ca còn không biết, xem ra mình là xem thường đối phương tin tức mạng." "Ô hát, ngươi chính là Hải ca ạ?" Hả? Tân Thủy Hoàng lần nữa quan sát một chút vị này Hải ca. "Không sai, ta chính là Hải ca, ngươi nếu nghe nói qua ta, thì nên biết ta quý cũ." Hải Ca đi về phía trước một bước. "Xin lỗi, ta không hiểu ngươi nói quy củ là cái gì. Ngươi..." Vị này Hải Ca vốn là bởi vì Tần Thủy Hoàng biết hắn, thì nên biết hắn quy củ, không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng tới như thế một câu, cái này làm cho hắn có chút không xuống đài được. "Thằng nhóc, ngay cả chúng ta Hải Ca quy củ cũng không biết, liền dám ở huyện thông làm công trình." Hải Ca bên phải một người người tuổi trẻ chỉ Tần Thủy Hoàng thế ực. Đáng tiếc Tần Thủy Hoàng liền xem hắn một mắt đều không xem, mà là đối với Hải Ca nói, "Thật ra thì quy củ của ngươi ta biết, không quá ta cũng không chuẩn bị làm như vậy." ngoài ra ta chỉ muốn yên lặng kiếm tiền, không muốn gây chuyện. nói đến đây thời điểm tần thủy hoàng ngừng một chút, lại nói tiếp, dĩ nhiên, ta không gây chuyện cũng không phải là ta sợ chuyện. ngươi, rất tốt, rất tốt, đã có thời gian bao lâu không có người nào cùng ta nói như vậy, ngươi là mấy năm qua này cái đầu tiên. à, phải không? vậy ta thật rất vinh hạnh. từ đầu tới đuôi, tần thủy hoàng đều là cười hí mắt, thật giống như căn bản cũng không có đem vị này hải ca coi ra gì, không sai, hắn thật ra thì không có đem cái này hải ca coi ra gì. hư, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi có thể ở chỗ khác lẫn vào không tệ, nhưng là ngươi quên một điểm, cường long không để địa lầu xả. Ở huyện thông, ta định đoạn. Nghe được hải ca lời này, tân thủy hoàng diệu môi một cái nói, ta không tin. Lên, cho ta dạy bảo hắn một chút, để cho hắn nhớ lâu dài. Hải ca nói xong cũng lui về phía sau một bước. Cái này hải ca thật đúng là quá bá đạo, nói động thủ liền động thủ. Bất quá cũng vậy, có thể ở huyện thông bên này phối hợp lái như vậy, phỏng đoán không thiếu đánh nhau. Đối với hắn mà nói, dạy bảo một người đó chính là chuyện thường ngày. Trước một ta không nuông chiều hải tử. Nếu như là trước kia. Tần Thủy Hoàng đối với cái này ba người, có lẽ sẽ tay chân luống cuống, có thể không chỉ là tay chân luống cuống, căn bản là không đánh lại, nhưng là từ ăn cường hóa dự tề, lại tăng thêm đoạn thời gian này rèn luyện, liền mấy người này, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Phòng đoán vị này Hải Ca vậy đã nhìn ra, Tần Thủy Hoàng bên này liền hai người, một cái là lão bản, phòng đoán cũng không có đánh nhau, một cái khác chẳng qua là làm việc, làm sao có thể và hắn cái này ba cái thân đánh trăm trận thủ hạ so. Còn như nói đoàn xe, đoàn xe vĩnh viễn là trung lập, bọn họ bất kể những chuyện này, bất kể là đánh nhau cấp công trường, vẫn là cái khác đều cùng bọn họ không quan hệ, bởi vì bỏ mặc công trường cuối cùng là ai làm, đều cần bọn họ tới kéo đất. Đáng tiếc cái này Hải ca không biết, Tần Thủy Hoàng cũng là người thân đánh trong trận, hơn nữa còn là thiếu chút nữa chết qua một lần người, thiên hạ thủ vi cường, vẫn là Tần Thủy Hoàng treo ở ngoài miệng, cái này cũng không chỉ quang treo ở ngoài miệng, còn thả ở trên tay. Cho nên làm Hải ca nói ra lên thời điểm, Tần Thủy Hoàng đã động, ba người tuổi trẻ còn không có di động, Tần Thủy Hoàng quả đấm đã hướng về phía một người mặt đập tới. Âm một tiếng, mũi bắt đầu nói chuyện cái đó người tuổi trẻ thì biết chuyện gì mặt mũi bầm dập. Tần Thủy Hoàng động thủ trước, Để cho mấy người ngẩn người một chút, liền cái này ngẩn người một chút cũng vô, Tần Thủy Hoàng chân liền cùng ngoài ra một người trẻ tuổi ngực đụng vào nhau, trải qua một lần sinh tử Tần Thủy Hoàng, dĩ nhiên sẽ không nương tay. Cái này một quyền một cước đều xuống chết tay, chết người chưa đến nỗi, nhưng là một hồi lâu không thể nào còn nữa đánh lại năng lực, ba người bị đánh ngã hai, liền còn giữ lại người kế tiếp dĩ nhiên không phải Tần Thủy Hoàng đối thủ, không tới 20 giây, coi như là đối phương có chuẩn bị, hay là để cho Tần Thủy Hoàng đánh ngã. Lão bản cẩn thận. Vừa lúc đó, Tần Thủy Hoàng nghe được nhân viên kêu một tiếng. Nguyên lai là Hải Ca cầm hai cái quả cầu sắt chuẩn bị ở sau lưng đánh lén, Tần Thủy Hoàng hận nhất đánh lén người, đặc biệt là ở sau lưng đánh lén người. Bên thân thể một chút tránh khỏi, sau đó một chân đạp ở Hải Ca trên bụng, một cước này đem Hải Ca đạp ra ngoài hơn hai em mờ xa, trực tiếp bay lên trời, sau đó quỳ trên đất, phỏng đoán Hải Ca làm sao vậy không nghĩ tới, hắn lại bị người cho đánh quỳ xuống. Mặc dù không phải là chính hắn quỳ, nhưng mà cái này cũng mất mặt ném quá đáng, nếu như truyền đi, như vậy thanh danh của hắn không muốn biết tổn thất nhiều ít. Nhưng mà Tần Thủy Hoàng cũng không có chỉ như vậy thả qua hắn, nếu như đối phương không phải đánh lén hắn nhiều nhất lại đạp hắn mấy đá nhưng mà đánh lén đây là để cho tần thủy hoàng nhất không thể dễ dàng tha thứ đi tới một cái nắm hải ca tóc mình liền cho xếp lên âm một tiếng vị này hải ca mặt và xe BM em đút thủy tinh tới một tiếp xúc thân mật khoan hay nói cái này xe BM em đút thủy tinh thật đúng là bền chắc như vậy đều không phá tiếng xe là bền chắc nhưng là hải ca mặt cũng không bền chắc lần này tiếp xúc thân mật liền trực tiếp đem hải ca mặt cho tiếp xúc bằng nhau mau tơi đó là rào rào lưu mà đây vị hải ca cho mị sợi tựa như tê liệt đi xuống cái này rất bình thường nặng như vậy một lần đụng Người không ngất đi mới là lạ. Nhìn một cái tê liệt trên đất hải ca, tần thủy hoàng vỗ tay một cái lên rất xuống tóc, không biết vị này hải ca đầu trải ngược còn có thể hay không vươn lên. Cút đi, chờ hắn tỉnh nói cho hắn, ta không luôn chỉ hải tử. Tần thủy hoàng chỉ chỉ hải ca, đối với té xuống đất ba người tuổi trẻ vừa nói. Nghe được tần thủy hoàng để cho bọn họ cút, ba người tuổi trẻ chợt vật từ dưới đất bò dậy, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt, ngày hôm nay cái này thua thiệt bọn họ là ăn chắc, coi như là muốn có động tác gì cũng chỉ có thể chờ lần sau. Thuần thục liền đem hải ca cho nhét vào trong xe bị Sau đó xe BM nút chạy như một làn khói cái không ảnh. Cùng xe BM nút đi sau này, lão thôi và lão Thường mới từ trong sân đi ra, mới vừa rồi bọn họ cũng ở đây, bất quá chưa ra mà thôi, dẫu sao bọn họ không thể nhúng tay, không xuất hiện là tốt nhất lựa chọn. Tần lão bản, ngài lần này nhưng mà đã gây họa, Hải ca nhưng mà cái chừng mắt phải trả người. Không có sao, ta đã cho qua hắn cơ hội. Liên nhìn chính hắn có thể hay không chắc chắn, nếu không Tần Thủy Hoàng lệnh lùng hừ một tiếng. À, cái này Hải ca cũng không tốt chọp. Lão thượng lời nói này rất nhỏ tiếng. Hắn còn lấy là Tần Thủy Hoàng sẽ không nghe gặp. Có thể Tần Thủy Hoàng là ai à? Từ uống cường hóa dược tề sau này, chẳng những thân thể thay đổi bén nhẹ, liền liền tính lực cũng trở nên bén nhẹ rất nhiều, hắn mặc dù nói nhỏ giọng, có thể hay là để cho Tần Thủy Hoàng nghe được, bất quá Tần Thủy Hoàng vậy không có quan tâm. Hắn không gây chuyện, nhưng là không hề đại biểu hắn sợ chuyện. Tần Thủy Hoàng cũng không có đánh xong người sau này thì chạy, mà là ngay tại trên công trường chờ, thậm chí liền vũ khí đều chuẩn bị xong, một cây mang điện giật thủy côn, hơn nữa còn là cao phục đếm, đây cũng không phải là ở bên ngoài mua, mà là thiên biến tạo nên. Ngoài ra còn có một cái đường đao, bất quá đồ chơi này là quản chế dao cái, có thể không dùng cũng không cần, trừ phi tình huống hết sức nguy cấp, mặc dù hắn bây giờ có thiên biến, nhưng mà hắn còn không có bằng chứng đến phải đi và bộ máy quốc gia đối kháng. Hắn suy nghĩ Hải ca sẽ hồi tới báo thủ, nhưng mà hắn không biết là Hải ca lúc này có thể không có ở đây qua tới báo thủ hắn, bởi vì lúc này Hải ca đang ở bệnh viện tiếp nhận chữa trị, hơn nữa vẫn chưa tỉnh lại cái loại đó. Tân Thủy Hoàng vậy đụng một cái cũng không nhẹ, lỗ mũi sụp đổ, xương sống mũi nghiền tính gãy xương, cả khuôn mặt liền cho cục gạch đập tựa như, trực tiếp cho vô bằng nhau hơn nữa so cục gạch đập còn nghiêm trọng hơn, trực tiếp trọng độ nào chấn động. các người nói làm sao bây giờ? chúng ta muốn không muốn báo công an? ngay tại hải ca tại giải phẫu phòng làm giải phẫu thời điểm, bị tần thủy hoàng một chân đạp ở ngực tên kia người tuổi trẻ đối với ngoài ra hai người hỏi. tên kia bị tần thủy hoàng một quyền đập ở trên mặt người tuổi trẻ, lúc này đã đi qua bác sĩ xử lý, máu chỉ trước cũng cho bao vài số, suy nghĩ một chút nói, không thể báo công an. tại sao? hỏi lời này chính là ngoài ra một người người tuổi trẻ, ba người trong, liền hắn bị thương nặng nhất, không có biện pháp à? Ngoài ra hai người đều là một chiêu giải quyết, liền hắn và Tần Thủy Hoàng đánh một hồi, trên mặt không nói, trên mình cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Báo công an ngươi như thế nói, chẳng lẽ nói cho cảnh sát, chúng ta đi chặn người ta công trường cửa, sau đó bị người ta đánh. Nhưng mà, không nhưng gì cả, hơn nữa hải ca lần này ăn lớn như vậy một cái thua thiệt, nhất định sẽ trả thù, nếu như báo cảnh sát, làm sao còn trả thù. Mặt mũi bầm dập người tuổi trẻ vừa nói, trọng yếu nhất chính là, hải ca quỷ, nếu như chuyện này truyền ra. Hải Ca sau này làm sao ở huyện Thông Bên này phối hợp, cho nên cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Nếu không người tuổi trẻ mặc dù không có nói hết lời, nhưng là mọi người đều hiểu hắn là ý gì. Ta hiểu ý, vậy cũng tốt. Bây giờ chúng ta chờ Hải Ca tỉnh lại, xem xem Hải Ca là nói thế nào. Chân 115 dẫn người đến tìm bãi. Ừm, ừm. Ngoài ra hai người tuổi trẻ gật đầu một cái, chỉ bất quá bọn họ gật đầu dáng vẻ là thật không tốt xem. Một mực đợi một đêm, cũng không có ai tới đây gây chuyện. Trời đã sáng, công trường cũng dừng lại, nhân viên tới đây đối với Tần Thủy Hoàng nói: Lão bảng. Ngài đi ăn một chút gì đi. Được, ngươi cũng đi ăn chút đi, sau đó tìm một khách sạn tin tức một chút. Ừm. Tần Thủy Hoàng cũng không có đi ăn cái gì, bởi vì hắn còn phải chờ Vương Thuận tới đây, 8 giờ nhiều một chút thời điểm, Vương Thuận mở cố gắng lên xe tới, thấy Tần Thủy Hoàng ở trên công trường, Vương Thuận ngẩn người một chút, vội vàng dừng xe lại. Tần ca. Ừm. Tới sớm như vậy. Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Vốn là suy nghĩ nếu như thằng nhóc này chưa ăn cơm, cùng hắn cho máy đào thêm hoàn dầu sau này hai người cùng đi ra ngoài ăn chút, không nghĩ tới hắn đã ăn rồi, cũng vậy. Thằng nhóc này mỗi ngày ở bên ngoài, đây còn không phải là đói thì ăn. Đúng rồi Vương Thuận, công ty di động cái đó việc còn có nhiều ít. Mau làm xong, phòng đoán nhiều nhất còn có một cái tuần lễ. Như vậy à? Vậy ngươi liền khổ cực điểm. Công ty di động cái đó sống, là từ khu Dương Triều đến Nghĩa Thuật khu, cộng thêm đường vòng qua cua, tổng dài cũng không quá hơn 60 cây số, hơn nữa chẳng qua là đào một cái mương trải tuyến, công trình tính cũng không lớn. Mặc dù như vậy, Vương Thuận vẫn là phải mỗi ngày chạy, có thể như thế nói, Vương Thuận một ngày thời gian, không sai biệt lắm có một nửa thời gian là ở trên đường đây chính là rất cực khổ dĩ nhiên và xe lớn tài xế so còn kém một chút tần ca ngươi đừng nói như vậy cái này so với ta trước kia nhưng mà ung dung không thiếu phải ta biết đi cho máy đào cố gắng lên đi tần thủy hoàng vũ một cái vương thuận bà vai ừm ở vương thuận cho máy đào thêm hoàn dầu sau khi rời đi tần thủy hoàng vậy rời đi bất quá hắn cũng không có đi chẳng qua là đi bên ngoài ăn chút gì sau đó trở lại công trường liên tiếp 4 ngày hải ca bên kia không có một chút động tĩnh mà ở trên công trường đợi bốn ngày tần thủy hoàng lúc này không được không rời đi không có biện pháp bán gạch đỏ lão bản cho tần thủy hoàng đánh tới điện thoại nói cục gạch đã kéo đủ rồi để cho hắn lại xem lái xe tới đến trại nuôi bò trên công trường một chiếc xe rẻ ở tạ đậu ở chỗ đó toàn bộ trên công trường khắp nơi đều là gạch đỏ một người người trung niên đứng ở xe rẻ ở tạ bên cạnh thấy tần thủy hoàng xe tới đây liền vội vàng nênh đón tần tổng ngài khỏe người khỏe hai người bắt tay một cái tần thủy hoàng nói ta muốn số lượng không sai chứ tần tổng ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không có sai vậy thì tốt hai người tính một chút nợ tần thủy hoàng đem tiền sau cùng cho thanh toán cái này cũng không phải là làm công trình, cần làm xong việc ở đưa tiền. cục gạch đồ chơi này, trở đến liền phải trả tiền, bởi vì cục gạch nhưng mà không muốn bán. ở người trung niên đi sau này, tần thủy hoàng cũng không có mở mới hành động, mà là đi trước tìm một chỗ ăn cơm, sau đó trở về lại ở trong xe nghỉ ngơi một buổi chiều, cùng sau khi trời tối mới bắt đầu làm việc. đầu tiên là là để cho thiên biến đem tất cả gạch đỏ thu, sau đó bắt đầu đánh nền móng, những thứ này căn bản không cần tần thủy hoàng chỉ huy, hắn liền ngồi ở trong xe xem tivi, đồng thời vậy giám thị bên ngoài. đây chính là bốn cái thước vuông trại nuôi bò mặc dù nói xưởng không có nhiều như vậy, nhưng mà diện tích lớn, xây thời điểm vẫn là rất phiền toái, bất quá phiền toái đi nữa đối với thiên biến mà nói vậy không coi vào đâu. Không tới 3 tiếng, bên ngoài tường viện cũng đã xây xong, sau đó chính là bên trong xưởng. Trời đã sáng, toàn bộ nhà xưởng vậy xây không sai biệt lắm có một phần năm, chỉ cần lại có mấy cái buổi tối, xưởng liền xong hết rồi. Năm ngày, dùng 5 ngày thời gian, Tân thủy hoàng mới đem toàn bộ nhà xưởng cho xây xong, không có biện pháp, chỉ có thể buổi tối làm việc. Thiên biến và những nhà kia xe không giống nhau, những nhà kia xe là cần đem vật liệu thả ở bên ngoài. Nhưng mà Thiên Biến trực tiếp đem vật liệu cũng bỏ vào. Cho nên nói những nhà kia xe ban ngày có thể làm sống, nhưng là Thiên Biến không được, hắn chỉ có thể ban đêm liền, coi như là như vậy, vậy so những nhà kia xe mau không biết nhiều ít lần. Nhà xưởng xây xong, vậy kế tiếp chính là sửa đường, cái này liền tương đối đơn giản, Thiên Biến trực tiếp biến thành một chiếc chục nghìn tấn nặng xe lu, là chục nghìn tấn nặng, không phải chục nghìn tấn nặng lớn như vậy. Cái này đối với Thiên Biến mà nói quá đơn giản, chỉ cần nó đem trong cơ thể những cái kia cắt đá sức nặng hơi thả ra một chút, Máy sức nặng là có thể đạt tới chục nghìn tấn, chục nghìn tấn xe lưu đó là cái gì khái niệm? Lúc đầu xem trước gắng gượng bền chắc đường đất, rất miễn cưỡng cho đệ đi vào một em mở sâu. Thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng vội vàng để cho thiên biến giảm bớt sức nặng, biến thành ngàn tấn, lúc này mới khá hơn một chút. Đệ đi vào không sai biệt lắm có một thước sâu, một hốc không thể nào ăn người mập mạp. Trước đệ xuống một xích, cùng toàn bộ đệ một lần sau này, lại thêm trùng trùng tính làm lại đệ. Con đường này nguyên bản cũng không có 6 em chiều rộng, hai bên đường là hai cái rãnh nhỏ, cái này không làm khó được Tần Thủy Hoàng. Thiên biến trong cơ thể còn có không thiếu đất, yêu cầu thời điểm liền thả đi ra ngoài một chút, buổi tối lúc hơn 10h, Tần Thủy Hoàng đem toàn bộ đường cho đè ép một lần, dĩ nhiên, chẳng qua là lần thứ nhất, toàn bộ đường so chỗ khác thấp một xích trượng. Ngay tại Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đè lần thứ hai thời điểm, điện thoại di động reo, Vội Vàng đem điện thoại di động lấy ra, là huyện Thông trên công trường nhân viên đánh tới, liền vội vàng cho tiếp thông, mấy ngày nay hắn mặc dù một mực ở trại nuôi bò bên này, nhưng mà huyện Thông bên kia công trường hắn vẫn rất lo lắng. "Này, chuyện gì?" "Lão bản, không xong, công trường bên ngoài bị người vây lại." Nghe được nhân viên lời này, Tân Thủy Hoàng sợ hết hồn, liền vội vàng hỏi: "Ngươi không, có sao chứ?" "Ta không có sao, bọn họ không có đi vào, liền ở bên ngoài vây quanh, xe cộ vậy không ra được không vào được." "Hô, vậy thì tốt vậy thì tốt." Tân Thủy Hoàng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ đối phương đi vào đem người đánh. "Lão bản, làm sao bây giờ?" "Như vậy, ngươi không cần làm gì, nếu như có thể, ngươi xem xem có thể hay không từ nơi khác leo tường chạy ra ngoài, nhớ, an toàn thứ nhất." "Nhưng mà lão bản, nếu như bọn họ đi vào đem máy đào phá hư làm thế nào?" Cái này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần người không có sao, bọn họ muốn làm gì thì làm mà. Đúng hát đúng rồi, đối phương lại có bao nhiêu người? Có rất nhiều, mới vừa rồi ta trộm trộm nhìn một cái, tối thiểu có trên trăm người, nhìn đông nghìn một mảnh. Phải, ta biết, ngươi liền giữ ta nói làm, có thể chạy chạy, chú ý an toàn. Tốt lão bản. Sau khi cúp điện thoại, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái, không cần phải nói Tần Thủy Hoàng cũng biết, cái này nhất định là Hải ca phái tới đây người, xem ra Hải ca tổn thương đã tốt lắm. Tần Thủy Hoàng không biết là, Hải ca tổn thương căn bản cũng không có tốt đâu. Hắn làm một ngày cũng chờ không đi xuống, nếu như không phải là sợ lưu lại cái gì hậu di chứng, phỏng đoán hắn mấy ngày trước liền từ bệnh viện đi ra. Từ bị đánh đến bây giờ, đã qua 10 ngày thời gian, cái này 10 ngày thời gian, hải ca đơn giản là một ngày bằng một năm, cái này không, ngày hôm nay bệnh viện thật vất vả cho phép hắn xuất viện, lập tức liền tập kết người tới tìm bãi. Chương 116, chuẩn bị mở đánh. Này, Hạ Tử. Lao Tần, trễ như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Cho ta tìm 200 người, thống nhất đồ giàn gì, tay trắng bộ, vũ khí ta cũng không cần nói, ngoài ra lại chuẩn bị điểm đặc thu đặc vụ. Lão Tần, đã xảy ra chuyện gì? Nghe được Tần Thủy Hoàng mà nói, Hắc Tử đằng từ trên giường ngã xuống, bởi vì hắn biết Tần Thủy Hoàng đây là muốn đánh nhau hả? Hơn nữa lúc này cần người, vậy thì không phải là hù dọa một chút đối phương, mà là muốn thật đánh. Bỏ mặc ở bất kỳ đối phương, liền công trường cũng chưa có không đánh nhau, nhưng là đánh nhau vậy chia rất nhiều loại, nếu như là ban ngày, vậy trên căn bản không đánh nổi, coi như là đánh nhau, cũng không biết rất nghiêm trọng. Dẫu sao ba ngày nhiều người, ảnh hưởng không tốt, nhiều nhất chính là Phô Trương Thanh Thế, hai bên đem người kéo ra ngoài lượng lượng tương, có thể là buổi tối cũng không giống nhau. Buổi tối dân thành phố đều nghỉ ngơi, coi như là đem chứng phá, cũng không người nào biết. Trọng yếu nhất chính là ảnh hưởng chẳng phải tồi tệ, cho nên buổi tối đánh nhau, đây chính là thật đánh. Vậy không việc gì, chính là huyện thông cái đó công trường có người gây chuyện. Huyện thông công trường là tập đoàn hoành vận sao? Không phải, là địa phương một chỗ đầu rán. 10 ngày trước mới vừa bắt đầu làm việc đất thời điểm, ta sửa chữa hắn dừng lại. Cái này không. Ngày hôm nay dẫn người tới tìm bãi đi. Nghe ta người bên dưới nói, có chừng trăm mười người. Hô hắc tử thở dài một cái nói, ta biết, ta cái này thì dẫn người tới. Hắc Tử Sở dĩ thở ra một hơi dài là bởi vì là đối phương không phải tập đoàn Huỳnh Vận. Nếu không chuyện này thì phiền toái. Nghe được Tần Thủy Hoàng nói chẳng qua là địa phương một chỗ đầu rán, vậy liền không có vấn đề gì. Ta bây giờ cũng ở đây Tiểu Thang Sơn bên này, như vậy ngươi nhanh lên chuẩn bị. Chúng ta ở Tiểu Thang Sơn bên này hội họp, sau đó ta an bài một chút. Được, cho ta nửa giờ, nửa giờ sau này gặp. Ừm. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái liền cúp điện thoại di động. Thiên Biến, chủ nhân, Thiên Biến tùy thời là ngài phục vụ. Chưa không làm, biến thành một chiếc lớn xe SUV. Chủ nhân, mời lựa chọn. Thiên Biến nói xong, trên màn ảnh lớn xuất hiện mười mấy chiếc lớn xe SUV, có Mercedes-Benz, Infiniti, -E Hummer, Limit 15 tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nằm trong khe dọc Johnson vật cưới, Mạ Dật Đở, khải Bách hách chiến lá trắng, hữu nhị một bộ U 5000, Mercedes-Benz gia tộc trung cực Việt giá vua, dê bạ tổng xe SUV. Những thứ này xe SUV, mỗi một chiếc cũng không tệ, đặc biệt là phía sau năm chiếc, thật là có thể gọi là là quái thú cấp xe SUV, đặc biệt là chiếc Jeep Limit 15, tần thủy hoàng một mắt nhìn chúng. Đây chính là trong phim ảnh Thè Dốc Johnson. Toa giá. Thiên biến liền nó. Tân Thủy Hoàng chỉ chiếc kịp nỉ tật 15. Tốt chủ nhân. Thiên biến một hồi đung đưa, một chiếc mới tinh nỉ tật 15 xuất hiện, nhìn qua thật giống như là quái thú. Xe dài 6.098mm, xe cao 2.540mm, xe chiều rộng 2.498mm, động lực là 6.8L, V10 động cơ, m h 2 ở trước mặt nó liền cho đồ chơi tựa như. Nhi tật 15, Nhi tật 15, là tới từ Canada tỏ dấu tàu cổ cật vẹ hít nẹt nhà máy hiệu buôn chế tạo. Linh cảm lấy tự trọng hình quân dụng xe bọc thép SUV Kỷ tật 15 bề ngoài hết sức cứng quyết, Dũng mãnh, cho người cảm giác chỉ cần xông ngang đánh thẳng là có thể rẽ ra chúng đây, thật giống như trên quốc lộ tạ. Thân xe áp dụng tấm thép chống đạn và thủy tinh tiền vệ bánh xe đùi đạt tới thanh bảo vệ, cửa kiếng xe và gió ngăn cản do 64 mm dày chống đạn thấu minh vật liệu chế thành. Kỷ tật 1500 cây số hao xăng đạt tới 58 L, chỉ muốn dầu ma rút là ca, cho Kỷ tật 15 rót đầy một dương dầu đại khái cần 2500 đồng tiền. Trong cây số 58 L dầu dây dưa Dựa theo chiếc mặt dầu ma rút giá cả, 6 khối dưới 1 lít, một cây số không sai biệt lắm 4 đồng tiền, thật đúng là uống dầu ạ. Cái này nói chẳng qua là chiếc xe này và Tần Thủy Hoàng không có quan hệ gì, bởi vì tiên biến không cần dầu. Ha ha ha, không tệ, không tệ, lên đường. Lái chiếc xe này để cho Tần Thủy Hoàng có chút hứng phấn, vạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ, Tần Thủy Hoàng chỉ cần không xuống xe, liền không có chuyện gì, nhất không chen cũng có thể chạy đến. Tần Thủy Hoàng đi tới trấn Tiểu Thang Sơn thời điểm, Hắc Tử bọn họ vẫn chưa đến, bất quá cũng vậy, Hắc Tử bọn họ còn cần chuẩn bị. Không giống Tần Thủy Hoàng chỉ có một người, lại không cần gì chuẩn bị, dĩ nhiên phải nhanh một chút. Lại đợi không sai biệt lắm có nửa giờ, Tần Thủy Hoàng liền thấy một cái đoàn xe tới đây, không phải xe chở đất, mà là từng chiếc một xe nhỏ, đều không phải là cái gì tốt xe, tốt nhất cũng chỉ một chiếc hiện đại viễn dã. Tần Thủy Hoàng vội vàng từ trên xe bước xuống, phía sau đèn xe lung lay một chút Tần Thủy Hoàng, sau đó liền một chiếc một chiếc ngừng ở Kỷ Tất 15 phía sau, Hắc Tử và lão cố từ trên một chiếc xe xuống, chạy đến Tần Thủy Hoàng bên người. Bọn họ không có phản ứng Tần Thủy Hoàng, mà là trực tiếp chạy tới Kỷ Tất 15 bên cạnh. Hai người liền ở trên xe cái đó sợ ạ, phòng đoán sợ vợ mình cũng không có như thế cẩn thận. Xem ra người ta nói không sai, người đàn ông đối với xe si mê, tuyệt đối không thua gì tức phụ. Ta nói các người hai cái có thể, trước làm tránh sự, để cho mọi người tất cả xuống. Lao Tần, cái này. Cái này xe của ai ạ? Hắc tử lần nữa nhìn một cái cnì tật 15, quay đầu lại hỏi Tần Thủy Hoàng. Nói nhảm, đương nhiên là ta. Ngươi, ngươi lúc nào mua? Ta làm sao không biết? Được rồi, quay đầu ta sẽ giải thích cho ngươi, trước làm tránh sự. à. Ở hắc tử đi gọi người sau này, Tân Thủy Hoàng hỏi một chút lão cô mới biết, những xe này tổng cộng có 50 chiếc, phần lớn là xe lậu, không đúng, hẳn là toàn bộ là xe lậu, bởi vì nào đó đích cũng không tính là tránh quy xe taxi. Những xe này đều là hắc tử gọi điện thoại kêu tới, đặc biệt chính là phụ trách kéo người, những tài xế này sẽ không tham dự đánh nhau, bất quá vậy không sao, bởi vì hắc tử mang người đủ, một chiếc xe ngồi 4 người, vừa vận 200 người. Cùng thấy những người này là ai thời điểm, Tân Thủy Hoàng nhíu mày một cái hỏi, hắc tử, ngươi làm sao để cho bọn họ tới? Những người này không phải người khác mà là xe lớn tài xế trên công trường có 100 chiếc xe chở đất làm ca ba vừa vặn có 200 người đang nghỉ ngơi tần thủy hoàng không nghĩ tới hắn tử lại là để cho bọn họ đi tới Lao tần ngươi cũng không xem xem bây giờ là thời gian lúc nào hơn nữa ngươi lại phải gấp như vậy nếu như là ở trong thành phố hoặc là nói cách thành phố gần một chút địa phương ta có thể cho ngươi tìm được người nhưng mà ngươi xem xem nơi này là địa phương nào nói chim không sót cất cũng không quá đáng ta không để cho bọn họ tới đây ta đi chỗ nào cho ngươi tìm người ách lúc này tần thủy hoàng mới nhớ nơi này có thể không có gì công trường Liền hắn cái này một cái công trường, còn thật không có người khác có thể tìm. Được rồi, liền bọn họ đi. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành an bài. Đầu tiên một chút, chính là muốn bảo vệ tốt mình, tận lực không phải bị thương, coi như là bị thương, vậy phải tránh chỗ hiểm. Sau đó lại dặn dò một ít cái khác, cuối cùng Tần Thủy Hoàng nói, nhớ, đến sau này, cái gì cũng không cần nói, trực tiếp đánh. Trước 117, một kiện chuyện kỳ quái. Ừ, thật ra thì Tần Thủy Hoàng lo lắng hoàn toàn chính là thừa, những người này là làm cái gì, vậy cũng là xe lớn tài xế phải nói sẽ đánh nhau, tuyệt đối sẽ không so trên công trường công nhân kém, thậm chí càng sẽ đánh. Lên xe, lên đường. Tân Thủy Hoàng vừa dứt lời, những người này từng cái tìm được mình ngồi xe, liền nghe được cảm thịch đóng cửa xe thanh âm, xem dáng vẻ bọn họ, thật giống như rất hưng phấn, cũng vậy, vừa có thể đánh nhau, vừa có thể kiếm chút thu nhập thêm, làm sao có thể không hưng phấn. Hát Tử và Lao cô chưa từng có đi, mới vừa rồi bọn họ hai cái chính là chen đi lên, một chiếc xe ngồi sáu người, vốn chính là chuẩn bị đến ngồi bên này tần thủy hoàng xe, bây giờ vậy thì càng không cần phải nói. Đi thôi. Tần Thủy Hoàng vỗ một cái hắc tử và lao cố bà vai. Ừm, bởi vì ban đêm xe ít, mở vậy tương đối mau. Tần Thủy Hoàng bọn họ trực tiếp từ Tiểu Thang Sơn trên cầu vòng 6, một tiếng sau đã đến huyện thông bên này. Từ thường chuyên chạm thu lệ phí lối ra, chạy thẳng tới Đông Quan. Trên đường có thể nói là một phút cũng không có chế mãi. Mặc dù không có chế mãi, nhưng mà Tần Thủy Hoàng đến thời điểm đã là ban đêm 12 hai h. Từ nhân viên cho hắn gọi điện thoại đến bây giờ, đã không sai biệt lắm đã qua hai tiếng. Tần Thủy Hoàng xe đi trước một bước, hắn ngoan trước lại xem là tình huống gì, đến công đất sau này nhìn ngoài cửa lớn đông nghịt vây quanh một đám người cũng không có gì vào công trường tần thủy hoàng mới thở phào nhẹ nhõm đoán chừng là muốn buộc hắn đi ra cũng vậy người ta nhưng mà địa đầu xả nơi này mới vừa phá bỏ và rời đi hoàn phía ngoài cửa chính trừ một con đường khắp nơi đều là phế tích tần thủy hoàng quay đầu hướng hát tử nói bắt đầu đi được hát tử gật đầu một cái sau đó lấy ra điện thoại di động mở ra thoại trang ở trong nhóm kêu một tiếng đánh vừa vặn lúc này năm chiếc xe mới lái tới hát tử ở trong nhóm kêu thời điểm còn không coi dừng xe hô sóng sau này xe mới dừng lại Bình bịch bịch tiếng mở cửa vang lên, 200 người một người một cây cây quốc, liền vọt tới. Ở người tất cả đi xuống sau này, 50 chiếc xe rời đi, dĩ nhiên không phải đi, mà là rời đi hiện trường, ở vùng lân cận tìm một chỗ dừng lại. Thật ra thì ở 50 chiếc xe lúc dừng lại, đối phương liền đã phát hiện, bất quá không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà khi thấy từ 50 chiếc xe bên trong đi ra nhiều như vậy ăn mặc đồ rắn di người, hơn nữa mỗi người bên trong cũng cầm ở cây quốc, liền biết rõ chuyện gì xảy ra, vậy đi theo tiến lên đón. Đáng tiếc về nhân số trên lệch là không có cách nào bù đắp. Nhân viên cho Tần Thủy Hoàng gọi điện thoại thời điểm nói đối phương có 100 người, cho nên Tần Thủy Hoàng kêu 200 người tới, nhưng mà đến, cái này vừa thấy, căn bản cũng không có 100 người, nhiều nhất cũng chính là 60 70 người. Phòng đoán đối phương vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ kêu đến nhiều người như vậy đi, cũng vậy, Tần Thủy Hoàng là vừa mới đến, một hồi lâu làm sao có thể tìm được người, cho nên mới tìm cái này 60 70 người tới. Hắn cho rằng cái này đã đủ rồi, nhưng mà bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới Tần Thủy Hoàng sẽ từ bên ngoài kêu người tới, cái này coi như có chút vượt bên giới. Ba cái đánh một cái. Hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Ở Tần Thủy Hoàng trên xe, Hắc Tử và Lao Cô một người nhặt lên một cây cây quốc, mở cửa xe liền chuẩn bị đi xuống, để cho Tần Thủy Hoàng một cái cho kéo hắn, hỏi, các người làm gì đi? Ách! Đánh nhau à? Hắc Tử quay đầu nhìn Tần Thủy Hoàng. Đánh giam à? liền ở trên xe đợi. Tại sao? Kia nhiều như vậy tại sao, để cho các người đợi liền đợi. Vậy cũng tốt. Mới vừa đánh 3 4 phút, một xe cảnh sát kéo còi báo động lái tới, nơi này mặc dù đã phá bỏ và rời đi, cách ở nhà hộ rất xa, nhưng mà vùng lân cận không hề thiếu công trưởng đang đang làm việc. Đoán chừng là có người báo động. Kéo còi báo động xe cảnh sát tới đây sau này, nhìn một chút tình huống hiện trường, liền đem còi báo động cho đang đóng. Trên xe cảnh sát có 4 người, trong đó một người tuổi tác tương đối lớn cảnh sát trung niên, cầm ra điện thoại vô tuyến hô, đông quan công trường phát sinh đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Nhận được. Điện thoại vô tuyến bên trong liền truyền tới hai chữ. Cảnh trưởng, làm sao bây giờ? Một người cảnh sát trẻ tuổi hỏi dùng điện thoại vô tuyến kêu tiếp viện tên kia cảnh sát trung niên. Cảnh sát trung niên nhìn một cái hiện trường nói, chờ đợi tiếp viện. Cùng lúc đó ở công địa muôn khẩu một chiếc trên xe bị em đút đầu túi liền lộ ra ánh mắt và miệng Hải Ca lúc này cũng vừa để điện thoại di động xuống như thế nào Hải Ca giống vậy một cái đầu lên bọc vài thương người hỏi đang chạy tới không sai Hải Ca gọi người bên này vừa mới bắt đầu đánh lúc thức dậy Hải Ca cũng đã gọi điện thoại gọi người không có biện pháp Tần Thủy Hoàng kêu tới quá nhiều người là bọn họ nơi này gấp 2 gấp 3, không cứ gọi người khẳng định không được Tần Thủy Hoàng xe một mực ở bên lề đường đậu cách xe cảnh sát cũng không xa vốn là hắn cũng chưa có chuẩn bị một chút đi ở Thiên Biến nói cho hắn. Cảnh sát gọi tiếp viện sau này, hắn liền càng sẽ không đi xuống. Không phải Tần Thủy Hoàng sợ, mà là hắn đã an bài xong, lúc này hắn không xuất hiện ngược lại tốt hơn. 4-5 phút sau đó, chừng 10 chiếc xe chở đất lái tới, mỗi chiếc xe chở đất lên đều có 2-3 chục người, tổng cộng có 2-3 trăm người, đây có thể so Tần Thủy Hoàng người nơi này nhiều hơn nhiều, những người này xuống xe sau này thì gia nhập vào. Lão Tần, làm thế nào? Chúng ta người muốn bị thua thiệt. Yên tâm đi, không thua thiệt. Quả nhiên, Tần Thủy Hoàng vừa dứt lời, một hồi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đã tới hiện trường đầu tiên là mười mấy chiếc phòng bạo đội xe, từng cái phòng bạo đội đội viên từ trên xe bước xuống, một cái tay là tấm vun, một cái tay là cao su gậy cảnh sát. Sau đó là hai mươi tới chiếc gải hệ cổ, từng tên một cảnh sát từ hệ cổ trên dưới tới, phía sau còn có mấy chiếc quân xa, vừa thấy chính là vũ cảnh, chung vào một chỗ, tối thiểu có mấy trăm người. Vừa lúc đó, hiện trường đánh nhau xảy ra một kiện chuyện rất kỳ quái, tất cả xuyên đổ rắn di người, đem trong tay cây quốc vứt bỏ, sau đó từ trong lòng ngực móc một cái, đi trên mặt, trên mình lau một cái, trực tiếp nằm trên đất. Mà xuyên người đồ đen không biết chuyện gì à? Đặc biệt là vừa mới bắt đầu vậy 60 70 người, ở phía sau những thứ này xuyên người đồ đen cũng không đến trước, bọn họ nhưng mà bị đánh thảm, thấy cái tình huống này, không chút suy nghĩ, liền từ dưới đất bò dậy, nhặt lên vũ khí liền chuẩn bị trả thù. Nhưng mà còn không có cùng bọn họ món vũ khí rơi xuống đi, một cây cao su gậy cảnh sát đã rơi vào bọn họ trên mình. Bưng vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Hai tay ôm đầu ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Toàn bộ hiện trường trong chốc lát toàn bộ là cái thanh âm này, không sai, cảnh sát, phòng bạo đội, thậm chí liền vũ cảnh tất cả lên. Nếu như nói cảnh sát còn sẽ khách khí một chút, nhưng là những thứ này, phòng bạo đội đội viên và Vũ Cảnh cũng sẽ không khách khí. Đối với trận nếu như không muốn tới tình huống, để cho những thứ này xuyên người đồ đen đều trận tròn mắt, trước kia cũng đánh nhau à, coi như là cảnh sát tới cũng chỉ sẽ ở vừa nhìn, ngày hôm nay đây là làm sao rồi? Chương 118, đánh xong kết thúc công việc. Không riêng gì những người quần áo đen này sưng sờ, Hải Ca vậy trận tròn mắt, thậm chí liền Tần Thủy Hoàng đều trận tròn mắt, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nói sẽ không lỗ là là bởi vì là hắn trước thời hạn có an bài, nhưng mà hắn an bài là cùng nhóm lớn cảnh sát tới đây sau này thì dừng tay, sau đó nằm trên đất giả bị thương như vậy liền kết thúc. hắn vậy không nghĩ tới cảnh sát, phòng bạo đội và vũ cảnh liền trực tiếp ra tay. đây là người nào vậy không có nghĩ tới sự việc, khá tốt tần thủy hoàng người đều nằm trên đất giả bị thương. những cảnh sát này, phòng bạo đội và vũ cảnh cũng không có đem bọn họ như thế nào. nhưng là hải ca tìm những người đó liền thảm, bởi vì bọn họ trong tay có vũ khí, hơn nữa còn ở đứng. hai ba phút sau đó, toàn bộ hiện trường trừ cảnh sát, phòng bạo đội và vũ cảnh lại vậy không có một người đứng. Ngồi trôn hổm dưới đất toàn bộ là xuyên người đồ đen, nằm dưới đất toàn bộ là xuyên đồ ràn di người, lẻ thẻ có mấy cái nằm dưới đất người đồ đen. Bất quá cái này lẻ thẻ mấy người quần áo đen có thể không phải là giả bộ, mà là thật bị thương không đứng nổi. Đứng lên hai người vũ cảnh đỡ lên một người mặc áo đen dùng cho đeo còng tay lên mang đi. Từng cái ngồi trôn hổm dưới đất người đồ đen bị mang, còn dư lại đều là nằm dưới đất, đều không có ngồi người sau này. Mấy tên phòng bảo đội viên đi tới vậy chiếc bi em trước xe, gõ một cái cửa kiến xe. Trên xe bi em xuống bốn người, chính là ngày đó bị tần thủy hoàng dọn dẹp hải ca bọn họ buôn cái theo chúng ta đi một chuyến đi tốt tốt lúc này hải ca thật biết điều cũng vậy hải ca coi như là ngạo mạn đi nữa cũng không dám cho bộ máy quốc gia đối kháng hơn nữa xem mới vừa rồi tình thế những người này là thật hạ tử thủ hạ cái này hắn có chút sợ ở hải ca bọn họ bốn cái bị mang đi sau này một tên cảnh sát đi tới công địa một khẩu đối với bên trong hô ai là người phụ trách nơi này ta ta là tân thủy hoàng công ty tên kia nhân viên từ trong cửa mặt đi ra thấy tên này nhân viên cảnh sát nhũ mày một cái hỏi ngươi là người phụ trách nơi này Mặc dù Tần Thủy Hoàng xe cách nơi này rất xa, bất quá Tần Thủy Hoàng vẫn là thấy được hắn tên này nhân viên. Những mày một cái nói, tên này tại sao không có chạy hả? Ai à? Hắc tử hỏi. Ta trong công ty một người nhân viên, chính là hắn gọi điện thoại cho ta, vốn là ta là để cho hắn chạy. Vậy hắn làm sao không chạy? Ta làm sao biết? Tên này nhân viên có chút sợ đối với cảnh sát nói, ta là phụ trách xem công trường. Xem công trường. Chủ các ngươi đâu? Chủ chúng ta không có ở đây. Không có ở đây. Ừ, chủ chúng ta không có ở đây huyền thông vậy chúng ta những người này ngươi biết sao cảnh sát chỉ chỉ nằm dưới đất những cái kia xuyên đồ giằn di người không nhận biết vừa mới bắt đầu là một đám xuyên người đồ đen đem chúng ta công trường cũng ngăn chặn xe lớn vậy không ra được không vào được sau đó bọn họ đã tới rồi tên này nhân viên chỉ chỉ xuyên đồ giằn di nói tiếp liền cùng những cái kia xuyên người đồ đen đánh vừa mới bắt đầu mặc áo đen dùng không đánh lại bọn họ nhưng mà lại tới một đám xuyên người đồ đen liền đem bọn họ cũng đánh ngã nghe tần thủy hoàng tên này nhân viên nói xong cảnh sát nhíu mày một cái hắn cũng có chút không chắc đúng chỉ có thể nói Mau sớm liên lạc một chút chủ các người, để cho hắn đến huyện thông huyện cục tới một chuyến. Tốt tốt, ta cái này thì gọi điện thoại. Rất nhanh Tần Thủy Hoàng điện thoại di động liền vang lên, lấy ra nhìn một cái, quả nhiên là tên kia nhân viên đánh tới. Tần Thủy Hoàng mới vừa tiếp thông, liền nghe được nhân viên ở trong điện thoại hô: Lão bản, xảy ra chuyện lớn, chúng ta công trường bên ngoài có người đánh nhau. Phải, ta biết. Lão bản, những cái kia xuyên đồ dàn di là chúng ta người chứ? Nhân viên lúc nói lời này đương nhiên là con cảnh sát. Không sai. Lão bản, ta hiểu ý. Sau khi nói xong, cất cao giọng hỏi lão bản, ngài bây giờ ở địa phương nào? Ta bây giờ đang ở vùng lân cận. À, lão bản, ngài ở công ty à? Xem ra hôm nay là không qua được, là như vậy lão bản. Có vị cảnh sát tiên sinh để cho ngài nhanh chóng tìm một chuyến huyện thông huyện cục, ngài xem. Thằng nhóc ngươi, nói cho hắn, ta ngày mai buổi sáng nhất định đến. Tốt tốt, ngày mai ngài có thể qua tới là chứ? Phải, ta biết, ta cái này thì và cảnh sát nói. Không cần hắn nói, cảnh sát đã nghe được, bất quá chỉ có thể nghe được hắn mà nói. Tần Thủy Hoàng nói là không nghe được, hơn nữa hắn là cố ý cất cao giọng. Cảnh sát coi như là muốn không nghe đến đều khó. Ở nơi này tên nhân viên sau khi cúp điện thoại, tên cảnh sát kế hỏi, công ty các ngươi ở địa phương nào? Ở khu Bình Dương. Khu Bình Dương. Cảnh sát nhíu mẩy một cái. Khu Bình Dương cách nơi này cũng không gần, một cái ở Đế Đô Đông, một cái ở Đế Đô Bắc, muốn đi qua một chuyến thật đúng là cần không ít thời gian, đáng tiếc cái này tên cảnh sát cũng không biết, công ty là ở khu Bình Dương, nhưng mà cách khu Bình Dương vậy giống vậy rất xa. Nếu quả thật muốn giữ khoảng cách coi là, công ty cách khu Bình Dương thành khu chia tay bên này không sai biệt lắm, dĩ nhiên cái này nói đúng khoảng cách thẳng tắp. đúng vậy đồng chí cảnh sát. vậy được, vậy ngươi thông báo hắn, để cho hắn ngày mai nhất định phải tới một chuyến huyện cũ. tốt tốt. cảnh sát đạt được tên này nhân viên trả lời liền đi, đồng thời còn có phòng bạo đội và vũ cảnh, những cái kia người đồ đen vậy đều mang đi, lưu lại một đám nằm trên đất giả gen dị đồ giản dị và mười mấy thật gen dị người đồ đen. cái này cũng rất có ý tứ, đánh hội đồng thời điểm, cảnh sát là sẽ không quản những thứ này bị thương người, bọn họ chỉ biết đem người đứng mang đi. cái này rất bình thường, đừng bảo là bị thương người, coi như là những cái kia người đứng. Nhiều nhất cũng chính là câu lưu mấy ngày. Mà đây chút bị thương người, liền câu lưu đều không thể câu lưu, hơn nữa còn muốn trị liệu cho bọn hắn, sẽ rất phiền toái, lãng phí nhiều cảnh lực không nói, vẫn không thể đem những thứ này bị thương người như thế nào, bọn họ biết, coi như là bọn họ bỏ mặc, cũng có người sẽ quản, cho nên đụng phải đánh hội đồng thời điểm, chỉ cần đem đứng lên người mang đi liền có thể. Dĩ nhiên, đây là đang không chết người dưới tình huống, nếu như người chết lại không giống nhau, nhưng là bất kể có chết hay không người, và đánh nhau những người này cũng không có bao lớn quan hệ, pháp không trách nhiều người Cuối cùng chỉ có thể đem dẫn đầu xử lý mấy cái. Không sai biệt lắm 20 tới phút, chắc chắn cảnh sát đều đi sau này, Tần Thủy Hoàng lái xe đi, quay kiếm xe xuống đối với nằm dưới đất những tên kia nói, nằm trên đất không lạnh à, mau đứng dậy đi cút đi. Đồ Giản Di từng cái đứng lên, hướng về phía Tần Thủy Hoàng cười ngây ngô. Được rồi, trở về thật tốt tắm. Lão bản, bọn họ làm thế nào? Một người đồ Giản Di chỉ chỉ nằm dưới đất mười mấy người quần áo đen. Bọn họ người toàn bộ bị mang đi, mà mười mấy người này là thật bị thương, thấy cái tình huống này, Tần Thủy Hoàng nhíu mày một cái nói, tìm bệnh viện đem bọn họ ném ở cửa bệnh viện. Rõ ràng. Chương 119, Tần Thủy Hoàng công ty xây cất. Hắc tử gọi một cú điện thoại, những cái kia mới vừa rồi rời đi 50 chiếc xe lại mở ra trở về, mọi người ba chân bốn cẳng đem mười mấy người quần áo đen chưa ở trong cốt sau, sau đó rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Tần Thủy Hoàng, Hắc tử, lão cô và tên kia nhân viên. Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, đi tới tên kia nhân viên bên người thì cho hắn một câu nói, "Ta nói thằng nhóc ngươi ngại mạng lớn đúng không? Tại sao không chạy?" Tần Thủy Hoàng là thật có chút tức giận, những cái kia làm việc xe lớn tài xế không có sao coi như là người Hải Ca cũng không biết động bọn họ, nhưng là tên này nhân viên cũng không giống nhau. Hải Ca biết hắn, lần trước đánh nhau thời điểm, Hải Ca đánh lén Tần Thủy Hoàng, vẫn là những lời này nhắc nhở Tần Thủy Hoàng cẩn thận. Nếu như Hải Ca dẫn người vào công trường, có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Suy nghĩ một chút liền nghĩ mà sợ, vạn nhất tên này nhân viên xuất hiện cái gì bất ngờ, Tần Thủy Hoàng như thế nào cùng người nhà hắn giao phó. Lão bản, thật xin lỗi, ta là sợ bọn họ đi vào phá hoại máy đào. Phá hoại máy đào làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi ở bọn họ lại không thể phá hoại máy đào? vẫn là ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn trước nhiều người như vậy. Tần Thủy Hoàng là thích tiền, hơn nữa rất yêu tiền, chỉ cần là kiếm tiền sống, vậy hắn thì nhất định phải tiếp, có thể coi là là thích đi nữa tiền, hắn cũng không biết bắt người mệnh làm cho đùa, tiền và người so với, Tần Thủy Hoàng quan tâm hơn người. thật xin lỗi lão bản. được rồi được rồi, nhớ, lần sau đụng phải nữa như vậy chuyện, đầu tiên là là bảo vệ tốt mình, còn như cái khác, ngươi cái gì cũng không cần quản, đừng bảo là hai chiếc máy đào, coi như là mười chiếc hai mươi chiếc, cũng không có mạng ngươi trọng yếu. là lão bản, ta biết phải làm sao. lão tần. Ngươi chưa thấy được ngày hôm nay thật kỳ quái sao? Nói thế nào chúng ta vậy trải qua rất nhiều lần chuyện như vậy chứ. Có thể là tới nay cũng chưa có giống như ngày hôm nay như vậy. Cảnh sát lại ra tay. Hắc Tử có chút nghĩ không thông, là rất kỳ quái. Trước kia là đánh xong sau này cảnh sát mới phải xuất hiện. Tân Thủy Hoàng chân mày vậy nhỉ lại? Lão bản, ta có thể có thể biết một chút. Tên này nhân viên lúc này nói một câu. À, chuyện gì xảy ra? Là như vậy lão bản. Huyền thông cái này hai thiên chính đang họp, hình như là chính phủ thành phố muốn rời tới, tới rất nhiều lãnh đạo thành phố lần này có phải hay không là bởi vì cái này nhất định là bởi vì cái này ta nói thằng nhóc người chuyện lớn như vậy tại sao không nói trước nói cho ta tần thủy hoàng nếu như sớm biết những thứ này như vậy hắn liền sẽ không chọn dùng cái biện pháp này để giải quyết đánh nhau không phải mục đích đem sự việc giải quyết tốt mới là mục đích khá tốt mình trước thời hạn có chuẩn bị nếu không mình mang tới những người này rất có thể cũng biết bị bắt vào nhốt mấy ngày tối thiểu cũng biết nhốt vào lần này họp kết thúc nếu như là nói như vậy tần thủy hoàng tổn thất liền lớn trên công trường trước không nói nhiều người như vậy mỗi ngày tiền im lặng đều không phải là một khoản nhỏ số lượng vàng tiền im lặng sao? Người bị nhốt vào, cũng chưa có điểm biểu thị, đây cũng là một khoản số nợ không nhỏ, liền tiền im lặng và tinh thần bồi thường, một người một ngày 500 đồng tiền đều là thiếu. Liên giữ 500 coi là, một người 500, 200 người một ngày chính là 100 nghìn, cái này còn không biết cái này biết muốn mở thời gian bao lâu, nếu như 5 3 ngày mở xong khá tốt, nếu như mở 10 ngày nửa tháng, hoặc là là dài hơn thời gian, suy nghĩ một chút sẽ là hậu quả gì. Nói sau trên công trường, làm ca ba công trường, lập tức ít đi 200 tên tài xế, một ngày như vậy chỉ có thể làm một lớp, cái này tổn thất càng lớn hơn. Lão bản, ta, ta cũng không nghĩ tới ạ. Được rồi Lão Tần, ta xem hắn thật giống như mới vừa gia nhập cái này phải, rất nhiều chuyện cũng không biết. Lão cô kéo một chút Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, không tính là thì có thể làm gì, khá tốt cũng không có gì tốn thất, giống như Lão Cô nói như nhau. Tên này nhân viên mới vừa gia nhập chuyến đi này, có rất nhiều sự việc cũng không biết phải làm sao. Được rồi, ngày hôm nay công trường là không làm được, như vậy, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cho đoàn xe gọi điện thoại, để cho bọn họ tối mai tiếp theo liền. Tốt Lão bản, đi đi. Ở nhân viên đi sau này, Tần Thủy Hoàng vậy lái xe rời đi, trước đem Hắc Tử tốt lão cô đưa đến công trường. Ở Hắc Tử chuẩn bị một chút xe lúc đi, Tần Thủy Hoàng kêu liền hắn. Hắc Tử, chờ một chút. Thế nào lão Tần? Quay đầu cho mọi người đem tiền kết một chút, vẫn quy củ cũ, một người 200, nếu như có bị thương cho xe bệnh, ngoài ra cho nhiều 200 đồng tiền dinh dưỡng phí, số tiền này trước giúp ta cho, quay đầu ta chuyển cho ngươi. Lão Tần, nói cái này làm gì? Những thứ này ngươi liền không cần phải để ý đến. Vậy không được, một con ngựa thì một con ngựa, số tiền này phải ta bỏ ra vậy cũng tốt quay đầu ta đem giấy tính tiền cho ngươi ừm tân thủy hoàng rời đi công đất sau này cũng không có đi trại nuôi bò bởi vì sáng sớm ngày mai còn muốn đi huyện thông vốn là hắn là không dự định trở về ngủ ở huyện thông cũng là nghĩ muốn hay là trở về tới chứa thì phải chứa giống như một chút lúc này đã là 4 giờ dạng sáng về nhà là không thể nào đi ngay công ty bên kia đã mấy ngày vừa vặn thừa dịp cái này thời gian đem xả bẩn cho chia liễu nhưng mà đến công ty mới phát hiện hắn căn bản cũng không có biện pháp chia liễu xả bẩn bởi vì xe quá nhiều đi ra đi vào Toàn bộ trạm mua bán xà bẩn cũng chưa có đứt đoạn xe, không phải đi vào đổ xà bẩn, chính là tới đây kéo xà bẩn, không có biện pháp. Tần Thủy Hoàng chỉ có thể vào công ty nằm một hồi. Trời sáng sau này, tới đây đổ xà bẩn cũng chưa có, chỉ có tới đây đi hương thọ bên kia kéo xà bẩn, thừa dịp không xe thời điểm, Tần Thủy Hoàng đem xà bẩn cho chia liễu, sau đó lại đem chia ra cát, đã cho thả vào bãi cát. Những thứ này cũng làm xong sau này, không sai biệt lắm đã là 8 giờ, Tần Thủy Hoàng lái xe đi đối diện ăn một chút sớm một chút, sau đó liền hướng huyện thông đuổi. Lần này Tần Thủy Hoàng tương đối cao điều mở vẫn là chiếc tiêu kỷ tận mười chiếc này khởi bước giá cả một triệu xe SUV mặc dù không có siêu xe làm bùa gọi iny đủ gạ tỷ cái gì đắt nhưng là phải nói kéo gió tuyệt đối chỉ có hơn chớ không kém. Thông cục công an huyện ở vào Tân Hoa phố lớn cùng Tân Hoa mặt bắc giao hội chỗ góc đông bắc huyện Thông Sân thể dục phía tây đế đô cục công an thành phố huyện Thông Phân cục Tần Thủy Hoàng trực tiếp đem xe mở hết lớn cửa một người phụ cảnh vội vàng từ phòng trực chạy đến đi tới Tần Thủy Hoàng trước xe hỏi đồng chí ngài khỏe xin hỏi ngài có chuyện gì đừng xem tên này phụ cảnh rất khách khí nhưng là Tần Thủy Hoàng biết. Hắn là đối với tần thủy hoàng xe khách khí, tuyệt đối không phải đối với người, nếu như tần thủy hoàng là lái một chiếc xe ở tạ tới đây, phỏng đoán đừng bảo là hắn từ phòng trực đi ra, coi như là tần thủy hoàng phòng trực bên kia, hắn cũng biết yêu trợ không để ý tới. Những năm này trải qua quá nhiều như vậy chuyện, tần thủy hoàng cũng sớm đã thói quen, cho nên bình tĩnh nói, là các người khâu cục kêu ta tới đây, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi, ô oh, hát đúng rồi, ta kêu tần thủy hoàng, là tần thủy hoàng kiến trúc công ty xây cất lão bản. Chương 120, chỗ cũng có đạo. Không sai, tần thủy hoàng công ty tên chính là tần thủy hoàng kiến trúc công trình công ty không riêng gì cái này bãi cát kêu tần thủy hoàng bãi cát xà bần công ty thu mua đồ phế thải cũng gọi tần thủy hoàng xà bần công ty thu mua đồ phế thải thật giống như sợ người khác không biết những thứ này là hắn tựa như dĩ nhiên tần thủy hoàng cũng không có nghĩ như vậy hắn sợ dĩ cho công ty dậy như vậy tên chữ thật sự là bởi vì không biết tên gì liền đem mình tên chữ cho dùng tới nói chuyện cũng tốt tỉnh trùng tên tốt ngài chờ một chút phu cảnh nói xong lại vào phòng trực bất quá đi và mau đi ra ngoài vậy mau không tới một phút lại đi ra lần này càng khí trước đem tự động có giãn cửa mở ra Lúc này mới Tần Thủy Hoàng nói, "Tần tiên sinh, mời ngài vào, chúng ta khâu cục ở tầng chót. "Phải, ta biết." Vị này khâu cục là thông cục công an huyện một người phó cục trưởng, đồng thời cũng là chủ chảo trị an một người phó cục trưởng, ở qua trước khi tới Tần Thủy Hoàng liền đối với hắn làm một chút rõ ràng, vị này khâu cục làm người tương đối chính trực, không nói ghét ác như thủ vậy không sai biệt lắm. Ở Tần Thủy Hoàng lái xe vào huyện cục sân thời điểm, tầng chót một gian phòng làm việc bên trong, một người người trung niên đang cách cửa sổ đi xuống xem, đương nhiên là xem Tần Thủy Hoàng, người trung niên này người không phải người khác chính là để cho Tần Thủy Hoàng qua tới nơi này vị kia khâu cục. Ngừng xe ở huyện cục cao ốc phía dưới, Tần Thủy Hoàng liền trực tiếp tiến vào, vào cửa là làm việc phòng khách, bất quá cũng không nhìn thấy tới làm việc người, đổ là cảnh sát thấy không thiếu, không biết là cục công an đi làm tương đối sớm, vẫn là tối hôm qua căn bản không có nghỉ ngơi. Vị đồng chí này, ngài có chuyện gì? Ta tìm các người khâu cục, đã liên lạc xong. À, vậy ngài mời. Cái này tên cảnh sát cho Tần Thủy Hoàng chỉ chỉ thang máy. Đi tới thang máy trước, vừa vặn có một bộ thang máy xuống, từ trong thang máy xuống mấy tên cảnh sát ở bọn họ xuống sau này, Tần Thủy Hoàng liền đi vào, sau đó nhấn tầng cao nhất, thang máy từ từ lên cao, rất nhanh thì đến tầng chót, thang máy mới vừa mở ra, liền đụng phải một tên cảnh sát muốn đi xuống, Tần Thủy Hoàng vội vàng ngăn hắn hỏi, đồng chí, hỏi một chút, khâu cục phòng làm việc ở địa phương nào? Từ nơi này đi về phía trước, sau đó qua phải, bên trái cửa thứ hai chính là. Cảm ơn, không khách khí. căn cứ tên cảnh sát kia nói, Tần Thủy Hoàng rất nhanh đi tới vậy gian cửa phòng làm việc, cốc cốc cốc gõ cửa một cái, mời vào. Tần Thủy Hoàng đẩy cửa ra đi vào một người cảnh sát trung niên đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, vội vàng đứng lên đón. Tần Tiên sinh ngại khỏe, làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, thật sự là ngại quá. Không quan hệ, sự việc ta đã nghe ta nhân viên nói qua, không biết Khâu Cục để cho ta tới đây là. À, không việc gì, liền là hiểu tình huống một chút, mời ngài ngồi. Cảm ơn. Tần Thủy Hoàng gật đầu một cái, và Khâu Cục ngồi chung đến trên ghế salon. Tần Tiên sinh ngại uống nước. Khâu Cục cho Tần Thủy Hoàng rót một ly trà. Tần Thủy Hoàng vội vàng nhận lấy nói, cảm ơn. Tần Tiên sinh là như vậy, tối hôm nay ở ngài công địa môn khẩu phát sinh cùng nhau đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, không biết ngài đối với chuyện này ngại quá khâu cục, chuyện này ta thật không biết, ta vẫn là nhận được nhân viên điện thoại mới biết chuyện này. Tần thủy hoàng giả rất giống, thật ra thì căn bản cũng không cần chứa, bởi vì cho mọi người cũng trong lòng biết bụng mình. Tần thủy hoàng lúc nói lời này, chính hắn cũng không tin, chớ đừng nói chi là người ta khâu cục. Nhưng vậy thì thế nào, mặc dù mọi người cũng biết chuyện gì, nhưng mà chỉ cần không nói phá, nên cái gì chuyện cũng không có. Sở dĩ tiêu tần thủy hoàng tới đây, cũng bất quá là theo thông lệ chuyện công, cũng không phải là muốn điều tra cái gì. Công trường đánh hội đồng vụ án như vậy, chỉ cần không phải ở hiện trường đem dẫn đầu nắm, sau này nói gì đều vô dụng, dĩ nhiên cũng có thể đem tham dự đánh nhau toàn bộ bắt lại, nhưng mà vậy thì thế nào? Nắm bọn họ, bọn họ cũng không biết nói, quốc hưu quốc pháp, hành hưu hành quy. Bọn họ làm chính là đánh nhau kiếm tiền, nếu như đem người phía sau màn khai ra, vậy sau này còn ai dám tìm bọn họ? Hơn nữa bọn họ cũng biết, cảnh sát căn bản cũng không có thể đem bọn họ như thế nào, nhiều nhất một cái nhiễu loạn trị an, câu lưu mấy ngày, cái khác dám chuyện không có, bọn họ chính là lấy tiền làm việc cái này cũng là cảnh sát không muốn bắt bọn họ nguyên nhân. nếu tần tiên sinh không biết vậy coi như xong. bất quá tần tiên sinh sau này thì muốn ở huyện thông bên này làm công trình, ta vẫn là hy vọng tần tiên sinh có thể tuân kỳ thủ pháp. nghe được khâu cục lời này, tần thủy hoàng cười một tiếng nói, khâu cục xin yên tâm, ta người này nhất thủ pháp, không tin chúng ta đi nhìn. ngoài ra vậy hy vọng khâu cục sau này chiếu cố nhiều hơn. tần tiên sinh, cái này là nhất định, chỉ cần là ở huyện thông trong biên giới công dân tuân thủ luật pháp, chúng ta phân cục liền có nghĩa vụ tiến hành bảo vệ. ha ha ha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiếp theo hai người lại nói một đống không có dinh dưỡng nói. Tần Thủy Hoàng rời đi, hắn biết Khâu Cục sẽ không tin tưởng hắn, nhưng mà vậy thì thế nào? Hơn nữa, Tần Thủy Hoàng vốn chính là một cái tuân thủ luật pháp người, có thể nói chỉ cần không có người chọc hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chọc người khác. Nói thật, thật ra thì lúc này Tần Thủy Hoàng rất tức giận, cái này tiêu Hải Ca người đơn giản là âm hồn không tiêu tan. Nếu như lần này cảnh sát không có ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả qua hắn. Bất quá nếu cảnh sát ra tay, hắn bây giờ nếu như lại đối với Hải Ca làm chút gì, như vậy thì là tử tìm thiên tai. Mới trên lầu xuống mới vừa đi tới phòng khách, Tần Thủy Hoàng lại đụng phải Hải Ca, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, nhìn Hải Ca vậy hận không có an ánh mắt mình. Tần Thủy Hoàng trong lòng vậy đều là một thống khoái. Mặc dù tên này bị vải xô túi rất chặt chẽ, liền lộ ra ánh mắt và miệng, bất quá Tần Thủy Hoàng liếc mắt liền nhìn ra là hắn, bởi vì hắn bên cạnh đi theo ba người kia, nếu không Tần Thủy Hoàng thật đúng là không nhìn ra. Hắn biết, tên này nhất định là bị nhốt một đêm, nếu không hắn lúc này căn bản là không đụng tới hắn. Ồ, vị này sát gốc tiên sinh là ai à? Tần Thủy Hoàng làm bộ như không nhận biết hỏi. Hừ, coi là ngươi tàn nhẫn chúng ta đi nhìn Hải Ca đúng không? Sự việc lại lần nữa hai, không có luôn mãi lại bốn. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu không Tần Thủy Hoàng nói lẩm bẩm hai tiếng rời đi. Mặc dù nghe được Tần Thủy Hoàng nói Hải Ca hận nữa răng, nhưng mà hắn cũng không nói gì nữa. Hắn biết đánh thì đánh bất quá Tần Thủy Hoàng. Ngoài ra nơi này cũng không phải hắn gây chuyện địa phương. Nếu như không phải là xem ở hắn bị thương trên người, phỏng đoán hắn bây giờ vậy không ra được. Nếu như còn không có đi ra ngoài liền cùng người nổi lên mâu thuẫn, như vậy hắn cũng chỉ có thể ở bên trong đợi thêm mấy ngày. Tần Thủy Hoàng có mình danh giới cuối cùng. Nhưng là hắn vậy hy vọng người khác có danh giới cuối cùng, giống như Hải Ca như vậy không có danh giới cuối cùng người, nói thật, hắn thật xem thường, có câu nói trộm cũng có nói, mà đây cái Hải Ca căn bản cũng không nói cái gì đạo nghĩa. Chương 121, kiếm tiền không dễ dàng. Nói thật, nếu như cái này Hải Ca thật vượt qua mình danh giới cuối cùng, Tần Thủy Hoàng không chút do dự sẽ để cho hắn biến mất, Tần Thủy Hoàng cũng không phải là người tốt lành gì, dĩ nhiên, cái này cũng muốn xem đối với người nào. Đối với người tốt, vậy hắn tuyệt đối là một người tốt, đối với giống như Hải Ca người như vậy, hắn căn bản không 뜻 phải làm gì người tốt. Từ huyện Thông Vân cục đi sau này, Tân Thủy Hoàng liền trở về trại nuôi bò, nhà xưởng đã xây xong, bây giờ chẳng qua là sửa đường, hơn nữa còn chẳng qua là đẻ đường. Cái này ban ngày cũng có thể liền, chính là một chiếc xe lưu ở trên đường qua lại đẻ. Tân Thủy Hoàng trước đem xe lái vào nhà xưởng, biến thành xe lưu sau này mới ra ngoài, vẫn là tiếp theo ngày hôm qua đẻ. Lần thứ nhất là 1.000 tấn, đẻ xuống một xích, bây giờ là lần thứ hai, gia tăng đến 3.000 tấn. Quả nhiên, mặt đường lại đẻ xuống một xích, xe lưu chiều rộng là 3 m nhiều một chút, sáu m chiều rộng mặt đường, mới vừa giỏi một cái qua lại. Một cái qua lại chỉ có 4 tây số, coi như là xe lưu tốc độ tương đối chậm, nửa giờ cũng sẽ hoàn thành. Làm lần thứ 3 thời điểm, tần thủy hoàng đem xe lưu gia tăng đến 10 ngàn tấn, quả nhiên mặt đường lại đè xuống một xích. Bất quá lần này không riêng gì để ép, ở xe lưu đã qua sau này, trên mặt đường lại cửa hàng một tầng xà bẩn, không sai, chính là xà bẩn, là chia lỉ xong những cái kia xà bẩn, dùng cái này làm nền móng, còn có thể tiết kiệm hạ không thiếu các đá. Một lần một lần đè, đè tới tràn lan một tầng, sau đó lại đè, thẳng đến con đường này chỉ còn lại một cái 60 cm chừng sâu cái hố. Tần Thủy Hoàng mới để cho thiên biến dừng lại, bởi vì tiếp theo thì phải dùng cắt đá, lại cửa hàng hai lần cắt đá, lại đè ép hai lần, con đường này chỉ còn lại một cái ba cỡ 10cm cái hố, Tần Thủy Hoàng thì dừng lại, áp lực tấn công đất trải xà bẩn cái gì tương đối ở nút, người khác chỉ nếu không tới bên cạnh xem, căn bản không biết phát hiện, nhưng là trải đường xi măng mặt cũng không giống nhau, cái này chỉ có thể buổi tối liền, Tần Thủy Hoàng nhìn một chút thời gian, đã là buổi chiều ba h nhiều, liền lái xe đi một chuyến trên trên, mỗi lần đều là như vậy, bận rộn liền quên ăn cơm, Tần Thủy Hoàng bây giờ liền cơm chưa còn không có ăn. Làm việc thời điểm không có cảm giác được cái gì, thậm chí cũng không có cảm giác được đói, cái này dừng lại một cái, liền có chút đói, đương nhiên là phải đi ăn một chút gì, nhưng mà lúc này đã là hơn 3 giờ chiều, căn bản cũng không có giờ cơm mở cửa. Không có biện pháp, Thần Thủy Hoàng chỉ có thể tìm một nhà siêu thị, mua một ít đồ ăn chín, cái gì tương thịt bò, móng heo, thịt hun khói, mua một túi lớn, ngoài ra lại mua mấy dương bò húc và nước suối thả ở trên xe, cái này cái lúc nào đều có thể uống. Sau đó xách một túi lớn ăn lên xe, lần này mở cũng không phải là Knyt 15, mà là Audi A6 hơn nữa tần thủy hoàng cũng không có vào bùn lái, mà là lên phía sau sau khi ngồi xuống liền đem những cái kia đồ ăn chín lấy ra bắt đầu ăn làm công trình dễ dàng sao kiếm tiền dễ dàng sao xem bây giờ tần thủy hoàng cũng biết đó là thật không dễ dàng nói khó nghe liền một hớp nóng hổi cơm cũng không ăn được không riêng gì không ăn được nóng hổi cơm vậy nghỉ ngơi không tốt đâu liền nói tần thủy hoàng đi ngày hôm qua trên căn bản nấu một đêm nhưng mà ngày hôm nay hắn cũng không có nghỉ ngơi mà là chạy tới sửa đường theo lý cái này không nóng nảy bởi vì người ta lưu lão bản cũng không có thúc giục hắn Coi như là trễ mấy ngày vậy không có sao, nhưng mà sự việc cũng không phải như vậy, làm công trình chính là như vậy, sớm làm xong sớm thanh duyệt. Bởi vì ngươi không biết cái kế tiếp công trình lúc nào tới, nếu như cũng nghĩ có thể kéo một ngày là một ngày, vậy ngươi liền đừng làm công trình. Ăn một khối lớn tương thịt bò, lại gặp một cái móng heo, sau đó lại ăn mấy cây thịt hun khói, uống hai chai nước suối, Thần Thủy Hoàng mới cảm giác được mình thật giống như lại sống lại. Nói thật, loại này đồ ăn chín mùi vị thật chưa ra hình dáng gì, Thần Thủy Hoàng tình nguyện ăn tô mì thịt bò cũng không nguyện ý ăn những thứ này, nhưng mà không, có biện pháp Lúc này còn quản nuôi vị gì, có thể lấp no bụng là được. Ăn xong đồ sau này, Tần Thủy Hoàng nhìn trời một chút còn sớm, liền đem đồ ăn chín cái gì thả ở phía sau, sau đó nằm ở phía sau chỗ ngồi nghỉ ngơi một hồi. Đã mấy ngày, Tần Thủy Hoàng mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian không có vượt qua 3 giờ. Bất chi bất giác Tần Thủy Hoàng ngủ. Làm hắn lúc tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy nhìn một cái tay đồng hồ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bởi vì mới buổi tối 9h, từ phía sau cầm ra một chai bò hươu uống, liền lái xe đi trại nuôi bò. Lối đường đương nhiên là từ bên trong đến bên ngoài, cũng chính là từ trại nuôi bò đến quốc lộ bên này. Nếu như từ quốc lộ bên này đi trại nuôi bò trại, giải xong sau này làm sao đi ra? Đem xe lái đến trại nuôi bò bên này, Tần Thủy Hoàng vỗ một cái tay lái nói, "Thiên biến, biến thành máy giải đường." "Tốt chủ nhân." Xe Audi một hồi lung đưa, biến thành một chiếc 6m nhiều chiều rộng máy giải đường. Đây là căn cứ cần thay đổi, nếu như con đường này có 10m chiều rộng, Thiên biến cũng có thể biến thành một chiếc 10m chiều rộng máy giải đường. "Cắt, đá và xi măng đều là chuẩn bị nói trước tốt, hơn nữa Thiên biến khoé đi ra ngoài bê tông, có thể so với khoé đứng khoé đi ra ngoài phải tốt hơn nhiều." 30 cm dày đường xi si mang mặt, một lần đã qua là tốt. Hơn nữa mặt đường so trình độ xích lượng cũng tiêu chuẩn. Nói thật, mặc dù đây chỉ là một cái trại nuôi bò dùng đường mòn, cũng mặc kệ là cơ vẫn là mặt đường, thậm chí nói tiêu chuẩn, tuyệt đối không thể so với những cái kia cấp một quốc lộ kém. Thậm chí nói từng có chi, không có biện pháp, chục nghìn tấn nặng xe lưu ép ra nền bóng, Suy nghĩ một chút cũng biết có nhiều biến chắc. Nói khó nghe, cùng mặt đường khô sau này, coi như là hơn một chiếc ngàn tấn nặng xe tải lớn, hợp mặt cũng sẽ không có một chút xíu phá hoại. Đem mặt đường bảy song sau này, tần thủy hoàng liền lái xe về nhà không sai, là về nhà, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Lúc về đến nhà, đã là ban đêm 12h. Tần Thủy Hoàng vội vàng đi tắm, trực tiếp đem mình ném lên giường. Chính là trực tiếp ném lên giường, liền chăn cũng không có xây, chỉ mặc cả người quần áo ngủ, khá tốt lúc này đế đều đã thông lò sưởi. Nếu không, nếu không hắn cũng không biết không đắp chăn. Một mực ngủ đến buổi sáng hơn 8h, lập tức ngủ 8 giờ. Tần Thủy Hoàng coi như là nghỉ khỏe. Thức dậy đánh răng rửa mặt, cũng không có làm điểm tâm, liền xuống lầu lái xe đi ra ngoài. ở bên ngoài tiểu khu ăn một chút sớm một chút, trực tiếp lái xe đi khu thương mại. Đoạn thời gian này Tần Thủy Hoàng tương đối bận rộn, căn bản không có thời gian đi hố to, còn không biết Vương Lương ở bên đó như thế nào, Vương Lương cũng không có cho hắn gọi điện thoại, coi như là như vậy, Tần Thủy Hoàng vậy muốn lại xem, không thể đem chuyện gì đều giao cho Vương Lương hai tên làm đi, vậy hắn thành người nào. Tần Thủy Hoàng đến ở đây thời điểm mới phát hiện, hố to bên này nhưng mà khí thế ngất trời, nơi này là ngoại ô, ban ngày cũng có thể làm việc, cho nên Tần Thủy Hoàng lúc tới, còn có không thiếu xe lớn ra ra vào. vào. Thấy Tần Thủy Hoàng xe tới đây, Vương Lương hưng phấn chạy tới, vừa vặn lúc này Tần Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống. Ha ha ha, thần huynh đệ, ngươi tới. Vương ca, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 122, không cần bận tâm. Phải biết Tần Thủy Hoàng trước khi đi, vốn là muốn đi khu Hưng Đại tìm mấy nhà công trường, nhưng mà bởi vì có việc gấp rời đi, vốn là suy nghĩ cùng mình làm xong nói sau, bởi vì bên này cũng không nóng nảy, nhưng mà không nghĩ tới sẽ là bây giờ loại chuyện này. Tần huynh đệ, ngươi không biết, ngươi đi sau này 2 3 ngày, không, có một người tới đây, ngay tại ta có chút gấp thời điểm, có một chiếc xe chở đất tới đây đổ xa bẩn, lúc ấy thấy liền một chiếc xe, ta còn có chút thắc mắc. Không nghĩ tới là, không có hai tiếng, vậy chiếc xe chở đất lại tới, hơn nữa phía sau còn đi theo hết mấy chiếc, sau đó. Sau đó liền càng ngày càng nhiều. Ồ, thần huynh đệ, ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ, Vương ca, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy, những thứ này xe chở đất và ta không có một chút quan hệ, bởi vì ta chính là làm cái này, cho nên ta biết, Vương ca nghe nói một câu chứ. Nói cái gì? Một chuyền mười mười 10 chuyền một trăm, trăm chuyền hàng triệu. Như thế nói những xe này đều là chiếc thứ nhất tới đây đổ xả bẩn xe đi không sai à Vậy ta phải thật tốt cảm ơn cảm ơn hắn. Nghe được Vương Lương lời này, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Vương ca, không cần, hắn sở dĩ nói cho người khác, thậm chí nói nói cho bọn họ đoàn xe, là bởi vì là chúng ta nơi này tiện nghi, phải nói cảm ơn, cũng là bọn họ một cái cảm ơn ta." "Như vậy à?" "Đúng rồi Vương ca, làm sao liền một mình ngươi? Tẩu tử đâu?" "Tẩu tử ngươi mua thức ăn đi, như vậy, ta cho tẩu tử ngươi gọi điện thoại, để cho nàng mua thêm một chút thức ăn ngon, vị này hai anh em ta thật tốt uống mấy ly." "Được." Tân Thủy Hoàng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết Vương Lương đây là cao hứng, nếu như vậy, mình làm mà muốn mất hứng, cho nên không chút suy nghĩ đáp ứng. Thấy Tần Thủy Hoàng đáp ứng, Vương Lương thật cao hứng, cầm lấy điện thoại ra liền cho hắn người yêu gọi điện thoại, dài dòng nửa ngày mới cút điện thoại, hình như là sợ hắn tức phụ sẽ không mua đồ, còn muốn như nhau vậy ăn bài. Sau khi cút điện thoại, Vương Lương đi tới vô một cái Tần Thủy Hoàng cánh tay nói, Tần huynh đệ, trước ta còn lo lắng cái hố này quá lớn, bây giờ ta đây là ngại cái hố này quá nhỏ, ngươi biết đoạn thời gian này ta thu bao nhiêu tiền không? Lần này Vương Lương có chút múa rượu trước cửa nhà lỗ ban, phải biết Tần Thủy Hoàng là làm cái gì cái hố này bao lớn, có nhiều ít lập thể, tần thủy hoàng biết hết nói, bây giờ điền nhiều ít, coi như là không thể nói cho đúng đi ra, vậy có thể nói ra tới một cách đại khái, có mấy trăm ngàn liền đi. ách, thần huynh đệ, ngươi đây đều biết. vương ca, ngươi quên ta là làm gì? ha ha ha, đúng vậy, ngươi chính là làm cái này, ta đem chuyện này quên mất, thua thiệt ta đang còn muốn ngươi trước mặt khoe khoang một chút. vương lương lắc đầu một cái, nói, được rồi, không nói cái này, đi, chúng ta đi vào uống trà. ậm, nơi này giống vậy không cần người thu tiền mặc dù tần thủy hoàng không có ở nơi này lắp đặt thu khoản cơ hội nhưng là vương lương lại đang nơi này lấy mẹ chặt và tiền bảo hiểm thanh toán phòng đoán cũng là ngại thu tiền phiền phí ngay tại đường ở giữa cắm một cây côn phía trên giá mẹ chặt thanh toán và tiền bảo hiểm trả mã qr như vậy tài xế căn bản không cần xuống xe đi ngang qua thời điểm dừng lại thanh toán hoàn liền đi vào có thể nói lại tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực nửa giờ sau này vương lương người yêu cưỡi một chiếc xe điện trở về toàn bộ xe điện phía trên treo đầy đủ một mắt nhìn qua đều là thức ăn ngoài ra còn có hai bình rượu ngon dĩ nhiên chỉ có thể nói ở chỗ này là rượu ngon, một cái thôn trang có thể bán cái gì rượu ngon? Lão Vương, nhanh lên một chút đi ra giúp ta tiếp một chút. Tới. Vương Lương liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Tần Thủy Hoàng vậy đi theo ra, thấy Tần Thủy Hoàng đi ra, vợ Vương Lương liền vội vàng nói, Tần huynh đệ, ngại quá à, Nơi này không có rượu gì ngon, chỉ có vàng sáu phúc. Tẩu tử, xem ngươi lời nói này, vàng sáu phúc cũng không tệ. Tần Thủy Hoàng hỗ trợ, đem đồ vật cầm đi vào, cần Kenner nhà liền một gian, chỉ có mười cái M2 mà thôi, một đầu là một bản giường xì mòn là Vương Lương và tức Phụ nơi nghỉ ngơi, một đầu là một đống lớn điện bình, không sai biệt lăng chiếm cả căn phòng một phần năm năng lượng mặt trời để dành địa dùng. ở giữa một khối này lấy một cái hơi ga bếp, lò bếp, tấm thớt, ở lò bếp và giường xỉm mòn ở giữa có một bản bàn ăn, toàn bộ gian phòng liền nhiều đồ như vậy, cái gì khác cũng không có. đây đối với ở thói quen nhà lầu Vương Lương hai tên mà nói, thật sự là quá đơn sơ, nhưng mà hai người cũng không nói gì. Tẩu tử, ngươi cái này không đi trở về đi làm không có sao chứ? Không có sao, ta xin nghỉ. Vợ Vương Lương mới vừa nói xong, Vương Lương liền nói tiếp. Lên lớp gì à? liền nàng vậy đơn vị, cũng không so chúng ta thật là nhiều thiếu. Coi như là đi, cũng chính là ngồi ở đó mắt lớn chứng mắt nhỏ. Ta xem cách bị nghỉ việc cũng không xa. Ách, như vậy à? Chắc không được Tần Thủy Hoàng cho nàng gọi điện thoại nàng lại tới. Nguyên lai còn có chuyện gì xảy ra, cái này Tần Thủy Hoàng thật không biết. Vợ Vương Lương rất nhanh nhẹn, không tới một tiếng, liền cho Tần Thủy Hoàng bọn họ làm sáu món một canh. Dĩ nhiên, nàng vậy ăn chung, bất quá nàng không uống rượu. Tần Thủy Hoàng và Vương Lương hai người đem hai bình vàng sáu phút uống xong, liền cái này Vương Lương còn cảm giác được chưa hết hứng còn để cho hắn tức phụ đi mua, để cho Tần Thủy Hoàng cắn trước. Vương Lương đã uống nhiều rồi, Tần Thủy Hoàng cũng uống xong hết rồi. Hắn vốn là không thế nào uống rượu, nếu như không phải là thân thể đi qua cường hóa, hắn lúc này đã ngã. Buổi chiều, Tần Thủy Hoàng và Vương Lương nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bên ngoài có vợ Vương Lương nhìn, uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Mặc dù thiên biến có thể điều khiển, nhưng là người ta cảnh sát bất kể ngươi cái này. Tần Thủy Hoàng cũng không muốn bởi vì cái này bị thu hồi bằng lái, thậm chí còn có thể bị câu lưu, cho nên hắn không có đi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chưa, buổi tối sẽ rời đi. Nơi này đã không cần Tần Thủy Hoàng đi tìm công trường, cho nên vậy liền không cần hắn bận tâm. Buổi chiều 6 giờ, Tần Thủy Hoàng tỉnh lại, cự tuyệt vợ Vương Lương để cho hắn lưu lại cơm nước xong lại đi, Tần Thủy Hoàng rời đi, đoạn thời gian này, hắn một mực bận rộn, căn bản không có thời gian đi xem muội muội, ngày hôm nay vừa vặn không có sao, hắn muốn đi xem xem muội muội. Đô thị lệ cảnh, Tần Thủy Hoàng lái xe đi tới nơi này, lúc này đã là hơn 7 giờ, phỏng đoán muội muội hắn cơm nước xong, dừng xe ở dưới lầu, Tần Thủy Hoàng liền đi lên, mật mã khóa mật mã là muội muội đổi, Tần Thủy Hoàng cũng không biết, chỉ có thể gõ cửa mới vừa gõ mấy cái, cửa liền mở ra, nhìn thấy bên ngoài đứng Tần Thủy Hoàng, Tần sảng ngẩn người một chút, nói: "Ca, ngươi làm sao tới?" "Làm sao? Ta không thể tới sao? Hoặc là là bên trong có người ngoài." "Ca, ngươi nói cái gì vậy? Cái gì có người ngoài?" Tốt lắm, chọc cưới ngươi, còn không để cho ta đi vào." "Ách, ca, mau vào, ta lấy cho ngươi dép." Tần Thủy Hoàng sau khi đi vào, thấy phòng khách TV còn mở trước, trên bàn uống trà nhỏ một đống lớn quả vặt, quay đầu nhìn một cái muội muội hỏi: "Ngươi liền ăn cái này." Chương 123, làm ăn chạy. Không phải rồi ca, đây chẳng qua là quả vặt, ta lúc xem truyền hình ăn. Nói xong cũng đội vàng qua đi thu thập. Tân Thủy Hoàng còn có thể không rõ mình cô em gái này, vừa thấy chính là đang nói láo, phỏng đoán lại thì không muốn nấu cơm, sau đó thích hợp ăn chút quả vặt. Ô thác đúng rồi ca, ngươi ăn cơm chưa? Không có. Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái. Vậy ngươi chờ, ta đi cho ngươi làm. Ừm. Làm nhiều một chút, ta ngày hôm nay tương đối đói. Tân Thủy Hoàng sợ cái này nha đầu liền cho mình làm chút, bởi vì nàng mới vừa nói nàng đã ăn rồi, nếu như lúc này làm tiếp trước mình Vậy không liền chứng minh nàng là nói dối, cho nên Tần Thủy Hoàng mới để cho nàng làm nhiều một chút, cũng coi là cho nàng một cái dưới bậc thang. "Biết, ngươi đi xem TV đi." Tần Sàng đem Tần Thủy Hoàng đẩy tới ghế salon vậy, đem hắn cho giữ ngồi xuống. Nhìn nguội ngội vào phòng bếp, Tần Thủy Hoàng lắc đầu một cái, nói, "Cái này nha đầu." Thật ra thì hắn căn bản cũng không có nói em gái tư cách, bởi vì chính hắn cũng giống như vậy, nếu như liền hắn một người thời điểm, hắn vậy rất ít nấu cơm, nói thật, làm một người cơm và làm năm người cơm không có gì khác biệt. Liền ăn vậy mới hợp, phải làm sống hơn nửa tiếng thậm chí đều không ngừng hơn nửa tiếng, rất nhiều người đều không tin đi làm, trên căn bản đều là ở bên ngoài tùy tiện đối phó một hớp, tần thủy hoàng chính là như vậy. 40 phút trước đó, muội muội món ăn bưng ra ngoài, bốn món một canh, thật ra thì muội muội nấu cơm vẫn là rất tốt, đứa trẻ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, tần thủy hoàng nhà trước kia nhưng mà rất nghèo, muội muội ở lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu nấu cơm. Không có biện pháp, phụ mẫu phải làm làm ruộng, tần thủy hoàng cũng phải giúp phụ mẫu, nấu cơm như vậy sự việc, dĩ nhiên liền giao cho tần Sảng. "Ca, nếm thử một chút ăn có ngon hay không?" "Không cần." Muội muội ta làm thức ăn đương nhiên ăn ngon, tới đây ăn chung. Ta đã ăn rồi, bất quá còn có thể ăn chút." Tân Sảng vừa nói một bên ngồi xuống. Thấy nàng cái bộ dáng này, Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái, cái này nha đầu chứa thật đúng là giống như, nếu như nàng thật ăn cơm mà nói, tuyệt đối sẽ không ngồi xuống. "Đúng rồi ca, ngươi đoạn thời gian này bận rộn gì sao? Đi trong nhà ngươi cũng không ở đây, vốn là muốn cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng mà lại sợ cái rầy ngươi." "Ta còn có thể bận bịu cái gì, đương nhiên là bận bịu công trường." "Đúng rồi, lần sau đi qua thời điểm trước thời hạn cho ta gọi điện thoại." Có bận rộn như vậy sao? Tân Sảng không hiểu lắc đầu một cái. Tân Thủy Hoàng cười khổ một tiếng nói, "Tiểu muội, ngươi chưa từng làm công trường ngươi không biết, giống như đào đất như vậy công trình, càng lúc này vượt bận điệu, nếu như là trước tháng 10, vậy cũng được rất dối rẽ." "À, công trường trời lạnh cũng không đình công sao? Lại thế nào càng ngày càng bận rộn?" "Tiểu muội, ngươi nói đó là sai phóng, trời lạnh sau này đình công, đào đất sẽ không ngừng, chẳng những không thể ngừng, bởi vì đầu mùa xuân thì phải xây, muốn đổi công." "Như vậy à? Ta không hiểu các người công trưởng là chuyện gì xảy ra." "Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong sau này, tần thủy hoàng chưa có trở về đi. Nơi này nhà tương đối lớn, gian phòng vậy tương đối nhiều, hơn nữa, nơi này vốn là có tần thủy hoàng gian phòng, chẳng qua là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn mới cũng không đến ở. Ca, gian phòng ta cho ngươi thu thập xong, ra giường dở dạp biển tất cả đều mới, ngươi xem xem hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta lại cho ngươi đổi. Ngươi cái này nha đầu, cái gì có hài lòng hay không? Ca không có nhiều chú trọng như vậy, chỉ cần có thể ngủ liền có thể. Tần thủy hoàng lời nói này không sai, hắn đối với cái này quả thật không có ý tứ gì dạng địa phương gì hắn không coi ở qua nói khó nghe trước liền công trường thời điểm có lúc khốn không được ngay tại công trường công nhân liều ngủ vậy là được tốt lắm ca ngươi nghỉ ngơi đi ta cũng phải đi nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi làm đi đi ô oh thát đúng rồi công tác như thế nào có cái gì không không thuận tâm yên tâm đi ca công tác tốt vô cùng cũng không có cái gì không thuận tâm mọi người cũng đối với ta rất tốt nghe được muội muội như thế nói tần thủy hoàng suy nghĩ một chút cũng sẽ không hỏi mọi người đối với nàng không tốt mới là lạ đừng quên là ai mang nàng đi làm thủ tục nhập chức đây chính là lao tổng thư ký tự mình mang nàng đã qua mặc dù không có ai biết em gái thân phận nhưng là người ta sẽ muốn à sẽ tăng kiến thức cả tăng kiến thức ngươi không thể vậy còn đi buổi sáng ngày thứ hai tần thủy hoàng đã đợi trễ hắn lúc thức dậy muội muội đã ban đi trên bàn ăn cho hắn giữ lại cơm còn có một tờ giấy nhỏ trên đó viết ca ngươi ngủ thêm một lát ta đi làm trước điểm tâm ở trên bàn ăn đừng quên ăn cái này nha đầu tần thủy hoàng đem tờ giấy buông xuống đem dùng chén đang đắp sớm một chút mở ra có tần thủy hoàng thích gan nhất bánh tiêu còn có cháo nhỏ ngoài ra còn có hai đứa nhỏ thức ăn và một đĩa dưa muối tần thủy hoàng ngồi xuống thưởng thụ muội muội cho chuẩn bị điểm tâm đồng thời vậy cảm giác được muội muội trưởng thành biết người đau lòng sau khi ăn điểm tâm xong tần thủy hoàng đi ngay công ty công ty bây giờ làm ăn rất tốt năm chiếc kiến trúc xe mỗi ngày đều không ở yên cái này làm cho tần thủy hoàng có tái tạo mấy chiếc xúc động bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi trước mắt công ty còn chưa mở trước hết như vậy đi tần thủy hoàng ngừng xe ở trong sân liền tiến vào mới vừa đi vào liền thấy mọi người gọi điện thoại gọi điện thoại họa đồ giấy họa đồ giấy thấy tần thủy hoàng đi vào vội vàng dừng lại hô lão bản ừm tân thủy hoàng gật đầu một cái nói không cần phải để ý đến ta nên làm gì thì làm cái đó ừ tân thủy hoàng đi tới phòng làm việc mình lúc này hắn là cái gì vậy không làm được mỗi ngày có thể làm việc thời gian chỉ có sớm ở lên cùng xuống trưa tan việc sau này cái đó lúc cái công ty bên trong không người hắn có thể đem trong sân thép vụ thu sau đó đem xả bẩn chia liệng mấy phút sau tiểu hình gõ cửa một cái đi vào chuyện gì lão bản kiến trúc xe không đủ à bây giờ còn có mười mấy nhà đan chờ ngài xem không có sao Chờ cứ chờ đi, như vậy tốt hơn, thuyết minh chúng ta kiến trúc xe tương đối được hơn nên mọi người mới càng sẽ tìm chúng ta. Tân thủy hoàng đây chính là cái gọi là đói bụng doanh tiêu đi, người chính là như vậy, nếu như đi tìm tới người đi ngay cho hắn làm, hắn ngược lại sẽ suy tính một chút, nhưng mà nếu như là xếp hàng, như vậy hắn sẽ càng tích cực, thật giống như sợ vô không tới hắn tựa như. Vậy cũng tốt, cô oh, thắt đúng rồi lão bản, có một nhà xây nhà trọ tìm chúng ta, bởi vì xây nhà trọ đều là một gian một gian, tương thể tương đối nhiều, cái giá cả này ta không biết, cho nên ta còn chưa có hồi âm hắn, ngài xem. Nhà trọ và gia đình phòng ở là không giống nhau, gia đình phòng ở gian phòng cũng tương đối lớn, tường thể vậy liền ít rất nhiều, nhưng là nhà trọ không giống nhau hả, nhà trọ gian phòng cũng tương đối nhỏ, tường thể vậy là thêm rất nhiều. Nhà trọ hả? Như vậy, so xây phòng ở mỗi M2 nhiều 50 đồng tiền, giữ 351 M2 thu lệ phí. Tốt lắm bản, ta biết, vậy ta vậy thì đi trả lời hắn, bất quá muốn xếp hàng 10 ngày sau. Chứ 124, làm phá hoại. Không phải sợ xếp hàng, dù sao xây phòng thì nhiều như vậy, đừng bảo là xếp 10 ngày, coi như là xếp 1 tháng cũng có người các loại, bởi vì coi như là xếp một tháng, vậy so nhân công xây mau, trọng yếu nhất chính là chúng ta kiến trúc xe xây đi ra ngoài nhà tốt. Tân Thủy Hoàng lời này tuyệt đối không khoa trương, dùng người xây, mỗi người tay nghề cũng không giống nhau, khó tránh khỏi sẽ sai lầm, nhưng mà kiến trúc xe sẽ không, chỉ cần đem bản vẽ chuyển vào đi vào, tuyệt đối trăm phần trăm hoàn mỹ xây xong. Ta biết lão bản. Ừ, đi đi. Ừ, ở công ty đợi một hồi. Tân Thủy Hoàng rời đi, dù sao ở bên này vậy không có sao, còn không bằng đi các công trường nhìn một chút. Đầu tiên đi là trong thành phố cái đó công trường cũng chính là mới trỗi dậy 6 công ty. Nơi này đã khô một đoạn thời gian, Tần Thủy Hoàng vẫn không có thời gian tới đây, mặc dù ban ngày qua tới nơi này cũng không có ai, nhưng vẫn là tới đây xem xem tương đối khá. Trên công trường rất vắng vẻ, bởi vì thiên đã lạnh, vừa vặn bên này lại đang đào đất, cho nên mới trỗi dậy 6 công ty liền đem người cho rút lui, toàn bộ công trường một người cũng không có, không đúng, còn có một người. Bởi vì Tần Thủy Hoàng thấy được cố gắng lên xe, vậy không cần nói, Vương Thuận ở bên này, Tần Thủy Hoàng đậu xe xong, liền hướng cố gắng lên xe đi tới, quả nhiên Vương Thuận đang ở trong xe ngủ. Tần Thủy Hoàng gõ một cái cửa xe. Vương Thuận lập tức thức tỉnh, vội vàng liền ngồi dậy, thấy là Tần Thủy Hoàng sau này, thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ trên xe bước xuống. "Tần ca, ngươi làm sao tới?" "Ta tới đây xem xem, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ hả? Lúc này không có chuyện gì, ngươi tại sao không trở về đi nghỉ ngơi?" "Tần ca, nếu như trở về cũng cần không ít thời gian, không đủ qua lại chơi đùa, ngủ trong xe vậy rất tốt." "Ta nói Vương Thuận, cái này ngủ trên xe cũng không phải chuyện à? Bây giờ còn không có gì, lại qua một đoạn thời gian, đến lúc đó trời giá rất đông." Ngủ trên xe không thể được. Không có chuyện gì Trần Ca, ta chuẩn bị mấy cái chăn, một chút cũng không lạnh. Chiếc này cố gắng lên xe là đôi ghế ghế, phía sau một xếp có thể ngủ, bởi vì cố gắng lên xe tương đối rộng, nằm xuống tới tuyệt đối không có vấn đề, sẽ không xuất hiện lui người không ra loại tình huống đó, xem ra thằng nhóc này là sớm có chuẩn bị ạ. Như vậy đi, nếu như lạnh mà nói, cũng không phải ngủ trên xe, chân thực không được, ngươi đi ngang qua địa phương nào đang ở phụ cận tìm khách sạn nghỉ ngơi, nhớ, vô luận như thế nào không thể đông trước. Ta biết Trần Ca, ngươi mỗi ngày ở chỗ này Nói cho ta nói nơi này tình huống đi. Ừm. Bên này thật ra thì cũng không có cái gì, mỗi trời buổi tối 8 giờ bắt đầu, buổi sáng 7 giờ kết thúc, một ngày chỉ có thể làm 10-11 tiếng, liền cái này còn là bởi vì là trời có chút lạnh, cảnh sát tan việc tương đối sớm, nếu không chỉ có thể đến tối 9h mới có thể mở mới. Máy đào không có xảy ra vấn đề gì chứ? Không có, công tác một mực rất bình thường. Vậy thì tốt, nếu có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, đúng rồi, lần trước ngươi không phải nói di động bên kia công trình muốn làm xong sao? Máy đào thế nào còn không có trở về? Tân ca Tạm thời làm xong không được, lại tăng thêm một đoạn, làm sao? Bọn họ không có cùng ngươi nói sao?" Tân Thủy Hoàng lắc đầu một cái nói, "Không có, ta còn chưa biết, không có sao, liền nhiều ít sống hãy thu bao nhiêu tiền, làm càng nhiều càng tốt." Và Vương thuận trò chuyện một hồi, Tân Thủy Hoàng liền đi, lần này trực tiếp đi hương thọ công trường. Kế tiếp chừng 10 ngày, Tân Thủy Hoàng ngay tại các công trường bây giờ chạy, không có biện pháp, không, có cái mới công trình, hắn cũng chỉ có thể chạy tới chạy lui, chưa hôm nay, Tân Thủy Hoàng đang một cái quán cơm nhỏ ăn cơm, hệ thống báo động đột nhiên vang lên. "Chủ nhân, có người ở phá hoại máy đào." cái gì, chuyện gì xảy ra, chỗ đó máy đảo, huyện thông bên kia, thiên biến nói xong, tân thủy hoàng trước mắt liền xuất hiện một cái màn ảnh lớn, dĩ nhiên, cái này màn ảnh lớn chỉ có chính hắn có thể thấy được, người khác là không nhìn thấy, nói là xuất hiện ở trước mắt, còn không bằng nói là xuất hiện ở đầu góc bên trong. từ trên màn ảnh lớn có thể thấy, năm sáu cái người đang cầm ống thép, tên này, đối với máy đảo tiến hành đánh đập, hơn nữa bọn họ vẫn là chuyên đối với máy đảo nội bộ tiến hành đánh đập, bất quá cũng vậy, bên ngoài đều là sắt thép, đánh đập cũng không dùng. thiên biến đưa cái này cho ta ghi xuống tới. tốt chủ nhân, tần thủy hoàng cũng không cần muốn, cũng biết cái này năm sáu cái người là người nào, phỏng đoán trừ hải ca không có người khác. cách chuyện lần trước đã qua trừng 10 ngày, tần thủy hoàng còn lấy là hải ca đã đàng hoàng, không nghĩ tới lại phát sinh như vậy chuyện. giữa trưa, lúc này trên công trường một người không có, bởi vì trước mắt chẳng qua là đói đất, trên công trường ngay cả một quản chế cũng không có. lúc này tới đây đánh đập, thật đúng là chọn một cái tốt thời gian. hải ca nghĩ là được à, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không có chứng cứ, nhưng mà tần thủy hoàng là một cái cần chứng cứ người sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì hắn căn bản không cần chứng cứ gì, hắn nói phải thì phải. Lão bản tính tiền. Tổng cộng 32 khối, cảm ơn. Một tô mì một cái thức ăn, 32 đồng tiền thật rất tiện nghi, cũng chính là loại này tiệm nhỏ, nếu không căn bản không có thể như thế tiện nghi. Tân Thủy Hoàng đem điện thoại di động lấy ra, dùng tiền bảo hiểm quét gõ thanh toán. Sau khi lên xe, Tân Thủy Hoàng đối với Thiên Biến nói, "Đi, đi huyện thông. Tốt chủ nhân, máy đào bị phá xấu xa, Tân Thủy Hoàng muốn nhanh lên một chút đi, xây. nếu không buổi tối căn bản không thể làm việc, ngoài ra chính là Tần Thủy Hoàng muốn đi thu thập cái đó Hải ca, lần trước đánh hội đồng cảnh sát liền điều động, Tần Thủy Hoàng lần này cũng sẽ không đụng vào trên họng súng, cho nên hắn không có đánh coi là để cho người đã qua. Hơn nữa, cũng không phải là đánh hội đồng, để cho người đi qua làm chi, liền thu thập Hải ca một người, hắn một người đủ. Đi tới huyện Thông sau này, Tần Thủy Hoàng trước vào công trường nhìn một chút hai chiếc máy đào, nội bộ trên căn bản đã bị phá xấu xa, nếu như không phải là có hệ thống báo công an, Tần Thủy Hoàng căn bản cũng không biết, biết, chế như vậy lên cũng chỉ có thể lĩnh công. Một cái công trường, 3 ngày hai đầu đỉnh công. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tân Thủy Hoàng hãy đi trước đem cổng đóng, sau đó để cho Thiên Biến bắt đầu đối với hai chiếc máy đào tiến hành tu bổ, chẳng qua là tu bổ mà thôi, cũng không cần biến thành chế tạo xe. Không tới 20 phút, hai chiếc máy đào đã chữa trị khỏi. Đem máy đào chữa trị khỏi sau này, Tân Thủy Hoàng cười lạnh một chút nói, nếu ngươi muốn làm phá hoại, như vậy chúng ta liền làm phá hoại đi, xem xem ai phá hư lợi hại hơn. Nói xong lên xe, đối với Thiên Biến nói, biến thành một chiếc xe taxi. Tốt chủ nhân. Xe cộ một hồi đất hoang, Thiên Biến biến thành một chiếc xe taxi. Hơn nữa còn là ngân kiến xe taxi, Tần Thủy Hoàng mở liền đi ra ngoài, hắn cũng không phải là kéo người, mà là xe taxi tương đối thích hợp làm theo dõi. Bất quá muốn làm theo dõi, tối thiểu trước phải tìm được người đi, cái này liền không làm khó được Tiên Biến. Lần trước Tần Thủy Hoàng đã gặp qua Hải Ca vậy chiếc BMW núp xe, bảng số xe vậy nhớ, đem bảng số xe giao cho Tiên Biến, mấy phút Tiên Biến tìm được xe BMW núp ở vị trí nào. Chương 125, theo dõi, Thế Tước Nguyên Thự. 100 triệu M2 nguyên bài 8, ở vào huyện Thông Sông Đai Ngọc phố Tây số 147, Đế Đô Y tá trưởng học đối diện có thể nói là huyện thông tốt nhất trung tâm mát xa, Hải Ca vậy chiếc BMW lướt xe, bây giờ liền ngừng ở nhà này trung tâm mát xa cửa. Đối với thiên biến mà nói, xâm lược internet quá đơn giản, hơn nữa mỗi giây có thể tra xem mấy chục ngàn hình ảnh, muốn tìm được một chiếc xe còn không dễ dàng. Tần Thủy Hoàng mở xe taxi đi tới nơi này, cách trung tâm mát xa không xa chính là bệnh viện Lộ Hà, đi ngang qua nơi này thời điểm, Tần Thủy Hoàng ngẩn người một chút, hắn nhớ 10 ngày trước đánh nhau, hắn chính là để cho người đem Hải Ca mang đi những cái kia bị thương người ném ở chỗ này. Những người đó bây giờ hẳn đã xuất viện đi chính là không biết cái này Hải Ca có khỏe hay không, phải biết hắn nhưng mà bị thương nghiêm trọng, toàn bộ lỗ mũi cũng sụt. Bất quá dựa theo bây giờ y học trình độ, hẳn không có vấn đề gì. Ngừng xe ở trung tâm massage đối diện, cũng chính là y tá trước cửa trường học. Tần Thủy Hoàng liền nhìn chăm chăm đối diện Hải Ca chiếc xe kia. Cái này xe taxi theo dõi là thuận lợi, không sẽ đưa tới người khác hoài nghi, có thể vậy không phải là không có phiền toái, cái này không. Tần Thủy Hoàng mới vừa đậu xe xong, thì có người gõ cửa tiếng xe, vội vàng quay tiếng xe xuống. Một người mười tám tuổi cô gái trẻ tuổi hỏi, sư phụ, đi thành phố đi sao? xin lỗi, ta cái này phải giao ca. à, vậy coi như tần thủy hoàng lại không phải thật xe taxi, dĩ nhiên không thể nào kéo người. hơn nữa hắn còn có chuyện đứng đắn muốn làm. mặc dù tên này cô gái trẻ tuổi nhìn qua rất đẹp, nhưng là đối với tần thủy hoàng mà nói cũng chỉ đẹp. ở chỗ này ngừng không tới một tiếng, tối thiểu có chừng mười cái người tới hỏi, để cho tần thủy hoàng phiền không khỏi phiền. nhưng mà thì có biện pháp gì, sớm biết cũng không đổi xe taxi. khá tốt lúc này hải ca từ trung tâm massage đi ra. hải ca nhìn qua đã tốt lắm, trừ trên lô núi còn túi vài số, trên căn bản đã không có vấn đề mà ở hắn bên người, còn có mấy người, trong đó có ba cái hắn người hầu, ngoài ra còn có mấy người tuổi trẻ. Thấy cái này mấy người tuổi trẻ, Tân Thủy Hoàng vội vàng hướng Thiên Biến nói, "Thiên Biến, đem phá hoại máy đào mấy người kia tấm ảnh điều ra." Tốt chủ nhân." Cùng Thiên Biến đem đập máy đào mấy người tấm ảnh điều ra, Tân Thủy Hoàng vỗ một cái tay lái nói, "Ma chứng, vốn là con điểm do dự, xem ra thật là ngươi làm." Bởi vì và Hải Ca cùng nhau từ trung tâm mát xa đi ra ngoài những người này, trong đó có vậy sáu ở công trường phá hoại máy đào người, Tân Thủy Hoàng bây giờ có thể 100% chắc chắn, phá hoại mình máy đào chính là Hải Ca sai khiến từ trung tâm massage đi ra bọn họ liền tách ra sáu người kia lái một chiếc xe kia môi vốn là Tần Thủy Hoàng là muốn cùng đi thu thập một chút sáu người kia suy nghĩ một chút vẫn là thôi bọn họ vậy chẳng qua là lấy tiền làm việc đầu sọ là Hải Ca thấy Hải Ca bọn họ lái xe phải đi Tần Thủy Hoàng vậy vội vàng nổ máy xe đuổi theo Hải Ca xe là đi về phía đông cũng chính là đi sông Đai Ngọc Đông đường phố bên kia Tần Thủy Hoàng đi theo phía sau không có cách quá gần dù sao có thiên biến ở đây căn bản không có thể cân đâu đến tây thượng biên tiểu khu vùng lân cận gò cua hướng về phải quay vào ngọc cầu trung lộ, qua dưới đất lối đi, có một cái ánh mặt trời bách hóa thương trường, Hải Ca xe lái vào, không biết là mua đồ vẫn là làm gì, không, có biện pháp, Tần Thủy Hoàng chỉ có thể ngừng xe ở ven đường tiếp tục chờ. Bất quá lần này không có chờ thời gian bao lâu, phòng đoán liền 10 phút cũng không có, bốn người liền từ bên trong đi ra, sau đó lại lái xe đi, lần nữa không có lại dừng lại, từ bãi đậu xe sau khi đi ra, một mực lái về phía trước. Cầu đất chạm xe lửa Đông Ba 300M, 103 quốc lộ Bắc, có một cái đang xây công trường, Hải Ca xe BMW đuốt, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái công trình hàn mục là huyện thông chạm xe hơi đường xa. Tần Thủy Hoàng vội vàng đem chỗ này cấp xuống, nhìn một chiếc kia chiếc kéo đất xe từ bên trong đi ra, Tần Thủy Hoàng cũng biết, chỗ này là còn mở cái máng, nơi này không phải thành khu, ban ngày cũng có thể làm việc. Đợi nửa giờ, hải ca xe vậy chưa ra, Tần Thủy Hoàng biết, phòng đoán một hồi lâu là sẽ không đi ra, không có biện pháp, vậy liền một mực cùng thôi, Tần Thủy Hoàng là ở đường xe chạy đối diện, cho nên không sẽ đưa tới sự chú ý của người khác, hơn nữa, đường xe chạy đối diện có rất nhiều mặt tiền, người và xe cũng rất nhiều. Một mực đến khi trời tối, Tần Thủy Hoàng nhìn một cái tay đồng hồ, cũng sắp 7 giờ, liền chuẩn bị đi trước ăn một chút gì, có thể vừa lúc đó, Hải ca xe BMW đút từ trên công trường đi ra, không, có biện pháp, tần thủy hoàng chỉ có thể lần nữa đuổi theo. Thế Tước Nguyên Thự, ở vào huyện Thông nửa vách đá tiệm phố lớn số 112, kinh thẩm thông đường xe chạy lối ra đông bắc, là một cái liên xếp, điệp hợp lại khu biệt thự, Hải ca xe BMW đút liền lái vào cái biệt thự này khu. Thế Tước Nguyên Thự xây xong tại năm 2007, mặc dù lúc đó giá phòng rất tiện nghi, nhưng thế nào cũng phải hơn 10 ngàn một m2 đi, coi như nơi này đều là liên sếp và điệp hợp lại, bất quá diện tích cũng không nhỏ đều ở đây 3400m2 trở lên. Coi như vị này Hải ca là năm 2007 ở nơi này mua nhà, vậy cũng 4-5 triệu đi, năm 2007 thì có 4-5 triệu, cái này Hải ca thật đúng là thật lợi hại, chắc không được ở huyện Thông ăn như vậy mở. Khu biệt thự có bảo an, cửa kiểm tra vậy nghiêm, tần thủy hoàng lái xe là không thể có thể vào, hơn nữa, coi như là đi vào thì có thể làm gì, chỉ cần biết Hải ca ngủ ở chỗ nào là được. Thế tước nguyên thự khu biệt thự phía bắc chính là thịnh thế gia vườn tiểu khu, ở thịnh thế gia vườn tiểu khu cửa bắc có một nhà mua thịt lựa lượn nấu cơm tiệm. Tần Thủy Hoàng ngừng xe ở bên ngoài liền tiến vào. Tiệm này không lớn, cũng chỉ 40-50 cái M2, liền cái này còn bao gồm phòng bếp, ngoài ra đầu bếp, phục vụ viên, thậm chí bao gồm làm việc vật cũng đều là người một nhà, bởi vì cái này vừa thấy chính là hai đờ người. Làm việc vật là một đôi hơn 50 tuổi vợ chồng trung niên, đầu bếp là một người hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, phục vụ viên kiêm thu bạc nhân viên cũng là một người hơn 20 tuổi người phụ nữ, xem vào đầu bếp thân thiết trình độ, cái này hai cái chắc cũng là hai tên. Ngài ăn chút gì? Thấy Tần Thủy Hoàng đi vào, cô gái trẻ tuổi vội vàng tới đây hỏi. Bốn cái thịt lừa lừa đốt, một chén thịt lừa canh. Được, xin chờ một chút. Như vậy tiệm nhỏ ăn thoải mái, ngươi không cần người ta sẽ không hỏi ngươi, giống như đi nhà hàng, điểm hoàn thức ăn còn hỏi ngươi muốn cái gì rượu, không muốn rượu còn hỏi ngươi muốn cái gì đồ uống, thật giống như sợ đồ bán không được tựa như. Như vậy thời tiết, uống một chén nóng hổi thịt lừa canh, đây chính là thật thoải mái, bốn cái thịt lừa lừa đốt, một chén thịt lừa canh, Tần Thủy Hoàng cũng không có ăn no, bất quá hắn cũng không chuẩn bị ăn nữa, buổi tối vẫn là ăn ít một chút tốt. Trong điếu nhất chính là, buổi tối hắn còn có việc phải làm, nếu như ăn quá đầy đủ sẽ ảnh hưởng mình hành động. Cấp nước xong, Tần Thủy Hoàng đem tiền thanh toán, sau đó rời đi, dĩ nhiên không phải về nhà, mà là đi Hải Ca cái đó công trường, ngươi Hải Ca không phải làm phá hoại sao? Như vậy chúng ta liền xem xem ai phá hư hoàn toàn. Chương 126, cái gì gọi là hoàn toàn? Làm Tần Thủy Hoàng lần nữa đi tới công trường nơi này thời điểm, trên công trường một mảnh tối lửa tắt đèn, trừ cửa có hai cái lớn đèn ở sáng, liền không ánh đèn gì, xem tới nơi này là ban ngày liền buổi tối nghỉ ngơi. Bất quá cũng vậy, nếu như Thần Thủy Hoàng cái đó công trường để cho ban ngày liền hắn cũng không biết buổi tối liền, sở dĩ buổi tối liền vậy là không có biện pháp, bởi vì ban ngày không để cho liền. Nhưng ở đường xe chạy đối diện, Tân Thủy Hoàng liền nằm ở trong xe nghỉ ngơi, ban đêm 1, 2 giờ thời điểm, lúc này chính là người ngủ nhất thời điểm chết, cũng chính là người khác nói tiến vào ngủ say. Tân Thủy Hoàng bắt đầu hành động, đem xe lái đến cánh Đông tường viện bên ngoài, nơi này có một con đường, đường Đông là một người mới vừa xây xong tiểu khu, tê Hoa viện tốt thiên địa, cái tiểu khu này đoán chừng là ở bán ra, bởi vì đúng, cái tiểu khu cũng chưa có đèn sáng, nói cách khác còn không có người ở. Tân Thủy Hoàng từ trên xe bước xuống, Vỗ một cái nóc xe nói thiên biến biến thành một chiếc đồ chơi xe một đoạn thời gian trước mới vừa phát hiện thiên biến lại có thể biến thành đồ chơi xe nếu như sớm biết vậy hắn còn cần gì phải tháo mạnh, trực tiếp lật đi vào không phải tốt hơn nhanh hơn tốt chủ nhân vừa dứt lời thiên biến biến thành một chiếc đồ chơi xe biến thành đồ chơi xe thời điểm không cần đung đưa dĩ nhiên coi như là đung đưa cũng không nhìn ra tần thủy hoàng ngồi trồn hồn xuống đem đồ chơi xe cầm ở trong tay lần này thay đổi là một chiếc xe hai cầu đem xe hai cầu chứa trong túi nhìn chung quanh xem không người tần thủy hoàng lui về phía sau lui lại mấy bước cách tường có một khoảng cách thời điểm nhanh chạy mấy bước trợ lực người đã liền đổ tường toàn bộ công trường hắc vải long đông cái gì vậy xem không thấy tần thủy hoàng lại không thể lấy đèn tin, chỉ có thể từng điểm từng điểm lục lọi mặc dù không có ánh sáng bất quá mơ mơ hồ hồ vẫn là có một chút bóng dáng cái này chạm xe hơi đường xa chiếm diện tích rất lớn hơn 20 phút sau tần thủy hoàng rốt cuộc mò tới đào đất địa phương ở một cái 3 m mở sâu trong hố có hai chiếc máy đào đầu ở chỗ đó ngay tại tần thủy hoàng chuẩn bị động thủ làm phá hư thời điểm suy nghĩ một chút dừng lại trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị Đem trong túi xe hai cầu lấy ra để dưới đất nói, "Thiên biến, biến thành thu lại xe, đem cái này hai chiếc máy đảo trò thu về." "Tốt chủ nhân." "Cái gì gọi là hoàn toàn, đây mới gọi là hoàn toàn, phá hư thì thế nào, mặc dù bọn họ không thể giống như Tần Thủy Hoàng như vậy để cho Thiên biến sửa chữa, nhưng mà đem xấu đổi không thành vấn đề đi, phỏng đoán 2-3 ngày vừa có thể khôi phục thi công." Cho nên Tần Thủy Hoàng chuẩn bị đem cái này hai chiếc máy đào cất, như vậy coi như là hắn làm lại mua, phỏng đoán cũng phải đã mấy ngày, dĩ nhiên, hắn cũng có thể mua đồ xài rồi, như vậy tương đối mau. Từ Thiên Biến biến thành thu lại xe, đến đem hai chiếc máy đào thu, tổng cộng dùng không tới 3 phút. Lại để cho Thiên Biến biến thành đồ chơi xe, Tần Thủy Hoàng từ đường cũ sơ hồi, lại leo tường đi ra ngoài, dĩ nhiên, hắn không có để lại bất kỳ đầu mối nào, bao gồm dấu chân cũng không có để lại tới, cái này Tần Thủy Hoàng sớm có chuẩn bị, chỉ tay liền càng không có thể, từ đầu tới đuôi Tần Thủy Hoàng đều mang găng tay. Đi ra ngoài sau này, Tần Thủy Hoàng đi một khoảng cách, mới để cho Thiên Biến biến thành một chiếc SUV, một chiếc rất thông thường dịp xe SUV. Trên đường đi về, Tần Thủy Hoàng ngay tại muốn xử lý như thế nào cái này hai chiếc máy đào, nếu như đem chúng biến thành sắt vụn, vậy thì quá lãng phí. Vừa vặn lúc này Tần Thủy Hoàng đi ngang qua một nhà đặc biệt thu bán ra hàng cũ dụng cụ, trong đó liền bao gồm máy đào. Tần Thủy Hoàng đem xe ngừng lại tới, đem số điện thoại nhớ ở điện thoại lên, cái này mới lái xe rời đi. Đồng thời đối với Thiên Biên nói, một hồi đem vậy hai chiếc máy đào tin tức cho đổi một chút, bao gồm động cơ số, không số, ngoài ra ở một ít tương đối rõ ràng địa phương cũng hơi thay đổi một chút. Sau đó cho ra một bộ thủ tục. Tốt chủ nhân, Thiên Biên tùy thời là ngài phục vụ. An bài xong những thứ này sau này, tần Thủy Hoàng thân vừa tìm một khách sạn liền ở lại, hắn cũng không có đi xa, ngay tại vườn Lê vùng lần cận gặp nhau yêu nhau câu chuyện khách sạn mở ra một căn phòng. Lúc này mở rộng đơn thuần nói chuyện với vẫn, bởi vì còn nữa 3 4 tiếng trời liền sáng rồi, bất quá có thể ngủ mấy giờ là mấy giờ. Con tiểu điểm tốt chuẩn bị có bữa ăn sáng, tần Thủy Hoàng cũng không coi là quá thua thiệt, thật ra thì coi như là không có bữa ăn sáng, hắn cũng không thua thiệt, người ở trọ sẽ phải bị tiền, cái này lẽ bất di bất dịch, bỏ mặc người ở thời gian bao lâu. An điểm tâm xong sau này, Tân Thủy Hoàng lái xe tới đến thành khu bên ngoài tìm một hoang vu đất hoang để cho thiên biến đem hai chiếc máy đào thả ra cái này thả ra máy đào cùng trước kia thật là thay đổi hai cái dạng phỏng đoán coi như là mở cái này hai chiếc máy đào tài xế tới đây cũng không khả năng nhận ra ngoài ra còn có hai bộ thủ tục cầm cái này hai bộ thủ tục tần thủy hoàng đem điện thoại di động lấy ra cho nhà kêu bán hàng cũ thiết bị tiệm đến tới nói cho chính hắn đây có hai chiếc máy đào muốn bán ngoài ra đem địa chỉ phát tới dĩ nhiên ở đem địa chỉ gửi đi sau này tần thủy hoàng vậy lái hai chiếc máy đào đi tới ven đường nói chuyện cũng tốt giải thích máy đào tại sao lại xuất hiện ở nơi này cùng lúc đó, đang đang ngủ ở nhà Hải Ca, bị một hồi đập cửa tiếng đánh thức, có chút mắt hứng từ trên giường đứng lên, sau đó đã qua mở cửa ra, mới vừa mở cửa, một tên thủ hạ liền hô, Hải Ca, không xong, trên công trường máy đào không thấy. cái gì? ngươi lặp lại lần nữa. Hải Ca hình như là không có nghe rõ. thật ra thì hắn nghe rõ ràng, chỉ là không dám tin tưởng, máy đào làm sao có thể không thấy công trường có người nhìn, hơn nữa cửa còn có hệ thống báo động. Hải Ca, trên công trường hai chiếc máy đào không thấy. lần này Hải Ca nghe rõ ràng, người vậy lập tức đổi được thanh tỉnh rất nhiều xoay người tiến vào phòng ngủ cũng không quay đầu lại đối thủ hạ nói đi chuẩn bị xe tốt Hải ca Hải ca mang tay đi xuống công trường đến trên công trường sau này liền thấy mấy chục chiếc xe chở đất ở trong sân đậu không ngừng vậy không có biện pháp à không có máy đảo chẳng lẽ dùng sẻng đi trên xe chưa à đem đúng cái đại viện tường viện cũng kiểm tra một lần cũng không có phát hiện vấn đề gì tường cũng thật tốt lại vội vàng đi thăm dò cửa lớn camera thu hình nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện Hải ca báo công an đi một tên thủ hạ vừa nói nghe thủ hạ nói báo công an. Hải Ca phản ứng đầu tiên thì là không thể vào báo công an, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu nói, báo công an đi. Chuyện này quá quỷ dị, vừa mới bắt đầu hắn muốn có phải hay không Tần Thủy Hoàng đối với hắn phá hoại máy đào trả thù, bất quá suy nghĩ một chút không thể nào, ngày hôm qua mới vừa phá hư Tần Thủy Hoàng máy đào, tối hôm nay trả thù lại tới, cái này căn bản không có thể. Chứ không nói Tần Thủy Hoàng có biết hay không nơi này là hắn công trường, coi như là biết, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng làm như thế không trễ vào đâu được, hắn cho rằng đây là một tràng mưu đồ đã lâu thủ đoạn trả thù. Nếu là mưu đồ đã lâu Như vậy sẽ là ai chứ? Hải ca liền bắt đầu muốn, có thể hắn nghĩ tới đây liền bắt đầu nhức đầu, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người, mỗi một người đều có hiềm nghi. Chương 127, hồi mã thương, khó lòng phòng bị. Ngay tại Hải ca bên này báo công an xử lý thời điểm, Tần Thủy Hoàng bên này đang cho khách hàng nói giá tiền, khách hàng trước kiểm tra một chút hai chiếc máy đảo thủ tục, không có vấn đề gì, sau đó liền bắt đầu cho Tần Thủy Hoàng nói giá tiền. Nô lão bản, ngài cũng nhìn thấy, ta cái này hai chiếc máy đảo mua vẫn chưa tới một năm, lúc bán nhưng mà hơn 3.8 triệu. Tần lão bản, ngài nói cái này ta biết nhưng mà ngài cũng biết hàng cũ chính là hàng cũ bỏ mặc ngài mua thời gian bao lâu dù là ngài mới vừa mua một ngày đó cũng là hàng cũ cho nên phải ngài không cần nói ngài hãy nói ngài có thể cho bao nhiêu tiền đi tân thủy hoàng mới sẽ không ở đây cái phía trên so đo bỏ mặc bán bao nhiêu tiền tổng so làm sắt vụn xử lý mạnh hơn rất nhiều hơn nữa hắn sở dĩ đem cái này hai chiếc máy là bán có thể không riêng gì bởi vì tiền hắn là muốn chán ghét một chút hải ca tân lão bản nếu không ngài nói ra cách nghe được nô lão bản như thế nói tân thủy hoàng suy nghĩ một chút nói nô lão bản Như vậy đi, cái này hai chiếc máy đào ngài nhờ trở về mua, ta giá bắt đầu là một máy 2 triệu, bỏ mặc ngài bán bao nhiêu tiền, đến lúc đó một máy cho ta 2 triệu là được, ngài thấy thế nào? Ngài là nói để cho ta giúp ngài bán, giá bắt đầu là 2 triệu một máy. Không sai, ngài thấy thế nào? Không thành vấn đề. Vậy được, chúng ta ký cái hiệp nghị, ngài liền đem máy đào nhỏ đi thôi. Hai người ký một phần hiệp nghị, nô lão bản sẽ dùng xe nâng đem hai chiếc máy đào nhỏ đi, Hải ca làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, hắn xài hơn 7 triệu mua hai chiếc lớn máy đào, mới vừa dùng 1 năm sẽ để cho Tần Thủy Hoàng lấy 4 triệu giá quy định cho Hủy Thác đi ra ngoài.